Trong lúc mơ hồ, này phảng phất tỏ rõ hai người ở cùng một cảnh giới thì sức chiến đấu, ở trong mắt rất nhiều người, e sợ sẽ cho rằng hắn cùng cảnh sức chiến đấu không bằng bích lạc hoàng chứ. Đối với Hoàng Tuyền Hoàng cùng bích lạc hoàng người như vậy tới nói, bọn họ căn bản không để ý phá cảnh, bởi vì bọn họ có tự tin sớm muộn sẽ đi tới bước đi kia đi, bọn họ sẽ để ý, là cùng cảnh giới thì sức chiến đấu, này giỏi nhất cân nhắc mạnh yếu. Hoàng Tuyền Hoàng giống to, nhất đạo lại nhất đạo bí thuật bị hắn lấy ra, dường như muốn phi tiên giống như vậy. Tỏa ra thịnh liệt ánh sáng, hoàng tuyền hoàng phản phất đánh ra một cái cõi âm cổ lộ, nếu bích lạc hoàng hướng về phương hướng của hắn công giết tới, nhất định phải bị cuốn vào này cõi âm cổ lộ bên trong. Có thể bích lạc hoàng vẫn chưa đạp bước tiến lên, mà là vung lên hoàng giả chi quyền, nhiều hệ đạo tắt sức mạnh nung nấu với một quyền bên trong, trong phút chốc tấn công dữ dội mà ra, đem cõi âm cổ lộ trực tiếp quanh sụp đi đến. Sau đó, bích lạc hoàng điều động xuất kích, đem bích lạc tháp thác ở trên tay, như một vị thiên vương giống như, ngang dọc bệ Hán đại thảo phạt chi quyền hạ xuống, tự muốn đánh gãy bát hoàng lục hợp, hoàng truyền hoàng hết thảy phân thân đều vào đúng lúc này vỡ diệt, chỉ có hoàng truyền hoàng bản tôn vẻ mặt trầm trọng, cầm trong tay hoàng truyền thiên đao, hét giận dữ mà ra. Bích Lạc hoàng không chỉ có không có bị thua, hơn nữa còn xoay chuyển tình thế. Vũ Châu trong thành, có cường giả nhìn thấy hai vị hoàng giả chiến đấu cảnh tượng, trong lòng rung động, mặc dù hắn không có bước vào võ hoàng cảnh, cũng rất rõ ràng, trung phẩm hoàng cùng hạ phẩm hoàng chiến lệ, thượng giới không thiếu võ hoàng. Nhưng hầu như đều là hạ phẩm hoàng, trung phẩm hoàng số lượng, có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể thấy được đối với hạ phẩm hoàng mà nói, muốn đột phá có bao nhiêu khó. Thậm chí, này ngàn năm qua, thượng phẩm hoàng hầu như đều mai danh nhận tích, khiến người ta hoài nghi bọn họ có hay không còn sống sót, dù sao năm đó tần vũ đại đế bước vào nguyên cực cảnh thì, có thể chấn áp không ít ngày xưa địch thủ, bọn họ đều là thượng phẩm hoàng cảnh giới cường giả, tuy rằng không phải cùng một thời đại, nhưng tóm lại là thượng phẩm hoàng, nhưng ở đời này còn chưa từng có ai nhìn thấy. Thánh lũ cổ phái Lao Hoàng muốn không chịu được nữa. Có người mắt sắc phát giác Thánh lũ Lão Hoàng không đúng. Hắn tuy rằng giải trừ tự thân cầm cố, nhưng tinh lực không đủ, không thể lâu dài. Cựu U phủ chủ tuy rằng không thể ở trong thời gian ngắn bắt Thánh lũ Lão Hoàng, nhưng cũng thế lực năng nhau, rốt cục ngao đến giờ phút này rồi. Thánh lũ Lão Hoàng thể lực không chống đỡ nổi, có nguy hiểm có thể chết đi. Thánh lũ cổ Hoàng nhìn thấy Lao Hoàng gặp nạn, vẻ mặt đống nhiên biến đổi, bóng người của hắn lóe lên. Đi ngang qua không gian, không để ý tới đối phó Tuệ Minh cùng vạn vô cầu, trước tiên vung lên U Minh trường ấn, đánh hướng về cửu Ú Phụ Chủ. Đúng vào lúc này, Tuệ Minh hai người cũng bước chậm đuổi theo, Thánh Ú Láo Hoàng đã là cung dương hết đà, hai người bọn họ liên thủ, có lẽ có đánh giết Thánh Ú Láo Hoàng khả năng. Cung hoàng giả chiến đấu, đặc biệt là cuộc chiến sinh tử, này sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với Tuệ Minh cùng vạn vô cầu tới nói, này nhưng là đáng quý trải qua, sau đó tinh tế thể ngộ trận chiến đấu này nhất định sẽ thu hoạch rất nhiều. Cựu U phủ chủ đối thủ đã biến thành Thánh U cổ hoàng, hai người tinh lực đều vô cùng dồi dào, trong cơ thể hình như có thần lô ở dâng lên thần hoa, vừa mới ra tay liền đánh nát một phương thiên địa. Thánh U cổ hoàng trên tay hiện ra một vị U Minh thần tiên, chính là một cái hoàng khí, đi theo hắn nhiều năm, vung lên thời gian thiên băng địa liệt, như là kích xuyên liễu vạn cổ thời không. Mà vạn vô cầu cùng Tuệ Minh thì lại tấn công về phía Thánh U lão hoàng, lão hoàng nhìn thấy hai vị võ vương cũng dám ra tay với hắn không khỏi hư lệnh một tiếng, nhưng hắn vẫn chưa xem thường tuệ Minh hai người, bởi vì liền này một đời cổ hoàng đều không thể bắt hai người này, đủ thấy hai người này thực lực mạnh bao nhiêu. Vạn vô cầu vung kiếm như là chém xuống một phương luyện ngục thế giới, thao thiên sức mạnh đáng sợ bao phủ mà qua, để Thánh U lão hoàng như bị xét đánh, chỉ cảm thấy này cụ hoàng đạo thân thể khó có thể lại tiếp tục chống đỡ. này chính là Thánh U cổ phái lão hoàng sao? Không khỏi cũng quá yếu. Vạn vô cầu hóa thân tuyệt thế kiếm thần, kiếm ý kinh thiên cả người đều tràn ngập cuồng loạn khí tức, tóc dài rối tung, hai con mắt như điện. hắn đã rất nhiều niên chưa từng ở bên ngoài đi di chuyển, cho tới rất nhiều người đều quên chấn ngục thần kiếm vạn vô cầu uy danh, mãi đến tận kim nhật phương mới để thế nhân một lần nữa biết được hắn. Minh Phật hai tay cùng xuất hiện, một lòng bàn tay phun ra nuốt vào đầy trời phật quang, có cồn cồn phạn âm vang vọng ở trong thiên địa, tự muốn độ hóa thánh lũ lão hoàng, mà hắn một cái tay khắc trưởng nhưng hóa thành địa ngục sắt kiếm, muốn ở lão hoàng bị độ hóa thì đem tuyệt sát. Buồn hoàng cũng tăng ngang dọc tứ hải với một thời đại khó gặp đối thủ, hiện nay càng muốn kết thúc như vậy sao? Thánh lũ lão hoàng nhẹ dọng thở dài, có thể thành hoàng người cái nào đơn giản? Thánh lũ lão hoàng cũng có huy hoàng thời kỳ, không nghĩ tới ngủ say nhiều năm như vậy, đến cuối cùng lại muốn chết ở hai tên võ vương trên tay. Tân Minh cùng Thánh Thiên U chiến đấu cũng càng kịch liệt lên, hai người ở U Châu thành bầu trời chiến đấu, trong khoảnh khắc không biết ngang qua bao nhiêu địa vực, dường như muốn để U Châu thành mỗi người đều chứng kiến trận chiến này. Đời này. Ta làm vô địch, cổ chi đại đế khi còn trẻ cũng từng có bại trận, chờ ta đánh giết ngươi, tất cả sỉ nhục đều sẽ bị cọ rửa. Thánh Thiên Đu lạnh lùng mà tự phụ địa mở miệng, như là khoác một cái hạ y ỉ, cả người đều như muốn thổ hào quang, thuộc về riêng Thiên Đu thể phù hiệu vắt ngang với không, thiên địa xa xôi, sự công kích của hắn cuồn mãnh nổ ra, mỗi nhất đạo phù hiệu đều khiến người ta mơ tưởng mong ước, như muốn bắt giữ lấy sau tìm hiểu, nhưng rất đáng tiếc, bọn họ căn bản bắt giữ không tới ký hiệu này bản trước, chỉ có thể ở bên trong tâm thở dài. Cổ chi đại đế cũng sẽ không ở cùng một người trong tay thất bại hai lần. Tần Minh mở miệng, âm thanh lạnh lẽo, làm cho Thánh Thiên U mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Hắn ở Tần Minh trên tay thua quá hai lần, đây là hắn xỉ nhục, hắn không phải không thừa nhận. Vậy thì từ ta bắt đầu. Thánh Thiên U miệng phun hàn âm, vẻ mặt lạnh lùng cực kỳ. Thánh U ánh sáng tỏa sáng, gào thét trường không. Tần Minh phía sau đột nhiên xuất hiện đáng sợ sát phạt trường mâu, phải đem Tần Minh thân thể xuyên thủng giết chết đi đến. Tần Minh xoay người. Một trưởng cắt đứt hết thể sát phạt trường mâu, hai tay hắn điên cuồng diễn hóa, vô cùng tử khí hội tụ đến, trầm phù như đại dương. Chỉ thấy hắn cất bước đi ra, như một vị minh giới quân vương, ép vỡ ba ngàn giới, bảy hệ đạo ý ánh sáng như từng đạo từng đạo thần hoàn ở quanh thân lưu chuyển, trong mắt của hắn óng ánh nhược minh lượng tinh thần, thiên địa gào thét, bốn phương vân động, như là đế hoàng đi tuần. Trong khoảnh khắc, tần minh vong linh đại quân ở phía sau xuất hiện, kim qua thiết mã, chỉnh quân chờ phân phó, mỗi một vị vong linh đều tràn ngập thao thiên tử khí khủng bố đến cực điểm. Vong Linh Chu ấn, Huyết Thiên Võ Hoàng chú ý tới tần minh động tinh của nơi này, hắn vẻ mặt tái nhợt, nhớ tới rất nhiều liên quan với Bất Tử Đại Đế truyền thuyết. Giết! Thánh Thiên Đồ bạo quát một tiếng, thân thể điên cuồng lấp loé, vô cùng thánh đồ ánh sáng ở hắn mặt ngoài thân thể lưu chuyển, hắn đưa tay nắm chặt, phảng phất đem hư không nắm trong tay, sau đó hắn lại một trường chém ngang mà ra, tự phải đem thiên điệu chém ra đến. Thánh Thiên Đồ công kích, nương theo đạo phù hiệu long lẫy, hào quang rực rỡ, dường như muốn đánh gãy Thương Thiên, đây là Thiên Đũ thể trí cường sắt chiêu, mỗi một mảnh phù hiệu đều có một vị U Minh sắt thần bóng mờ xuất hiện, tiếng la giết vang vọng đất trời, cùng Tần Minh Vong Linh Đại Quân xung phong đến đồng thời. Vong Linh Đại Quân là đế cấp thần thông tuyệt học mà Thánh Thiên Đũ triển khai, là Thiên Đũ thể nhất mạch bí thuật, hai người rất khó nói rõ thuộc ưu liệt, chỉ xem người sử dụng ai mạnh hơn đại. Thánh Đũ cổ phái chư Thiên tôn mục quang thâm trầm, nội tâm âm thầm căng thẳng lên, đòn đánh này đem quyết định Thánh Thiên Đũ cùng Tần Minh thắng bại. Vô Biên Đại Quân xung phong đến đồng thời, tối om om che kín thương khung, mà Tần Minh cùng Thánh Thiên U bóng người cũng bị nhân chìm, khó có thể thấy rõ, chỉ có vong linh tiếng rít vang vọng ở mọi người bên hai. Ta đem thắng, không ai có thể ngăn cản. Thánh Thiên U âm thanh truyền ra, hắn phát sinh hung hăng một đòn. Tần Minh không có đáp lại, nhưng này đầy trời ánh kiếm nhưng nói rõ tất cả, kiếm bao táp ầm ầm vang động, phảng phất đem một kỷ nguyên đều lật đổ làm lại, hắn dẫn kiếm thảo phạt, kiếm khí xông thẳng trời cao, dường như muốn thí phá chư thiên. Răng rắc. Kiếm mang như chớp giật, đem U Minh sắt Thần bóng mở tụ tập mà thành quân đoàn chém đánh ra, cái kia cả người lượn lờ thánh vũ ánh sáng thanh niên, ở chiêu kiếm này dưới, tan thành mây khói. Chương 414: Bích Lạc Hoàng Tuyển. Thiên Vũ Thể bị chém. Đây là đủ để chấn thế vô địch thể chất, tăng bị chứng minh quá vô tận tiềm lực, có thể nói, chỉ cần Thánh Thiên Vũ có thể không ngừng trưởng thành xuống, Thánh Vũ cổ phái, tất nhiên có thể nhiều một vị võ hoàng. Nhưng hiện tại, vị này tương lai võ hoàng Bị người đổ diệt, đây tuyệt đối là thánh đú cổ phái tổn thất to lớn. Mà chém giết thiên đú thể người, cũng không phải là tiên thiên thân thể, chỉ là một giới phàm thể thôi. Hơn nữa, cảnh giới của hắn, so với thiên đú thể càng thấp hơn, chưa đi vào vương đạo cảnh, cũng đã nhiên tiêu diệt vương đạo cảnh tuyệt đại thiên tiêu. Sức chiến đấu cỡ này, càng thêm khiến người ta thán phục, Nếu như ta nhớ không lầm, huyết vương thể, cũng chết tại người này trên tay chứ. Có người lên tiếng nhắc nhở mọi người, làm cho ưu châu thành người lại là thở dài chết ở tần minh trên tay tiên thiên thân thể liền không ngừng một vị thánh lũ cổ phái cao tầng nện ngược dậm chân tận đều lộ ra lệ mang từng vị khủng bố bóng người hướng về tần minh điên cuồng bước ra đây là thánh lũ cổ phái thiên tôn cường giả bọn họ cực kỳ tức giận muốn đem tần minh chém giết tần minh mâu sắc lạnh lẽo lần thứ hai phủ thêm không cực thiên giáp huyết hoàng kiếm gào thét với không rơi ra điểm điểm hào quang đỏ ngầu nội tâm của hắn dâng lên một luồng không sợ tâm ý chuẩn bị đại chiến trừ thiên tôn nhưng nhưng vào lúc này Biến cố đột ngột sinh, thiên khung bên trên, một bóng người âm u rơi xuống, làm cho thánh ú cổ phái chư thiên tôn bước chân miễn cưỡng ngừng lại, bọn họ nhìn phía bóng người kia thì mục quang khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí có thể dùng kinh ngạc để hình dung. Ú châu thành mọi người nội tâm cũng đều là chấn động, dĩ nhiên, có võ hoàng cường giả ngã xuống, đây chính là thánh ú cổ phái thời kỳ thượng của một đời cổ hoàng A, tuy rằng giả nùa, nhưng nhưng vẫn là tên chấn thiên hạ hoàng giả, nhưng bây giờ, lại bị chém giết. hơn nữa Hắn đồng dạng là bị vượt cấp chém giết, người xuất thủ, chính là hai vị võ vương, tuệ minh, vạn vô cầu. Đây tuyệt đối là hai vị siêu cấp đáng sợ võ vương, tầm thường võ vương, tuyệt đối không thể từ võ hoàng trong tay sống sót, dù cho là nhiều vị võ vương liên thủ cũng không thể, nhưng ở hai người này hợp lực dưới, Thánh đu Lão hoàng bị đánh giết. Hống! Thánh đu cổ hoàng con mắt đều đỏ, cung cứu đu phụ chủ chiến đấu càng ngày càng hung hăng, hoàng đạo bản nguyên đều đang thiêu đốt làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn thu được cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ bao phủ thiên địa như một mảnh mãnh liệt luyện ngục chi hải đem cửu u phủ chủ nhốt ở bên trong đây là thánh u cổ hoàng đang liều mạng trạng thái chiến đấu cửu u phủ chủ nhất thời muốn thoát vây còn có chút khó khăn những kia vốn là chuẩn bị dứt hướng về tần minh thiên tôn cường giả vào thời khắc này đều ngừng lại thậm chí còn bắt đầu sinh ý lui bởi vì tuệ minh cùng vạn vô cầu chính đang hướng về bọn họ đi tới làm cản thánh u cổ phái trưởng môn đại bước mà ra. Cùng lúc đó, thánh đu cổ phái bên trong, một vị khác tóc bạc võ vương cũng cổn cổn bay lên không, theo trưởng môn cùng đi chiến đấu. Lao hủ cũng đến ra đem khí lực. Thánh đu cổ phái bên trong, lại truyền ra một thanh âm, làm cho mọi người vui vẻ. Đây là một vị bế quan nhiều năm lão võ vương, vẫn đang trùng kích hư nguyên cảnh, hiện nay dù cho không cách nào thành công, cũng phải làm rất gần. Thánh đu cổ phái ba đại vũ vương đồng thời ra tay, trong nháy mắt ngăn lại liêu tuệ minh cùng vạn vô cầu, hai người vẻ mặt nổi lên ý lệnh. Thánh đu cổ phái, đây là muốn chặn lại cường, giả, làm cho bọn họ tuyệt đỉnh thiên tôn đi đánh giết tần Minh. Giết. Một lệnh lùng mà rõ ràng chữ chuyên ra, thánh đu cổ phái các cường giả nụ cười trên mặt ngưng kết lại, minh vương thể tàu tu, mang theo đầy trời hắc ám gào thét mà đến, hắn vừa chém một vị thánh đu cổ phái tuyệt đỉnh thiên tôn, lúc này hồi viên, muốn một thân một mình đại chiến rất nhiều tuyệt đỉnh thiên tôn. Ngông cùng thất phu, ngươi cho rằng bằng ngươi sức lực của một người, có thể chiến chúng ta mọi người sao? Thánh U cổ phái bên trong có một vị mắt xanh thiên tôn lạnh giọng nói rằng, phản phất đối với Tào Tu hành vi xem thường. Tào Tu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, có gì không thể? Tốt lắm, liền để cho ta tới lĩnh giáo một hồi các hạ thần thông. Một vị tuyệt đỉnh thiên tôn trong nháy mắt cất bước mà ra, làm cho mọi người kinh ngạc thốt lên, đây là 3.000 năm trước Thánh U cổ phái một vị tuyệt đỉnh thiên tôn, tăng độc chiến nhiều vị tuyệt đỉnh thiên tôn, uy danh hiển hách, một đời thượng không bại trận, một đời chưa từng bại trận, này thông thường là hình dung cổ chi đại đế nhưng cũng bị dùng để hình dung vị này tuyệt đỉnh thiên tôn có thể thấy được mạnh mẽ đến đâu chưa từng bại trận còn dừng lại ở vương đạo cảnh xem ra ngươi mấy chữ này lượng nước không nhỏ hôm nay liền để ta trợ ngươi chung kết danh hiệu này tào tu hung hăng cực kỳ minh vương thể vây ầm ầm tỏa ra minh vương phủ văn không ngừng đồng bể mà ra bao phủ chư thiên thế giới đối với tào tu tới nói này một đời đồng dạng không có bại trận hôm nay trong hai người chắc chắn có một người bị đánh phá thần thoại huyết hoàng kiếm vang lên con quang như là một vị thức tỉnh hoang cổ cự thú, trong phút chốc, Huyên Hoàng kiếm kích xạ mà ra, cuốn lấy huyết chi cắn giết bao táp, trong nháy mắt dáng lâm ở một vị tuyệt đỉnh thiên tôn trên người, cái kia tuyệt đỉnh thiên tôn thân hình lóe lên, muốn tránh thoát chiêu kiếm này, nhưng tốc độ nhưng chênh lệch chút, bị chém tới một cánh tay. Thằng ngãi danh cần rỡ. Một vị thiên tôn cường giả trực tiếp đánh về phía Tần Minh, vung lên thiên tôn quyền, rất nhiều bế nghệ tứ phương khí khái, hắn cả người lưu chuyển khủng bố thân mang, dường như nổ ra một phương mới cổ ấn, phải đem Tần Minh nhấn chìm. Tiêu Điện, có thể Tần Minh mắt tỏa lãnh điện, đón đánh mà lên, Không cực thiên giáp thượng lưu chạy óng ánh hào quang. Cùng ngày đó tôn cường giả không được địa va chạm, vô cùng khí thế tiếng vang ầm ầm động, bao phủ thương vũ, Tần Minh bị nổ đến phun máu phè phè, không được địa lùi về sau. Nay dù sao cũng là chân chính thiên tôn cường giả, hơn nữa đến từ thế lực cấp độ bá chủ, so với trên cánh đồng hoang thiên tôn chắc chắn mạnh hơn, Tần Minh dù cho phụ thêm Không cực thiên giáp cũng khó có thể cùng với đánh lâu. Mà vào thời khắc này còn lại thiên tôn cũng dồn dập cất bước đi ra, muốn tiêu diệt tần minh. chư vị muốn đụng đến ta cửu u địa phủ vũ quân, vậy ta cũng giết mấy cái thánh u cổ phái hậu bối được rồi. thiên khung bên trên truyền đến nhất đạo sang sảng tiếng cười. trong phút chốc, một vị bàn tay lớn mang theo dâng chào đại thế, từ trên trời giáng xuống, cả tòa thánh u cổ phái đều rung động lại. những tiêu tuyệt đỉnh thiên tôn lúc này quay lại, phóng thích mạnh mẽ công kích, cùng bàn tay to này va chạm. đúng một tiếng, thánh u cổ phái đại địa nứt ra rồi. Bị Song Vương va chạm dư âm sẽ rách, cực kỳ kinh người. Cửu Vũ Địa phủ Cửu Đại Thiên Tôn cũng tới. Vũ Châu thành người rất nhanh nhận ra cái kia đến cường giả, rõ ràng là Cửu Đại Thiên Tôn một trong, ở bên cạnh hắn, cũng có Thiên Tôn cường giả đi theo. Hiện nhiên, Cửu Vũ Địa phủ cũng nhận ra được trận chiến này tầm quan trọng cùng nguy hiểm, tăng phái cường giả đến cứu viện. Rít rít rít. Song Vương đều động sát nghiệp, triển khai điên cuồng đại chiến, Cửu Vũ Địa phủ cùng Thánh Vũ cổ phái Thiên Tôn cấp chiến đấu không ngừng bạo phát chiến đấu khí tức ngút trời, tự muốn lăng vân cổ kim, mà bích lạc hoàng cùng hoàng tuyền hoàng đại chiến vẫn ở trên không kéo dài, chỉ có điều y đi theo tình hình dưới mắt đến xem, bước vào trung phẩm cảnh giới hoàng tuyền hoàng, tựa hồ cũng không có chiếm cư ưu thế, hắn hoàng tuyền thiên đao so với bích lạc tháp trên lệch rất nhiều, bị bảo tháp chấn động đến mức dạn nước, được lắm thần linh thành hoàng, giống như là song hoàng đồng thời thảo phạt, cũng thật là nghịch thiên rồi. Hoàng tuyền hoàng ngữ khí không quen, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, bích lạc hoàng thủ đoạn. Sắc thực phi thường cao minh, có thể cùng trung phẩm hoàng hãn chiến đến một bước này, đủ để tự tiêu. Bích lạc hoàng một tay nâng tháp, một tay chân áp, đối diện vị này cùng hắn nổi danh mà xê xích không nhiều đối thủ, hắn như như lôi đỉnh tiên công, khí thôn xuân hạ, mỗi một chiêu đều chất chứa vô cùng ảo diệu. Đây là võ hoàng cảnh giới siêu phàm chiến đấu, xưa nay khó tìm. Hoàng Tuyên chiến xa, Hoàng Tuyên hoàng hai tay kết ấn, trong phút chốc, cái kia vẩn quanh ở quanh người hắn Hoàng Tuyên lực lượng bạo động, phóng ra lóa mắt đáng sợ thần mang cuối cùng diễn hóa thành một vị chiến xa, nghiền ép lên phía chân trời, dường như muốn đem vạn cổ thương khung đều ép đoạt đến. Tầm thường trung phẩm hoàng cường giả nếu như bị nghiền ép, e sợ đều sẽ lập tức nổ tung đi đến. Này chiến xa có tới dài trăm ngàn trượng, thời khắc này, phảng phất đem cả tòa ưu châu thành đều bao phủ ở chiến xa bên dưới, vô biên bóng mờ tràn ngập đến phía chân trời, hoàng tuyên khí tức thịnh liệt, như là chân chính ở coi âm khởi động quá chiến xa, tỏa ra khí tức đều làm người linh hồn run dậy. Chân chiến này chấm dứt ngươi và ta thượng cổ ân oán. Hoàng Tuyền Hoàng Quyết Tầm, Hoàng Tuyền Chiến xa gào thét đánh giết mà ra, hướng về Bích Lạc Hoàng ầm ầm mà đi. Cựu Thiên Thập Địa phản phất đều tại diêu lác, muốn không chịu nổi Hoàng Tuyền Hoàng Thảo phạt. Bích Lạc Hoàng Thủ trưởng du lên, Bích Lạc Tháp mang theo thế như vạn tấn, đập vỡ tan một mảnh lại một vùng không gian, cùng Hoàng Tuyền Chiến xa đánh tới đồng thời, vô biên bụi mù, nhấn chìm thương khung, hỗn độn khí phân tán, hai người đại chiến như là tìm hiểu đến khai thiên tích địa thời gian, cuồn bão vô biên. Ngươi cho rằng trăm vạn niên tìm hiểu rất mạnh sao? Ai ngờ, này trăm vạn năm qua ta cũng chưa sống uổng, tàn niệm vẫn có thể cản nộ. Hơn nữa, ta trải qua một đời ngã xuống, trong này cản nộ, há lại là ngươi có thể cùng đánh đồng với nhau? Bích lạc hoàng âm thanh xa xôi, để mọi người ánh mắt lấp lóe. Sát thực, bích lạc hoàng ngộ tính không thể so với bất luận người nào kém. Trăm vạn thâm niên quang, hắn tàn niệm vẫn có thể có rất nhiều cản nộ. Bích lạc khí như thác nước, sau đó hóa thành vô tận đại dương tách ra hỗn độn, đem hoàng tuyến chiến xa nuốt hết, từng đạo từng đạo bích lạc vòng xoáy sinh thành, không ngừng từng bước xâm chiếm hoàng tuyến chiến xa sức mạnh, bích lạc tháp huyền phù ở hoàng tuyến chiến xa phía trên, mấy vạn lợi kiếm đồng thời chém bổ xuống, đem hoàng tuyến chiến xa cắt ra, khiến cho triệt để phá diệt. hoàng tuyên hoàng chịu đến rất lớn phản phệ, cái kia hoàng tuyên bên trong chiến xa chất chứa hắn hoàng đạo bản nguyên, bây giờ bị chém chết, hắn bản tôn cũng chịu đến ảnh hưởng, không nhịn được phun ra một cái hoàng huyết đến. hoàng tuyên hoàng thất bại. Này một tin tức rất nhanh truyền khắp U Châu Thành, bước vào trung phẩm hoàng cảnh giới hoàng tuyển hoàng, trung quy vẫn là thua ở bích lạc hoàng trên tay. Trên cùng bích lạc dưới hoàng tuyển, từ đây, thế gian chỉ có bích lạc, mà không hoàng tuyển. Có người lẩm bẩm nói nhỏ, làm cho bên cạnh người ngẩn ra, sau đó gật đầu, đã có một người thất bại, như vậy, đem bọn họ đặt ở cùng một chỗ thảo luận, tựa hồ cũng không có ý nghĩa. Trở xuống phẩm hoàng cảnh giới, đi ngược chiều phạt trung phẩm hoàng, còn đạt được thắng lợi, bích lạc hoàng mạnh kinh ngạc thế gian. Thanh như hắn nói, hắn nắm giữ trăm vạn thâm niên quang cảm ngộ, lại trải qua một đời sinh tử, đối với đạo lĩnh ngộ, hơn xa tầm thường võ hoàng. Hoàng tuyên hoàng vẻ mặt cô đơn, Bích Lạc Hoàng cũng không thể chém giết hắn, hai người thực lực thật có cách xa, nhưng không có lớn như vậy, chỉ có thể làm được đánh bại. Chiến cuộc đã định. Mọi người đều thán, Bích Lạc Hoàng đạt được thắng lợi, tựa hồ chiến đấu cũng nên kết thúc. Thắng lợi, thuộc về ta huyết thiên giáo. Nhưng vào lúc này, vẫn cùng tăng bình chiến đấu huyết thiên võ hoàng. Đột nhiên lấy ra một tấm huyết quang thao thiên lá bùa, đẩy lui tăng bình, lá bùa kia chi thượng đế uy long thịnh, loan thoáng, dường như có một vị cổ chi đại đế dấu ấn đang chầm chậm thức tỉnh. Chương 415: Đến từ thái sơ cổ trận đa y. Huyết Thiên Võ Hoàng lấy ra Huyết Thiên Đại Đế lưu lại pháp chỉ, mang theo Huyết Thiên Đại Đế ngày xưa pháp tắc dấu ấn, tái hiện nhân gian giới. Thậm chí, từ cái kia pháp chỉ trên, mọi người phảng phất có thể cảm nhận được một luồng long thịnh đế uy, rương trào mãnh liệt. Phảng phất có một vị cổ chi đại đế trở về, quét ngang thiên địa, quân lâm thập phương. Ở như vậy một luồng mạnh mẽ đế uy dưới, tàng bình bị chấn động đến mức không được ho ra máu, võ hoàng Cường giả, căn bản không chịu nổi này cô đế uy. Một tấm giấy vụn mà thôi, tiên giám ở này cằn rỡ. Tào tu lạnh giọng nói rằng, làm cho huyết thiên võ hoàng thần sắc cứng lại, trong dây lát đó, tào tu trên lòng bàn tay hiện ra một vị khủng bố pháp ấn, tràn ngập thao thiên hung uy, có đại đế pháp tắc hoa văn hiện lên, đây là minh thần ấn cựu ưu đại đế đế binh ở u châu thành không người không biết cũng không có võ hoàng dám nói không kiên kỵ liền ngay cả hoàng tuyền hoàng trong con người đều lập lòe ánh sáng lạnh lẽo cựu ưu đại đế đế binh có thể bùng nổ ra không kém gì cựu ưu đại đế một đòn cái kia chính là khiếp sợ vạn cổ sức mạnh đế cảnh bên dưới sẽ bị càn quét tào tu tay nâng minh thần ấn cất bước mà ra đế uy dường như muốn ép vỡ này phương thiên địa cùng huyết thiên đại đế đại đế uy thế không ngừng va chạm mọi người phảng phất nhìn thấy không gian vỡ vụn cảnh tượng Vô hình phượng phất có hai vị đại đế đang đối đầu, hư không biến sắc, vạn đạo đều không. Huyết Thiên Võ Hoàng hai bờ vai như gánh vắc gánh nặng ngàn cân, đến từ minh thần ấn uy thế khủng bố mà bá đạo, giống như là muốn đem thiên cương đều ép đoản đến. Huyết Thiên Võ Hoàng, ngươi cho rằng dựa vào một tấm giấy vụn, ngươi liền có thể ở vũ châu thành tứ không e dè sao? Cửu U phủ chủ quát lên, hoàng đạo uy thế điên cuồng tỏa ra. Huyết Thiên Võ Hoàng lạnh lùng nở nụ cười dưới, ngươi cho rằng lấy ra minh thần ấn ta sẽ e ngãi sao? Tổ tiên đại đế lưu lại pháp chỉ tuy rằng không kịp chân chính đế binh mạnh như vậy, thế nhưng đồng dạng chất chứa đế uy, nếu như thật sự bạo phát đế binh ma sát, có thể đem vũ châu thành đều bán chìm. Ý của ngươi là chỉ cho phép ngươi lấy ra đại đế pháp chỉ, không cho ta lấy ra đại đế vũ binh sao?" Tào tu trầm giọng nói rằng, hắn tuy rằng chưa bước vào hư nguyên cảnh, nhưng dựa vào đại đế vũ binh, cùng huyết thiên võ hoàng so với cũng không kém, đủ để địa vị ngang nhau. Hôm nay dừng tay như vậy, làm sao?" Thánh u cổ hoàng mở miệng, Sự tiến triển của tình hình đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ, bọn họ vốn định ở cửu đú hoàng mấy vị đệ tử trưởng thành trước đem bọn họ tiêu diệt, nhưng trước mắt, tựa hồ không có khả năng này. Hơn nữa, hai cái đại đế đổ vật đều xuất hiện, một khi va chạm, thánh đú cổ phái hộ tông đại trận nhất định sẽ bị đánh tan, đến thời điểm tạo thành ảnh hưởng, đem khó có thể tưởng tượng. Có điều, ở thánh đú cổ hoàng nội tâm, nhưng vẫn là không cam lòng, lao hoàng tuy rằng đèn cạn dầu, nhưng đối với thánh đú cổ phái tới nói, vẫn là đỉnh cao nhất sức chiến đấu ngã xuống một vị, điều này làm cho thánh đô cổ Hoàng Nội tâm vạn phần đau xót. Nếu lo lắng bắn chìm U Châu thành, chẳng bằng ngươi và ta mỗi người nắm binh khí trong tay, ở hư vô trong không gian một trận chiến, có dám? Tào Tu nhưng không có ý muốn lùi bước, chiến đến một bước này, nếu như không thể đem hai đại phái sức mạnh mạnh mẽ suy yếu một phen, Tào Tu cũng không chịu giảng hòa. Tào Tu để Huyết Thiên Võ Hoàng trong lòng cảm giác nặng nề, hắn đại đế pháp chỉ hay là có thể bảo vệ hắn, nhưng muốn nhờ vào đó đến thảo phạt đại đế binh khí Hiển nhiên còn chưa đủ, chân chính đại đế binh khí, trong đó sinh ra thần linh, toàn diện thức tỉnh dưới có thể tự chủ chiến đấu, sử dụng kỹ xảo chiến đấu cũng không thua gì cổ chi đại đế. So sánh với đó, đại đế Pháp chỉ chỉ là nhiệm huyết thiên đại đế Pháp tác dấu ấn, bị thôi thúc bên dưới có thể phát huy nhất định sức mạnh, cũng có thể ở nhất định trình độ trên tre trở hậu nhân, cũng không thể dùng làm thảo phạt cường mạnh mẽ binh khí. Người trẻ tuổi, ta thừa nhận Minh Vương thể rất bất phàm, nhưng ngươi trung quy không có thành hoàng không muốn quá mức càng rỡ. Huyết Thiên Võ Hoàng lạnh lùng nói rằng, nhưng tao tu nhưng là cười khẩy, Huyết Thiên Võ Hoàng nếu không muốn thừa nhận chính mình khiếp chiến, tao nào đó cũng không thể nói gì được. Ngươi? Huyết Thiên Võ Hoàng bị làm tức giận, đây chỉ là một tiểu bối, tiên dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Đều nhường một bước đi. Thánh Nô cổ hoàng thở dài nói, "Cửu U phụ chủ, các ngươi Cửu U địa phủ có minh thần ấn, xác thực có thể xưng hùng, nhưng ta Thánh Nô cổ phái cũng ở thượng giới rừng sừng chăm văn nghiên, ngươi cho rằng Không có đủ mà đối kháng đế binh hậu chiêu sao? Hả? Cửu U phủ chủ trong con ngươi né qua nhụy sắc, đủ mà đối kháng đế binh thủ đoạn, hắn cũng rất tò mò. Thánh U cổ hoàng thủ trưởng run lên, trong khoảnh khắc, Thánh U cổ phái từng tòa từng tòa cung điện sụp đổ, thay vào đó chính là một tòa cổ lão mà to lớn trấn đại, tràn ngập ra khí tức vô cùng cổ lão, liền một ít cổ thiên tôn cũng không thấy lịch. Luồng hơi thở này, thái cổ lão, chỉ sợ là thái sơ kỳ nguyên đồ vật. Cửu U phủ chủ vẻ mặt run lên, Phun ra nhất đạo thanh âm đạm mạc, để mọi người đều là run lên. Thái Sơ Kỷ Nguyên, so với Loạn Cổ Kỷ Nguyên càng thêm cổ lão, đó là một bóng ánh huy hoàng đến mức tận cùng nhân đại, có chư đế tranh bá, thậm chí có trong truyền thuyết vượt qua đế cảnh thần linh tồn tại. Trước mắt, Thánh Vu cổ phái dĩ nhiên có một tòa đến từ Thái Sơ Kỷ Nguyên cổ trận đài, này vượt quá mọi người dự liệu. Nếu như bị một ít lợi hại trận pháp sư hơn nữa nghiên cứu, e sợ có thể suy đoán ra rất nhiều huyền bí đến. Tòa cổ trận này đài chính là ta Thánh Du cổ phái tổ tiên ở một tòa tàn tạ bên trong tiểu thế giới tìm thấy, khắc họa tòa này trận đài người, không hẳn là đại đế cường giả, nhưng trận đạo trình độ tuyệt đối đến cấp 7, bởi vậy, khắc họa ra trận pháp, một khi kích hoạt, có thể tuyệt sát đại đế cường giả. Chỉ tiếc, trải qua hai lần kỷ nguyên thay đổi, này trận đài uy lực lớn phạm vi yếu bớt. Có điều, nếu như cùng huyết thiên đại đế lưu lại pháp chỉ hỗ trợ lẫn nhau, bùng nổ ra huy năng nên không thua gì một vị chân chính đại đế mới đúng. Thánh đu cổ hoàng vẻ mặt lãnh nạo, đây là hắn sức lực, một tòa cấp 7 cổ trận đài, ở thái sơ kỷ nguyên thì có thể vây giết đại đế cường giả, thậm chí ở tổ tiên bọn họ tìm đến tòa cổ trận này đài thì, mặt trên còn lưu lại chưa từng bị tiêu diệt đế huyết, nếu không có niên đại quá xa xưa, tòa cổ trận này đài vai đem không cách nào đánh giá. Ú châu thành chúng lòng người cũng không nhịn được rung động, thái sơ kỷ nguyên, cái kia thần bí mà cường thịnh niên đại, xuất hiện cường đại như vậy vô biên, cổ trận đài cũng không kỳ quái bực này trăm vạn niên truyền thừa thế lực cấp độ bá chủ quả nhiên kinh người, liền bực này khủng bố đồ vật đều có thể tìm tới, khiến người ta thán phục. mà một ít cường giả thì lại đang suy tư, thánh u cổ phái tổ tiên, từ tòa kia tàn tạ bên trong tiểu thế giới, chỉ tìm tới này một tòa cổ trận đại sao, có thể hay không? còn có cái khác thần bí khó lường thủ đoạn. cổ kim về vật, phàm là dính đến đế tự, không ai không làm người kính ngưỡng bái phục, cổ chi đại đế niên đại, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, vạn cổ vô địch. Mà một vị cấp 7 trận đạo đại sư, đủ để có thể so với một vị đại đế, nếu như không chỉ trừa dưới này một tòa trận đài lúc đó sẽ khiến người cực kỳ sợ hãi. Hiện tại đây, Cửu Ú Địa Phủ còn muốn khai chiến không? Thánh Ú cổ hoàng tay háo bào phất một cái, tòa cổ trận kia trên đài tỏa ra thịnh liệt ánh sáng, đế đạo khí thê ầm ầm vang động, cùng đại đế Pháp chỉ cùng Minh Thần Ấn hình thành ba bên chống lại tư thế. Cửu Ú Phủ chủ vẻ mặt khó coi lên, cấp 7 cổ trận đài đến từ Thái Sơ vậy liền coi là là một vị chân chính đại đế đến rồi cũng phải ước lượng. Thiên địa cồn cồn mà chiến, cổ trận đài tỏa ra khí tức rũ tăng kinh khủng, dường như muốn đem một phương thiên bình địa đi đến, mọi người nhìn tới, phảng phất ở cổ trên trận đài nhìn thấy núi thây huyết hải dị tượng, đây là vô số năm trước trận đài này tiêu diệt quá võ tu, lưu lại bọn họ giấu. Ở cái kia trận trên đài, liền võ hoàng cường giả đều bị cắn giết quá không biết bao nhiêu, như run dế giống như không có sức phản kháng, những này giấu bị thánh đú cổ hoàng kích hoạt kinh sợ cửu u địa phủ. Lúc trước thánh u cổ hoàng nhìn thấy tòa cổ trận này này thì nội tâm cũng không nhịn được rung động không ngừng. Hán nguyên coi chính mình cũng coi như là chúa tể một phương, nhưng đặt ở thái sơ niên đại, võ hoàng căn bản là không đỡ nổi một đòn. cùng bây giờ thiên tôn không khác nhau gì cả. Tòa cổ trận này đài xác thực rất mạnh, nhưng ta cửu u địa phủ, lẽ nào sẽ không có đại đế lưu lại pháp văn sao? Chính đang cửu u phủ chủ do dự không quyết định thời gian. Nhất đạo u minh ánh sáng từ trên vòm trời không ngừng kéo dài lại đây như là lấy vô thượng pháp lực đúc ra một cái hư không đại đạo, đó là Cửu U Hoàng. Cửu U Hoàng như là cái tầm thường lão nhân bước chậm mà đến, nhưng hắn mỗi một bước đều bước ra hơn 10 ngàn dặm, trong chốc lát dáng Lâm Thánh Vũ cổ phái, nhìn về phía Thánh Vũ cổ hoàng cùng Huyết Thiên Võ Hoàng. Cửu U lão nhi đều ở U Châu thành, cũng coi như là biết gốc biết rễ, có hay không đại đế pháp văn, ngươi cho rằng không biết sao? Huyết Thiên Võ Hoàng cười gằn, Thánh Vũ cổ hoàng cũng là một mặt lạnh lùng vẻ muốn nhìn một chút cửu u hoàng từ nơi nào tìm ra đại đế pháp văn đến pháp văn chính là hoàng cảnh cùng với hoàng cảnh bên trên cường giả mới có thể khắc họa đi ra kỳ lạ hoa văn bao hàm bọn họ đạo ở trong đó mặc dù bọn họ cũng không phải chuyên tu trận đạo lực lượng vẫn có thể khắc họa ra tương tự trận đạo đồ vật đến cửu u hoàng phất tay minh thần ấn gào thét mà đến huyền phù ở hắn phía trên đột nhiên cửu u hoàng thả ra một trường cửu truyền đạo đồ nhưng này đạo đồ tràn ngập ra khí tức là hoàng đạo khí thế cửu u lão nhi. Ngươi bị hồ đồ rồi chứ? Một cái hoàng khí mà thôi, ngươi cũng dám xem là đại đế pháp văn đến dùng? Huyết Thiên võ hoàng lạnh cười nói. Lao phu vẫn tỉnh táo. Cửu U hoàng cười nhạt, đem cửu chuyển đạo đồ trải rộng ra. Trong giây lát đó, vô tận kim quang giật tán thiên địa, nhất đạo lại nhất đạo kỳ diệu hoa văn tự động lưu chuyển, như là đan dệt thành một bức minh ngông cảnh tượng. Mọi người ngạc nhiên nhìn bức đạo đồ này, liền ngay cả võ hoàng cường giả đều nhìn chằm chằm không chớp mắt. Này đạo đồ chất chứa vô cùng ngảo diệu có thể cho bọn họ rất nhiều giận rát. Thật một chương cửu chuyển đạo đồ. Hoàng Tuyên Hoàng mở miệng tán thưởng, liền ngay cả hắn quan ngộ chốc lát đều có không ít thu hoạch. Đến cuối cùng, cái kia mênh mông cảnh tượng thay đổi, biến ảo thành một vị vĩ đại thao thiên nhân vật dấu hiệu, đây là Cửu Vũ Đại Đế dấu hiệu, mâu như cửu vũ, đẩy lên thiên địa, đạp lên vạn cổ. Người đế đạo pháp văn, càng là Cửu Vũ Đại Đế chân dung. Thánh U cổ hoàng vẻ mặt thay đổi, cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Đây là năm xưa một vị võ hoàng vì là gia sư làm chân Dung, gia sư cảm thấy chân Dung không sai, liền đem Pháp Văn Dung vào trong đó, không nghĩ tới sẽ có lấy ra đến một ngày. Cứu u Hoàng mở miệng, bình thản lời nói, lộ ra hắn tự tin mãnh liệt, dù cho khai chiến, hắn cũng không sợ bất luận người nào, hắn nắm giữ đế binh, lại có đại đế Pháp Văn, đủ để đồng thời đối kháng hai đại phái. Chương 416, Phong 3 Đối diện huyết thiên đại đế lưu lại Pháp Chỉ, cùng với Thái Sơ để lại đến nay cấp 7 cổ trận đài. Cựu U Hoàng vẫn chưa có bất kỳ lòng sợ hãi. Trên tay của hắn, nắm giữ Minh Thần ấn cùng Đại Đế Pháp Văn hỗ trợ lẫn nhau bên dưới, không chỉ có sẽ không rơi vào hạ phòng, thậm chí có thể chiếm cứ to lớn nhất cơ hội thắng. Huyết Thiên Võ Hoàng cùng Thánh U Cổ Hoàng không nghĩ tới, Cựu U Đại Đế dĩ nhiên lưu lại nhiều như vậy hậu triều, có Đại Đế Pháp Văn cùng binh khí, coi như là một vị sống sót Đại Đế đến rồi, cũng có thể tiến hành chống đối. Chỉ có điều hôm nay ta cũng không nghĩ muốn chiến cái Long trời Lở đất dự định. Cho nên ta tới đây, có điều là muốn lập cái quý củ." Cựu Vũ Hoàng cười nhạt nói. Thánh Du cổ Hoàng cùng Huyết Thiên Võ Hoàng đối diện một chút, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một vẻ không thích tâm ý, chân chính khai chiến, không, có một phương chịu đựng được, đến cuối cùng, Vũ Châu thành e sợ sẽ là thiên linh tộc một nhà độc đại, ký kết quý củ là tốt nhất cách làm. Chỉ có điều, quý củ này đối với người nào có lợi nhất, nhưng là khó có thể nói rõ. Cựu Vũ Hoàng nắm giữ đế binh cùng pháp văn, hán tâm tư, không cần suy nghĩ nhiều nhất định là muốn chiếm cứ quyền chủ động, trở thành quy tắc chủ yếu lập ra giả. Thánh u cổ hoàng cùng huyết thiên võ hoàng trong lòng đương nhiên không phục, nhưng mà đối diện hung hăng minh thần ấn, bọn họ có thể nói cái gì đó. Thiên linh tộc đạo huynh không dự định hiện thân, cũng được, ngược lại ân oán chủ yếu bắt nguồn từ ba gia, không cần thiết đem thiên linh tộc liên lụy vào. Kiểu u hoàng cười nhạt nói, sau đó quét về phía hai phái võ hoàng, như vậy đi, ta trước tiên nói, hai vị nếu như có cái gì dị nghị, chờ một lúc có thể nói ra. Cửu Vũ Hoàng ngữ khí phi thường ôn hòa, như là ở cùng người tùy ý cho chuyện, nhưng cũng để cảm thấy một luồng không thể nghi ngờ áp lực, Thánh Vũ cổ hoàng cùng huyết thiên võ hoàng trầm mặc, chỉ có thể ngầm thừa nhận Cửu Vũ Hoàng. Nếu như Thiên Linh tộc đồng ý chạm ở tại bọn hắn này một phương, bọn họ hay là còn có cùng Cửu Vũ địa phủ chống lại tư bản, nhưng Thiên Linh tộc cũng không muốn muốn nhúng tay, một lòng không đếm xỉa đến, bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời nghe theo Cửu Vũ Hoàng sắp xếp. Dù sao, không người nào nguyện ý cá chết lưới rách. Đôi kia thế lực cấp độ bá chủ tới nói tổn thất quá mức nặng nề. Thời đại vàng son đến, Trư Thiên Kiêu cùng nổi lên, đây là một trinh phạt đại thế, nhưng cũng không phải tất cả mọi người cũng có thể tùy tiện ra tay đánh giết người khác. Ta Cửu Vũ Địa phủ đệ tử ở bên ngoài cất bước, chư vị nếu là muốn một trận chiến, liền công bằng một trận chiến, như có người muốn lấy cảnh giới ưu thế tiến hành nghiền ép, Thứ Lao Phu không đáp ứng. Cửu Vũ Hoàng làm cho trong mắt mọi người nảy qua nhất đạo phong mang, không thể lấy cảnh giới ưu thế đến chiến. E sợ không có người nào có thể đánh bại tần minh chờ người. Dù sao, ở thiên nhất cảnh cấp độ, tần minh đã làm được vô địch, thiên quân bảng số 1, chính là chứng minh tốt nhất. Chư thế lực vương đạo cảnh võ tôn, nếu đối với ta kiểu đu địa phủ thiên nhất cảnh đệ tử ra tay, liền đừng trách lao phu tự mình ra tay tiêu diệt đi. Kiểu đu hoàng âm thanh lạnh xuống, làm cho thánh đu cổ phái cùng huyết thiên giáo cường giả đều cảm thấy một vệ tốc sát tâm ý, kiểu đu hoàng cũng không có đang nói đùa, hắn muốn bảo đảm kiểu đu địa phủ đệ tử có thể trưởng thành. Vương đạo cảnh bên trong cũng giống như thế, như có cấp trung tôn giả nếu muốn giết ta cửu lưu địa phủ cấp thấp võ tôn, ta sẽ phái thiên tôn chu diệt hắn, nếu như có tuyệt đỉnh thiên tôn muốn đối với ta cửu lưu địa phủ cấp trung tôn giả độc thủ, ta sẽ để võ vương ra tay. Nếu như có võ hoàng muốn chiến đấu, Lao Phu cũng có thể phục bồi. Cửu lưu hoàng âm thanh dừng dưới, sau đó quay về song hoàng hỏi, hai vị còn có cái gì muốn bổ sung sao? Cửu lưu hoàng, không lấy cảnh giới ưu thế nghiền ép đối thủ, này rất công bằng, ta nghĩ Điều này cũng đối với ta huyết thiên giáo áp dụng, nghĩ đến ngươi sẽ không phản đối đi. Huyết thiên võ hoàng nói rằng, đây là tự nhiên, ba phái, đều tuân thủ cái này quy tắc. Cựu Ú Hoàng gật đầu. Thế nhưng tổng có một ít người là nhảy ra quy tắc ở ngoài, thí dụ như ngươi đệ tử thân truyền, tân minh, sức chiến đấu của hắn đủ để sánh ngang cấp thấp tôn giả, lẽ nào cũng phải phái thiên nhất cảnh vũ quân cùng hắn chiến. Đối ngươi như vậy đệ tử tới nói, có hay không thiếu hụt mài rua thời cơ. Thánh Ú Cổ Hoàng cười nhạt nói, Tần Minh ở trong lòng thầm mắng, lão này rõ ràng chính là muốn phái mạnh mẽ tôn giả đến giết hắn, nhưng phải nói ra như vậy một phen đường hoàng đến, phảng phất đều là hắn suy nghĩ, muốn cho võ tôn cùng hắn luận bán tôi luyện. Ngươi nói có lý. Ngoài dự liệu của mọi người chính là, kiểu Ú Hoàng cũng không có phản bác Thánh Ú Cổ Hoàng, ngược lại, hắn cực kỳ tán thành, như vậy đi, Tần Minh trước mắt còn ở thiên nhất cảnh, các ngươi có thể điều động cấp thấp tôn giả đối phó hắn, như hắn bước vào vương đạo cảnh các ngươi có thể điều động cấp trung tôn giả này quy tắc đối với các ngươi rất có lợi chứ? Cửu ú hoàng khoe miệng mang theo treo tức đủ cười, phảng phất là đang díếu cợt thánh lũ cổ phái cùng huyết thiên giáo vô năng. Hai vị võ hoàng vẻ mặt khó coi, bọn họ kỳ thực rất rõ ràng, bình thường cấp thấp tôn giả đã không làm gì được tần minh, nếu muốn giết hắn, ít nhất phải là cấp trung tôn giả. Bất quá bọn hắn có thể không hy vọng xa vời Cửu ú hoàng sẽ đồng ý cấp trung tôn giả ra tay đối phó tần minh. Hơn nữa câu nói như thế này nếu là ngay ở trước mặt toàn bộ Ú Châu Thành nói ra, hai người bọn họ đại phái tử cũng không địa phương đặt. Có thể, Thánh Ú Cổ Hoàng gật đầu, Huyết Thiên Võ Hoàng cũng không có ý kiến, chuyện này nếu như liền như thế kết cuộc, bọn họ đều không ý kiến. Tốt lắm, việc này liền như thế định, Ú Châu Thành người đều là chứng kiến. Cứu Ú Hoàng cười nhạt, sau đó bước chân hắn đạp xuống, bóng người gào thét, trực tiếp bay lên không. Minh Thần Ấn vẫn chưa tùy theo rời đi, mà là huyền phù ở trên vòng trời rủi xuống vô tận Minh đạo khí tức như là cấu trúc thành một phương Minh vực thế giới đang vì cựu u địa phủ người hộ tống đi thôi cựu u phủ chủ quay về mọi người nói sau đó hắn nhìn về phía hai phái võ hoàng hy vọng chư vị có thể tin thủ hứa hẹn dứt lời cựu u địa phủ đoàn người tất cả đều đạp không mà đi hướng về cựu u địa phủ phương hướng cồn cồn mà đi chỉ để lại sắc mặt cứng ngắt hai đại phái người bọn họ nhìn cựu u địa phủ chờ người rời đi bóng lưng nội tâm sát cơ hiển lộ lại tiêu tan tiếp theo một quãng thời gian nhất định phải dựa theo trật tự đến, đến rồi. Cho tới sau khi có thể hay không duy trì như vậy trật tự, liền không phải bọn họ có thể khoảng trường, trái phải là được. Tuy rằng kiểu Ú Hoàng đứng ra, lấy đế binh cùng đại đế Pháp văn mạnh mẽ định ra quy củ, làm cho trận chiến này kết thúc, nhưng mang đến ảnh hưởng, nhưng còn lâu mới có được dừng. Có thể nói, trận chiến này là thời đại vàng son tới nay, thế lực cấp độ bá chủ tối hùng vĩ một hồi trinh phạt, dính đến tam đại thế lực cấp độ bá chủ, có thể nói đều không đơn giản hơn nữa tham chiến võ hoàng, thậm chí có thượng cổ Bích Lạc Hoàng cùng Hoàng Tuyển Hoàng hai vị vô địch vương giả, trên cùng Bích Lạc dưới Hoàng Tuyển, rốt cục không lại nổi danh, bởi vì thắng bại đã phân. Hơn nữa ở trận này Trinh phạt bên trong, Thánh Vũ cổ phái Tiên thiên thân thể, Thánh Tiên Đồ, bị Tần Minh hung hăng chém giết, này có thể nói là Thánh Vũ cổ phái tương lai chúa tể, nhưng quá sớm địa ngã xuống, ngã xuống ở Tần Minh tay. Việc này đủ khiến Thánh Vũ cổ phái lựa giận thao thiên, nhưng ở Đế binh cùng Đại Đế Pháp Văn Uy hiếp dưới, Thánh u cổ phái cùng kiểu u địa phủ cũng chỉ có thể coi như thôi, đồng ý kiểu u đề nghị của địa phủ, xây dựng lên một đơn giản quy tắc trật tự. Sau lần đó, Tam Đại phái đệ tử như coi tranh đấu, nhất định phải ở cùng cảnh giới chiến đấu, mà không thể dựa vào cảnh giới ưu thế nghiền ép đối phương, đây là ở minh thần ấn giới thành lập trật tự, trừ phi tu vi nghịch thiên người, không phải vậy không người nào dám dễ dàng vi phạm. Đối với Tam Đại trong phái ân đoán, thiên linh tộc có vẻ rất trầm mặc, bọn họ không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra thậm chí như là hồn nhiên không biết việc này. Thiên Linh Tộc càng ngày càng biết điều lên. Trong ngày thường ở U Châu trong Thành Tựa Hồ rất khó gặp đến Thiên Linh Tộc cường giả đi lại. Như vậy vắng lặng, trái lại để Thánh U cổ phái nhóm thế lực có chút đứng ngồi không yên. Bọn họ không lại đem mục tiêu đặt ở cửu U Địa phủ trên, mà là phân ra một phần sự chú ý cho Thiên Linh Tộc. Mật Thiết nhìn kỹ Thiên Linh Tộc nhất cử nhất động. Dù sao tộc này có một vị Thiên Linh Tử trưởng thành sẽ là một vị cực sự khủng bố võ hoàng. Thiên Châu Thành, Thiên Mệnh Môn. Mệnh trời Võ Hoàng ngẩng đầu nhìn trời, "Cửu trọng thiên hà gian, cái kia viên đế tinh ánh sáng càng ngày càng thịnh liệt, hào quang thậm chí đều chiếu chiếu vào cái khắc tinh thần trên, lóa mắt chói mắt, khiến cho mệnh trời Võ Hoàng khẽ miệng hiện lên một vẻ ý cười nhợt nhạt, xem ra ta trước suy đoán không có sai, đế tinh còn đang không chỉ có không có ngã xuống, trái lại càng ngày càng chói mắt." Tuyệt Đan cốc cùng Huyền nữ giáo trước sau như một bình địa tĩnh, không người nào nguyện ý đắc tội Tuyệt Đan cốc cùng Huyền nữ giáo, trừ phi có thể hạ tử thủ. Không phải vậy đối địch với các nàng quá không sáng suốt. Mọi người ở đây cho rằng hư không tề gia sẽ đối với U Châu thành việc có can thiệp thì tề gia nên đón một lần to lớn nguy cơ. Đầu tiên làn lên thế ra một vị võ hoàng tung tích không rõ, mất đi tin tức. Sau khi có một vị cực sự khủng bố võ hoàng giáng lâm tề gia, đập vỡ tan tề gia cung điện cùng viện vũ sát khí thao thiên. Đây là lần thứ nhất có người dám giết trên hư không tề gia. Hơn nữa hư không tề gia cái kia tung tích không rõ võ hoàng tái hiện bị người như là gà con ném xuống đất, tu vi mất hết. Nay làm tức giận hư không thể ra, bọn họ lấy ra hoàng khí, lại bị đối phương đánh nát. Thiên Châu thành một ít cổ lão thế gia, nhận ra người cường giả này thân phận, hai vạn năm trước cựu Thiên Thập Địa đệ nhất hoàng, Thái Nguyên hoàng. Thái Nguyên hoàng ở tịch diệt ma vực nơi đó hiểu rõ đến chuyện năm đó, hầu như đều là hư không thể ra ở hậu trường một tay bày ra, cảnh này khiến Thái Nguyên hoàng tức giận không ngớt, tại chỗ phế bỏ tề gia võ hoàng, sau đó giáng Lâm Thiên Châu thành giết vào hư không tể ra. Trận chiến này vượt quá tưởng tượng của mọi người, Hư Không Tể Ra gốc gác đều vận dụng, lại có thượng phẩm hoàng cường giả xuất thế, từ nơi sâu xa nhất ngủ say bên trong tình lại, đại chiến Thái Nguyên Hoàng. Có thể kết quả lại làm cho Thiên Châu thành đều run dậy một chút, Hư Không Tể Ra thượng phẩm hoàng bị đánh bại, suýt nữa đánh chết, Hư Không Tể Ra vạn bất đắc dĩ, vận dụng Đế binh, thần mang quét thế gian, miễn cưỡng đem Thái Nguyên Hoàng đẩy lùi. Nhưng mặc dù vận dụng Đế binh Hư Không Tề Gia vẫn không có thể đem Thái Huyên Hoàng lưu lại. Thái Huyên Hoàng giết ra một con đường máu, đánh gục Tề Gia một vị cổ hoàng và mấy tên võ vương cường giả, khiến Hư Không Tề Gia tổn thất nặng nề. đương nhiên, Thái Huyên Hoàng cũng đã trở thành Hư Không Tề Gia số một đại địch. Thái Huyên Hoàng đến để Hư Không Tề Gia cảm giác chịu đến mạo phạm. Hơn nữa có Hoàng Đạo Cường giả bị tuyệt sát, đây là vô cùng nhục nhã. U Châu Thành Phong Ba Tề Gia xỉ nhục, đệ thượng giới ý thức được, không chỉ có là một thoáng ánh đại thế sắp đến, một phong vũ phiêu diêu đại thế. Đã đến, chương 417, tuyệt kiếm thành. Cựu Châu Thành kịp biến, lấy U Châu Thành tam đại thế lực cấp độ bá chủ đại chiến kéo lên màn mở đầu, liền hư không tề ra đều bị người hùng hăng xông vào, tiêu diệt võ hoàng điều này làm cho vô số người cảm thán, một phong vũ phiêu diêu thời đại, đến. Vân Châu Thành, ân gia Thánh Nguyên Tông cùng Thiên Hành Kiếm Tông bắt đầu liên thủ chèn ép triệu gia, muốn đem triệu gia từ thượng giới xóa tên, chưa cắt này một tòa thế lực cấp độ bá chủ, từ hạ giới sự tình lên. Tam đại thế lực cấp độ bá chủ rồi cùng triệu gia có mâu thuẫn, bọn họ hy vọng đem triệu gia chiếm đoạt, lớn mạnh thực lực bản thân, do đó càng tốt mà ở thượng giới đứng vững góp chân. Nói cho cùng, tam đại thế lực cấp độ bá chủ cùng triệu gia không có quá sâu mâu thuẫn, chỉ là, vừa vặn, có một lý do có thể đem bọn họ đều liên kết đến đồng thời, cộng đồng đối phó một cái nào đó tỏa thế lực cấp độ bá chủ, bọn họ sẽ không từ chối. Binh châu thành, binh vương các cùng tiêu gia tranh đấu càng kịch liệt. Này hai tòa thế lực nguyên vốn là có cựu hoán, ở Tân Minh rời đi cựu Châu Thành trong nửa năm này, hai đại thế lực cấp độ bá chủ điên cuồng đại chiến, hai nhà đều ở luyện khí trên trình độ cực sâu, muốn tranh cướp thượng giới đệ nhất luyện khí thế lực tên gọi. Phong Châu Thành, Vạn Kiếm Thiên Cung cùng Chu ra nhưng là ở kiếm pháp trên không ngừng chiến đấu, Vạn Kiếm Thiên Cung mời chào kiếm vô song, hơn nữa nguyên bản linh kiếm thể, ở bước vào vương đạo cảnh sau, hai người kiếm đạo trình độ càng thêm kinh người đối với kiếm pháp cẳng ngộ dĩ nhiên vượt qua trong thiên cung rất nhiều thiên tôn cường giả không có ai hoài nghi giả lấy thời gian linh kiếm thể cùng kiếm vô song kiếm thuật có thể đạt đến thượng giới tuyệt đỉnh cảnh giới đương nhiên chu gia đế tử trưởng thành tốc độ cũng vô cùng kinh ngợi, trong cơ thể hắn đại đế huyết mạch không ngừng thức tỉnh để từ trên xuống dưới nhà họ chu đều vô cùng kinh hỉ bọn họ tham chiếu sách cổ chu gia đế tử các loại biểu hiện đuổi sát thanh huyền đại đế năm đó có phong cách vô địch cùng châu thành Địa Long Cốc Lão Hoàng kề bên hấp hối, dẫn đến Địa Long Cốc từ từ suy vi. Ma Phong Tông đối với Địa Long Cốc khắp nơi nhằm vào, muốn đem Địa Long Cốc triệt để nuốt vào. Trước mắt Ma Phong Tông còn kiên kỵ Địa Long Cốc Lão Hoàng, lo lắng hắn sắp chết phản công, nhưng chỉ cần Lão Hoàng vừa chết, Ma Phong Tông liền sẽ không như vậy kiên kỵ. Tiên Châu Thành, Lâm Châu Thành, Nguyên Châu Thành, ba chủ thành lớn ở bề ngoài bình tĩnh, nhưng bên trong kỳ thực cũng không quá ổn định. Đại tranh thế gian, ai không muốn hỏi đỉnh cửu tiên. Theo thời đại vàng son đến. Ngoại trừ cứu châu thành, cái khác thượng giới thành trì cũng càng ngày càng náo nhiệt lên, võ đạo hưng thịnh, người đều hướng vũ, hy vọng ở này đại thời đại bên trong sông ra một phen thành tựu đến. Nhưng có người vui mừng, lòng mang nhiệt huyết, liền cũng có người tâm lạnh, mặt buồn rười rượi. Bây giờ, ở thượng giới, một tòa tên là Tuyệt Kiếm Thành trong thành trì, liền có một tòa âm u thế lực, này thế lực, tên là Kiếm Vương Cung. Kiếm Vương Cung, từ khi hạ giới di chuyển mà đến sau khi, liền định cư ở Tuyệt Kiếm Thành Tòa thành trì này khoảng cách phong châu thành không xa, cùng cùng châu thành cũng rất gần, tương đương với ở hai tòa chủ thành trung gian khu vực. Đây là một tòa kiếm tu khắp nơi thành trì, đang ở tuyệt kiếm thành, nếu không tu kiếm, hầu như không có lập thân nơi. Ở đây, có cực kỳ truyền thuyết xa xưa, từng có một vị kinh thiên tuyệt địa kiếm tu đại năng, một chiêu kiếm bổ ra hỗn độn, sinh ra thành này, trải qua vô số năm tháng, tòa này tuyệt kiếm thành không ngừng lớn mạnh, tràn vào kiếm tu càng ngày càng nhiều nhưng chiêu kiếm đó bổ ra tuyệt kiếm thành đại năng nhưng không có người biết được hắn là ai cũng khó có thể đi khảo chứng bởi vì chỉ có truyền thuyết không có văn tự ghi chép không cách nào xác định đến tột cùng là ai tuyệt kiếm giữa thành nơi có ba chuôi thao thiên cự kiếm sâu sắc xuyên xuống mặt đất bên trong không ai có thể đem rút lên đệ nhất thanh kiếm lộ ra hán thế ma huy phảng phất là một vị ma đạo cự kình biến thành hơi hơi tới gần phảng phất liền muốn bị cái kia cố ma huy đồng hóa đi đến Đây là cực kỳ bá đạo kiếm lực lượng lượng, để tầm thường kiếm tu cũng không dám dễ dàng tới gần. Trôi thứ hai kiếm, chính là yêu khoảng cách kiếm, chỉnh thanh kiếm thân đều tràn ngập phóng đàng yêu lực lượng lượng, tiêu căng khó thuần, như vân trùng kim xí sí đại bằng. Trên thân kiếm kia phảng phất có một đôi yêu dị con người, có thể đập vỡ tan võ tu trái tim, đây là yêu kiếm. Ngoại trừ ma kiếm cùng yêu kiếm ở ngoài, đệ tam thanh kiếm thì lại nhu hòa rất nhiều, chính là Phật môn chi kiếm, như một vị kim thân cổ Phật xếp bằng ở này. Kiếm thân chu vi lượn lờ phản âm, giống như là muốn độ hóa mọi người chi tâm, loan thoáng phảng phất có Phật môn kim cương thủ vệ kiếm này. Nghe đồn, có đến từ Phong Châu Thành cùng Quồng Châu Thành hư nguyên cảnh cường giả muốn rút ra này ba trôi cự kiếm, nhưng đều tay trắng trở về. Tu vi càng mạnh người, tới gần này ba kiếm sẽ phải chịu càng khủng bố phản vệ. Cùng này ba vị cự kiếm Việt tiếp cận, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ liền càng sâu, nhưng cùng lúc, cũng càng dễ dàng nhập mà, vào yêu, hoặc là đại triệt đại ngộ, xuất ra có thể nói phi thường hung hiểm. Vô số năm qua, này ba vị cử kiếm liền như vậy sừng sững ở đây, chịu đến tuyệt kiếm thành kiếm tu cùng bái, bọn họ đem này ba vị cử kiếm coi là tuyệt kiếm thành tượng trưng, mỗi ngày đều có mộ danh mà đến cường giả quan ngộ kiếm này. Vào giờ phút này, ở yêu kiếm trước, liền ngồi xếp bằng một tên thanh niên, phía sau hắn cách đó không xa đứng một ông lão, không, có nhiều lời, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, chờ đợi thanh niên quan ngộ cử kiếm kết thúc. Thật yêu kiếm. Thanh niên tự lẩm bẩm Chỉ cảm thấy một luồng dâng trào cực kỳ kiếm lực lượng lượng điên cuồng hướng về hắn tấn công tới, trước mắt hình như có vạn kiếm đồng thời tỏa ra, mỗi một kiếm đều tràn ngập cường thịnh yêu đạo sức mạnh, như từng vị thái cổ hung thú vô dết mà đến, để hắn thức hải sản sinh kịch liệt rung động. Hệ thống, này kiếm đến tột cùng có lai like lịch gì? Này thanh niên thình lình chính là tần minh, ở trong đầu quay về hệ thống hỏi, này ba vị cử kiếm tất cả đều bất phàm, có tuyệt kiếm thành thời gian thì sẽ có ba vị cử kiếm. Nói không chắc cùng tuyệt kiếm thành cái kia trong truyền thuyết đại năng có quan hệ. Hệ thống đầu tiên là trầm mặc, sau đó lạnh nhạt nói, này dính đến ba vị khoáng cổ thức kim nhân vật. Xưa nay có thật nhiều người thăm dò, nhưng không có cuối cùng định luận, ta cũng không thể xác định. Nhưng có thể khẳng định chính là, tuyệt kiếm thành lai lịch kinh người, tuyệt đối không phải một vị kiếm tu đại năng một chiêu kiếm chém ra. Đây là năm xưa một vị cổ chi đại đế thu được kết luận. Tân minh tâm thần chấn động liên cổ chi đại đế đều không thể tìm tòi nghiên cứu gian này ba vị cử kiếm lai lịch, này tuyệt kiếm thành cũng thật là một nơi thần bí. Ba vị cử kiếm có cấm chế, càng mạnh người, càng dễ dàng bị kiếm bên trong sức mạnh gây thương tích, trừ phi cổ chi đại đế ra tay, bằng không lay động không được này ba vị kiếm. Nhưng chẳng biết vì sao, cổ chi đại đế trải qua nơi đây thì, đều vẫn chưa ra tay, căn cứ một ít sách cổ ghi chép, năm đó chu gia thanh huyền đại đế trải qua thì, nghỉ chân rất lâu, mắt lộ ra thần mang. Có vô tận đế đạo phủ văn bắn ra, trời sinh dị tượng, khiến người ta thán phục. Đây là hệ thống đưa ra miêu tả, nhất định phi thường chính xác, để Tần Minh đối với Tuyệt Kiếm thành nhận thức càng thêm sâu sắc, nơi đây nhìn như bình tĩnh, nhưng nói không chừng ngày nào đó sẽ bùng nổ ra kinh người sự tình đến. Yêu kiếm bên trên, từng đạo từng đạo hóng ánh kiếm mang ngút trời, phản phất ở dẫn ra một viên yêu chi tinh thần, Tần Minh ngồi xếp bằng ở yêu kiếm trước, cảm thụ cái kia cố yêu cùng kiếm song trọng sức mạnh, không ngừng rèn luyện bản thân. Kiếm chi đạo ý cùng yêu chi đạo ý ở quanh người hắn lan lộn, như cơn lốc giống như lập loé, bao phủ ra. Trong lúc hoàng hốt, Tần Minh Phượng phất nhìn thấy một đôi yêu dị con ngươi ở nhìn kỹ hắn, không ngừng đem yêu lực lượng lượng truyền vào vào trong cơ thể hắn, thậm chí có yêu tâm ý chí giáng lâm ở trên người hắn, để trong cơ thể hắn không ngừng giật lan ra yêu khí đến, cả người Phượng phất đều muốn yêu hóa, triệt để trở thành một tôn đại yêu. Nay đến tột cùng là kiếm, vẫn là yêu. Tần Minh nội tâm run rẩy dữ dội, lập tức hắn đình chỉ tu hành lại cảm nộ xuống, hắn e sợ sẽ trầm luân đến yêu đạo bên trong đi. Làm thần Minh đứng dậy trước mắt, trong đầu cái kia cố điên cuồng yêu tâm ý chí phảng phất đều trong nháy mắt biến mất, chỉ có từng sợi từng sợi cuồng bạo yêu ý còn từ kiếm trên truyền đến. Hắn liếc mắt một cái ma kiếm cùng vật kiếm, không nói thêm gì, xoay người hướng đi ông lão kia. "Kiếm phần tiền bối, để ngài đợi lâu." Thần Minh mỉm cười nói. "Không có gì, thiếu chủ đồng ý cùng đi một chuyến kiếm vương cùng, lão hủ đã phi thường tăng kích." Kiếm phần mở miệng, Hắn biết được Tần Minh tái hiện Ú Châu Thành sau khi lệ nóng doanh trọng, đặc biệt tìm tới Tần Minh, hy vọng hắn đồng thời đến đây kiếm vương cung. Tần Minh cười cợt, hỏi, tiền bối, ngươi nói để cho ta tới một chuyến kiếm vương cung, vì chuyện gì? Thực không dám dâu dếm, kiếm vương cung gặp phải từ trước tới nay to lớn nhất nguy cơ. Tuy rằng bây giờ kiếm vương cung không có theo kiếm vương tổ tiên lưu lại di mệnh, nhưng tại hạ thực sự không đành lòng kiếm vương cơ nghiệp hủy hoại trong một ngày, vì vậy mới xin mời thiếu chủ đi tới nơi này muốn kiếm vương cung đi ra nguy cơ kiếm phần thở dài nói kiếm vương cung như vậy đối với ngươi ngươi còn nguyện ý ra tay giúp bọn họ tần minh hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới kiếm phần sẽ muốn xin hắn giúp đỡ kiếm vương cung ta không phải giúp bọn họ mà là ta không cách nào ngồi xem kiếm vương cung diện. thiếu chủ việc này kính xin ngài nhọc lòng kiếm phần khẩn thiết nói rằng tần minh khẽ mỉm cười lấy ngươi cùng ta quan hệ hà tất tính toán những này chỉ là kiếm vương cung đến tuổi cùng gặp gỡ chuyện gì Dĩ nhiên sẽ có lớn như vậy hoạn. Kiếm phần lại là thở dài, chậm rãi mở miệng, đạo, này tuyệt kiếm trong thành cũng không phải là chỉ có kiếm vương cung một nhà thế lực, còn lại hai nhà thế lực, ở tuyệt kiếm thành thời gian so với kiếm vương cung càng dài, bởi vậy bọn họ đem kiếm vương cung coi là người ngoại lai. Nhưng bởi kiếm vương cung lúc trước gốc gắt cũng tạm được, mặt khác hai nhà cũng không có manh động, tùy ý kiếm vương cung ở đây cắm dễ. Có thể những năm qua này, kiếm vương cung cũng không có không ngừng lớn mạnh, trái lại từ từ đi rồi đường xuống dốc thế hệ tuổi trẻ càng ngày càng kinh tế đình trệ, mãi đến tận đời này, ra cái kiếm vô song, để kiếm vương cung có thể hơi hơi hán diện một ít, bọn họ cùng cái khác hai thế lực lớn mâu thuẫn xung đột liền càng thêm kịch liệt. đến cuối cùng, ba gia lập xuống ước định, ở nửa tháng sau, cử hành trẻ tuổi kiếm đạo so đấu, người thua, cút khỏi tuyệt kiếm thành. cút khỏi tuyệt kiếm thành. tân minh vẻ mặt lóe lên, kiếm vương cung ở thượng giới kinh doanh nhiều năm, căn cơ hầu như đều ở tuyệt kiếm trong thành, nếu như rời đi. Tương đương với hết thệ cơ nghiệp đều thành không, xác thực là một nguy cơ lớn lao. Hơn nữa, ở rút đi quá trình ở trong ai có thể bảo đảm mặt khác hai thế lực lớn sẽ không xuất thủ, này nguy hiểm trong đó rất lớn, hơi một tí sẽ để Kiếm Vương Cung toàn quân bị diệt. Lúc trước bọn họ cho là có kiếm vô song ở, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết, nhưng ai có thể nghĩ tới, kiếm vô song sẽ chuyển đầu vạn kiếm thiên cung. Nửa năm qua, Kiếm Vương Cung vẫn vì là chuyện này đau phiền, thật sự nếu không giải quyết, Kiếm Vương tổ tiên suất đời tâm huyết. Chỉ sợ cũng muốn không rồi. Trường 418, Kiếm Vương Cung ở ngoài. Tuyệt Kiếm Thành, phía đông nơi, tọa lạc một mảnh cung điện quần, tràn ngập ngút trời Kiếm Ý, lấp lõe, phảng phất có to lớn Kiếm Chi bóng mở thẳng tới cửu thiên chém nước Nhật Nguyệt Tinh Hà. Nơi đây, tên là Kiếm Vương Cung, Thủy Tổ, chính là một vị võ vương cường giả, mà, thiện Kiếm. Nhưng này vạn năm tới nay, Kiếm Vương Cung cũng đang không ngừng xuống dốc không thanh, trong đó không ít đệ tử thậm chí đã chuyển đầu những thế lực khác. Tuyệt kiếm thành trước kia hai tòa thế lực đều đều ra tăng đối với kiếm vương cung chèn ép cường độ, hận không thể đem tòa này thế lực triệt để diệt trừ đi đến. Vào giờ phút này, kiếm vương cung ở ngoài đang đứng một tên thanh niên cùng một ông lão, ông lão lo lắng lo lắng, thanh niên nhưng vẻ mặt hờ hững, đạp bước muốn vào kiếm vương trong cung. Đứng lại! Nhất đạo quát mang tiếng truyền đến, kiếm vương cung phụ trách trông coi mấy tên đệ tử đồng thời cất bước mà ra, có từng sợi từng sợi nhuệ khí điên cuồng khuyết tán mà ra, lợi kiếm vang lên quang quang quay về thanh niên cùng ông lão. Các ngươi là tư gia vẫn là người của lục gia, nơi này vẫn là kiếm vương cung, các ngươi muốn tự tiện xông vào còn không được. Kiếm vương cung đệ tử hét lớn, để tân minh hơi kinh ngạc, người này càng là vương đạo cảnh tu vi, hơn nữa vô cùng trẻ tuổi, đủ để có thể xưng tụng là một đời thiên kiêu tư chết, nhưng ở đây trông coi cửa cung, đúng là làm người kỳ quái. Tại hạ kim tên có việc bái phỏng kiếm vương cung chủ, kính xin các hạ tạo thuận lợi. Tân minh mở miệng cũng không hung hổ dọa người tâm ý phi thường khách khí kiếm phần cũng mở miệng ta chính là hạ giới kiếm vương cung thủ hộ nhất mạch người luận bối phận cùng cung chủ đồng liệt bọn ngươi yên dám cả ta dứt lời kiếm phần đưa ra một viên lệnh bài chính là thủ hộ giả nhất mạch tượng trưng thủ hộ nhất mạch cái kia cầm đầu thanh niên đệ tử vẻ mặt lóe lên toàn tức nói hóa ra là thủ hộ nhất mạch tiền bối kính xin đi vào thủ hộ nhất mạch phi thường bí mật trừ phi là kiếm vương trong cung bộ hạt nhân người bằng không người khác căn bản không biết Thủ hộ kiếm phần còn nắm giữ lệnh bài, tuyệt đối đủ để chứng minh thân phận của kiếm phần. Lúc này, bên cạnh một tên thanh niên lặng lẽ ở người cầm đầu bên thai nói thầm, tuy rằng âm thanh rất nhẹ, nhưng vẫn bị tần minh nghe được. Hơn nửa năm trước, cũng có một vị tự xưng là thủ hộ giả nhất mạch người đến, thế nhưng gặp phải chúng trưởng lao đối địch, đem sau khi trọng thương trục xuất đi ra ngoài, khi đó sư huynh người đang lúc bế quan, vì vậy không biết việc này. Cầm đầu thanh niên nghe xong xoay chuyển ánh mắt, thấp giọng hỏi. Thủ hộ giả nhất mạch dù cho không có cùng đi tới thượng giới, cũng thuộc về kiếm vương cung một phần. Trung trưởng lão vì sao đối địch? Lạc sư huynh ngươi có chỗ không biết? Thủ hộ giả nhất mạch tự xưng tìm tới đủ để đảm nhiệm kiếm vương truyền nhân thiên tài. Nhưng khi đó hậu trung trưởng lão một lòng đều ở kiếm vô song trên người, lại há sẽ để ý thủ hộ giả nhất mạch. Ai ngờ cái kia thủ hộ giả càng chửi ẩm lên trung trưởng lão lãng quên kiếm vương di huấn, gặp phải trung trưởng lão đối địch, đem trục xuất. Thanh niên nghe vậy thở dài, kiếm vô song nếu như chúng trưởng lão biết hắn ở thiên quân bảng chi tranh thì sẽ rời đi e sợ liền không sẽ đem tất cả hy vọng đều ký thác ở trên người hắn đi tại hạ lạc tử chiêu kiếm vương cung chủ chính là gia sư đối với thủ hộ giả nhất mạch tiền bối có bao nhiêu mạo phạm còn xin tiền bối thứ lỗi lạc tử chiêu quay về kiếm phần nói rằng ngữ khí khá là cung kính kiếm phần cùng tần minh hơi cảm thấy kinh ngạc kiếm vương trong cung càng có như thế kiệt xuất hậu bối không chỉ tu hành thiên phú rất tốt hơn nữa như vậy nhận biết lễ nghi cùng cơ bản đúng là rất hiếm có. dù sao những kia cái lao ra hỏa có thể cũng không tính hiểu chuyện. đương nhiên lạc tử chiêu thiên phú tuy nói rất mạnh nhưng cùng sinh ra kiếm hồn kiếm vô song so với hiện nhiên còn kém chút. có thể bị vạn kiếm thiên cung vừa ý, đồng thời để cho cùng linh kiếm thể cùng tu hành thiên tiêu, có thể nói vạn người chưa chắc có được một, tầm thường thiên tài còn chưa đủ lấy so sánh cùng. ngươi đúng là hiểu lắm lê nghi, vậy thì mang ta hai người gặp mặt cung chủ đi. kiếm phần tử tố nói. Lạc tử Chiêu nhìn lướt qua tần Minh, không có lập tức động thân, mà là nhìn về phía kiếm phần, tiền bối, thứ văn bối nói thẳng, nếu như tiền bối lựa chọn chọn kiếm vương truyền nhân là người này, ta xin khuyên tiền bối một câu, vẫn là nên rời đi trước, khắc chọn người khác đi. Nghe được lạc tử Chiêu, tần Minh không nhịn được nở nụ cười, ý của ngươi là, ta rất yếu sao. Có thể thiên phú của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng đối với bây giờ kiếm vương cung mà nói, căn bản vô dụng. Ta cũng là không hy vọng tiền bối cùng các trưởng lão lên xung đột mới nói thẳng cho biết, tư gia cùng lục gia cường giả thanh niên, đều có bước vào vương đạo cảnh ba tầng thiên tiêu, so với ta còn càng mạnh mẽ hơn, ngươi đến, đối với kiếm vương cung không hề tác dụng, ngươi cho rằng cùng chủ bọn họ đồng ý tiếp nhận ngươi sao. Lạc tử chiêu hầu như đem thật tình đều nói ra, trước mắt kiếm vương cung phong vũ phiêu diêu, bất cứ lúc nào đều bị bị trục xuất ra tuyệt kiếm thành khả năng, dưới tình huống như vậy, bọn họ tự vệ cũng khó khăn thuẫn hồ là thừa nhận một vị kiếm vương truyền nhân. nếu như vị này kiếm vương truyền nhân đủ mạnh cũng là thôi. thằng như thực lực không đủ, cái kia tất nhiên sẽ thu nhận bạt tiểu gặng. nếu là ta mạnh hơn ngươi đây. thần minh cười hỏi. ha ha ha ha, trên đời lại có như vậy không có tự mình biết mình người. lạc tử chiêu bên cạnh mọi người đều nở nụ cười. lạc sư huynh là ở trong cường đại nhất. ngươi nếu như có thể đánh bại hắn, liền tương đương với vượt qua sư huynh đệ ở trong đại đa số người. tự nhiên có tư cách đi vào. Lạc tử triêu cũng gật gù, ngươi nếu là đánh bại ta, xác thực có tư cách thiết kiến gia sư. Tốt lắm, đánh đi. Tần Minh phun ra một thanh âm, sau đó bước chân hắn một bước, bóng người gào thét lăn, khí thế đột nhiên vì đó biến đổi, như một thanh ra khỏi vỏ yêu kiếm, kiếm ý cuồng bạo, yêu khí ép người. Lạc tử triêu trên mặt hiện lên một vẻ thú vị vẻ, thiên nhất cảnh 9 tầng vũ quân, càng chủ động yêu chiến cho hắn, hắn nếu là không lướng chiến, có thể không còn gì để nói. Cho tới lạc tử triêu bên cạnh người nhưng là lấy một loại đối xử ngớ ngẩn giống như mục quang nhìn tần minh lạc tử chiêu đã là vương đạo cảnh hai tầng tôn giả cảnh giới càng thấp hơn người cùng hàn chiến sẽ bị một đòn giết chết đi đến lạc tử chiêu kiếm cũng không ra khỏi vỏ thủ trưởng vạch một cái vạn đạo kiếm khí đồng thời tỏa ra kiếm chi đạo ý còn như báo táp của lấy trong khoảnh khắc tần minh phảng phất bị vô tận lợi kiếm đồng thời nhắm ngay lúc nào cũng có thể đem hắn tiêu diệt có thể tần minh vẻ mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào bước chân hắn đặt xuống yêu quang lấp lóe Yêu chi đạo ý phóng thích mà ra, hắn giờ phút này phảng phất hóa thân yêu kiếm, kiệt ngạo mà ngông cuồng tự đại. Đối diện cái kia vạn đạo kiếm khí sát phạt mà đến, Tần Minh trực tiếp lấy cuồng bạo yêu ý cùng kiếm ý đem đánh tan. Người ở yêu kiếm trước tìm hiểu bao lâu, cảm nhận được Tần Minh thả ra yêu kiếm khí tức, lạc tử chiêu vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Hắn trường kỳ ở tuyệt kiếm trong thành, đối với yêu kiếm cùng ma kiếm tự nhiên không xa lạ gì. Tần Minh vừa ra tay, hắn liền nhận biết được luồng khí thế quen thuộc kia. Đến trước tìm hiểu một canh giờ. Thần Minh Từ Tồn nói, cái gì? Kiếm Vương cung mấy người đều có chút chấn động, mới tìm hiểu một canh giờ, liền có thể thả ra như vậy mạnh mẽ yêu kiếm ý cảnh, điều này làm cho bọn họ cũng không quá tin tưởng. Có điều Tần Minh nhưng chưa phát hiện đến phi thường làm người nghe kinh hãi, hắn vốn là am hiểu yêu cùng kiếm hai loại thuộc tính sức mạnh, lại tu hành chiến diễn thần quyết, có thể làm cho thuộc tính khác nhau sức mạnh hoàn mỹ giao hòa, trong thời gian ngắn có thể khống chế một kia yêu kiếm tâm ý cũng không tính là gì. Quả nhiên thiên phú kinh người, có điều ta vẫn không có chân chính ra tay. Tiếp theo, ngươi cũng phải cẩn thận. Lạc Tử Chiêu mở miệng, làm cho Tần Minh gật gù. Ngươi cứ việc ra tay đi. Trong phút chốc, Lạc Tử Chiêu bóng người biến ảo, phảng phất ở tại chỗ lưu lại từng đạo từng đạo kiếm chi tàn ảnh. Hán Trường kiếm ra khỏi vỏ, tốc độ kinh người. Tần Minh bốn phương tám hướng phảng phất đều có Lạc Tử Chiêu ở thảo phạt. Cảnh này khiến Tần Minh con ngươi hơi ngưng lại. Lạc Tử Chiêu lĩnh ngộ đạo ý, chính là kiếm chi đạo ý cùng tốc độ đạo ý. Đùng. Tần Minh bước chân đạp xuống mặt đất. Vô cùng cuồng bạo yêu ý cồn cồ đập ra, với trong nháy mắt xua tan quanh người hắn kiếm chi tàn ảnh, trong mắt của hắn hiện ra hủy diệt vòng xoáy, con ngươi trong lúc đóng mở, phảng phất thời không biến hóa, vạn đạo đàn sen, hắn khóa chặt lạc tử chiêu bóng người, một chiêu kiếm chém đánh mà ra, sắt thần chín kiếm hét giận dữ không ngớt, một chiêu kiếm nhanh quá một chiêu kiếm, một chiêu kiếm lợi quá một chiêu kiếm, như từng vị sắt thần tỏa ra, bao phủ thiên địa. Những đệ tử này đều dồn dập lùi về sau, đem chiến đấu không gian lưu đến đủ lớn. Bọn họ đã từ tần minh trên người người được khí tức nguy hiểm. Bọn họ nếu là áp sát quá gần, đem có thể bị kiếm khí chu diệt đi đến. Sắt thần chín kiếm. Lạc Tử Chiêu nói nhỏ một câu: Đây là kiếm vương cung kiếm thuật thần thông. Nhưng mà ở tần minh trong tay, tựa hồ có uy lực càng mạnh mẽ hơn. Tầm thường tiên nhất cảnh vũ quân, căn bản không thể thả ra mãnh liệt như thế kiếm ý cùng sát phạt khí tức. Tần minh sắt thần chín kiếm bên trong hòa vào yêu chi đạo ý, làm cho hắn kiếm càng thêm cuồn bạo. Mỗi một vị sắt thần. Phảng phất đều như đồng một vị yêu thần, bệ nghệ thiên hạ, kiếm khí kinh thế, tầm thường võ tôn đều phải bị chém rớt đến. Vụ không gian run lên, lạc tử chiêu kiếm cùng tần minh sát kiếm không ngừng giao chiến, ma sát ra sán lạn mà đáng sợ đốm lửa, làm cho kiếm vương cung ở ngoài không ngừng có tiếng nổ vang truyền ra, đưa tới mọi người vây xem, không nhịn được âm thầm thán phục. Hai người này ở kiếm đạo trên trình độ đều có thể nói phi phàm, nhưng rung động nhất vẫn là lạc tử chiêu, hắn tu hành kiếm thuật thần thông nhiều năm bước vào vương đạo cảnh nhưng cũng không thể một đòn giết chết tần minh hai người thiên phú đã rõ ràng hướng chi tần minh triển khai vẫn là sát thần chín kiếm lạc tử chiêu tu hành kiếm thuật cũng không thể so sát thần chín kiếm càng kém kiếm pháp của ngươi là thủ hộ giả tiền bối truyền thụ sao lạc tử chiêu hỏi kiếm thuật thần thông chính là kiếm phần tiền bối truyền lại kiếm thuật lĩnh ngộ cùng nắm giữ là chính ta nghiên cứu tần minh đáp hai người một bên trò chuyện một bên vung kiếm tựa hồ không ảnh hưởng lẫn nhau nhưng lạc tử chiêu nội tâm đã đầy đủ rung động đối phương ở kiếm đạo trên thiên phú tựa hồ không thua với kiếm vô song có điều lạc tử chiêu liên tiếp xuất kiếm chiến đấu như vậy đầy đủ thoải mái tràn trề để hắn căn bản không có nương tay ý nghĩ suốt đời sở học kiếm chiêu đều đều đánh giết mà ra hắn kiếm đến cuối cùng lại có phản âm vang vọng ra phảng phất chém ra từng vị cổ phận hào quang soi sáng hư không hắn phải làm là lĩnh ngộ phật kiếm sức mạnh tân minh nói nhỏ sau đó hơi thở của hắn không ngừng kéo lên Yêu thời cổ kinh vận chuyển ra, trên người hắn yêu khí càng thêm nồng nặng, một chiêu kiếm chém ra, phảng phất là chân chính yêu khoảng cách kiếm đánh giết hướng về lạc tử chiêu, khủng bố đến đỉnh cao nhất. Chiêu kiếm này thế không thể đỡ, như một vị chân chính cổ yêu xuất thế, mang theo mạnh mẽ vô cùng yêu lực lượng lượng, khiến người ta sợ hãi. Chương 419, ta cần lửa bịp. Kiếm khí lan lộn, cùng bá thao thiên yêu khoảng cách kiếm chém xuống đến, làm cho kiếm vương cung đệ tử đều đều ngơ ngác, chiêu kiếm này nếu chém xuống. Lạc Tử Chiêu tính mạng đều có khả năng khó giữ được. Thằng Ngã Danh dừng tay. Nhất đạo quát tầm tiếng truyền đến, mà Hậu Thiên khung trên đánh rơi xuống dưới một vị to lớn kiếm ấn, mang theo thao thiên đại thế bai, chấn động hội tần minh yêu khoảng cách kiếm cứu Lạc Tử Chiêu. Lạc Tử Chiêu trở nên hoảng hốt, mãi đến tận một vị mặc hoa phục trung niên ra hiện tại trước mặt hắn thì hắn mới phản ứng được. Sư Thuốc, Mạc Sư Thuốc. Chúng đệ tử cũng đều dồn dập mở miệng, bọn họ không nghĩ tới Sư Thuốc Mặc Thanh Tùng vẫn ở chú ý trận chiến này. Này Kim Thiên giết ra như vậy dọa người một chiêu kiếm, lẽ nào là vì bức Mạc Thanh Tùng hiện thân sao? Nếu thật sự là như thế, này Kim Thiên năng lực nhận biết hơi bị quá mức kinh người một chút. Kiếm Phần, ngươi dẫn người đến Tạm Kiếm Vương cung bãi sao? Mạc Thanh Tùng lạnh lùng liếc mắt nhìn Kiếm Phần, hiển nhiên hai người là nhận thức, hơn nữa, này Mạc Thanh Tùng đối với Kiếm Phần cũng không coi trọng. Hậu bối trong lúc đó luận bàn, ngươi hạ tất tăng lên trên đến như vậy độ cao. Kiếm Phần bị Mạc Thanh Tùng như thế vừa hỏi cũng có chút tức giận. Không vui nói. Lạc Tử Chiêu muốn giải thích, Mạc Sư Thúc, là ta để hắn ra tay, hắn muốn gặp Sư Tôn, ta trước tiên ước lượng một hồi hắn có bản lĩnh này hay không. Y miệng. Mạc Thanh Tùng trá quát lên, chiến thắng ngươi liền có thể đi vào kiếm vương cung, đây là cái nào một đời tổ sư định ra quý củ. Hai người này không rõ lai lịch, ai biết có phải là tư gia cùng lục gia gian thế, làm trục xuất. Mạc Thanh Tùng làm cho tần minh trong mắt lóe ra nhất đạo nhòi mang, này Mạc Thanh Tùng biết rõ kiếm phần cùng thân phận của hắn. Nhưng còn thái độ như thế, đã không chỉ là không muốn thừa nhận thân phận của hắn mức độ, đây là đem hai người bọn họ xem là đối địch giả tới đối xử. Mạc Thanh Tùng, ngươi không muốn quá làm cản thủ hộ giả nhất mạch, chính là kiếm vương cung tứ đại mạch một trong, dù cho xa suốt, vẫn không phải ngươi có thể nhục nhã. Kiếm phần lạnh giọng nói rằng, Mạc Thanh Tùng cười gần lại, kiếm phần, ngươi bé ngoan về đến hạ giới đi, coi như là tự lập vì là vương cũng không có ai của ngươi, nhưng nơi này, là thượng giới, một mình ngươi hạ giới thấp kém người cũng dám tới nơi đây làm cản, thật không biết là ai mượn cho lá gan của ngươi. Không có ai mượn lá gan cho ta, ta kiếm phần mỗi tiếng nói cử động, chỉ cầu không thẹn kiếm vương tổ tiên. Kiếm phần cao giọng nói rằng, lòng dạ của hắn cực kỳ bằng phẳng, mang tần minh đến kiếm vương cúng, hắn không dám nói không hề có một điểm tư tâm, nhưng cuối cùng, hắn là hy vọng kiếm vương tổ tiên gì hơn có thể có được tuân thủ. Đây là thủ hộ giả nhất mạch đời đời truyền lại tinh thần. Nói so với sướng cũng còn tốt nghe, nhưng là. Ngươi có thể đi vào Kiếm Vương cung cửa lớn sao? Ta liền thủ tại chỗ này, xem ngươi có thể hay không tiến vào." Mạc Thanh Tùng lộ ra trâm trọc nụ cười, một mới vừa vào vương đạo cảnh võ tôn, một thiên nhất cảnh tiểu tử vắt mũi chưa sạch, hắn còn không để vào mắt. "Ngươi có thể cho ngươi một cơ hội, ngươi có hay không tránh ra?" Tần Minh trong miệng phun ra nhất đạo hàn âm, làm cho không gian đều yên tĩnh lại, sau đó chính là nghe được Mạc Thanh Tùng cười to âm thanh, thật là xem thường. "Ta không chỉ có không để cho mở, hơn nữa Ta còn muốn tiêu diệt hai người ngươi." Mạc Thanh Tùng cười to lên, quanh thân đều tràn ngập kiếm ý, phảng phất có vô tận túc sát kiếm phong gào ghét, vương đạo cảnh sáu tầng Mạc Thanh Tùng, căn bản không có nhìn thẳng vào kiếm phần cùng Tần Minh, nếu như hắn đồng ý, hắn có thể dễ dàng đem Tần Minh hai người giết chết. "Đây là ngươi tự tìm." Tần Minh lãnh đạm nói rằng, trong phút chốc, nhất đạo hào quang đỏ ngầu từ bên trong thân thể của hắn tỏa ra, cực kỳ sắc bén, cắt ra không gian, không tới một tức thời gian, huyết kiếm giáng lâm ở Mạc Thanh Tùng phía trên. Dù xuống vạn đạo sát phạt tinh lực, làm cho Mạc Thanh Tùng nụ cười cứng ngắc, hắn cảm nhận được một luồng đến từ sâu trong linh hồn hắn ý, phảng phất chỉ cần này huyết kiếm nhẹ nhàng hơi động, thì sẽ muốn tính mạng của hắn. Hơn nữa, chẳng biết vì sao, này kiếm tựa hồ truyền đến kinh bị ý tứ, làm cho Mạc Thanh Tùng có chút sửng sợ. "Ta kiếm, uống qua võ hoàng máu, phục quá thiên tôn huyết dịch, ngươi, quá rất rươi." Tiên minh âm thanh truyền ra ngoài, để Mạc Thanh Tùng mặt mũi nhất thời ngã hơn nữa, cấp chung võ tôn hắn bị một vũ quân cảnh hậu bối trào phúng, quá rất rươi, liền kiếm, cũng không muốn ẩm hắn máu. Ngươi nếu dám giết ta, trên trời dưới đất đều sẽ không ngươi đất dung thân." Mạc Thanh Tùng hung ác nói rằng, hắn có thể không tin kiếm này uống qua võ hoàn máu, kiếm vương cung tốt xấu cũng là chuyển thừa nhiều năm thiên tôn thế lực, chẳng lẽ còn đối phó không được một vũ quân sao? Tân Minh vẻ mặt nhưng rất hờ hững, "Con người của ta, thích mềm không thích cứng, ngươi nếu là cùng ta rất nói chuyện, ta còn sẽ bỏ qua cho ngươi, nhưng là ngươi muốn uy hiếp ta?" liền đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Huyết Hoàng kiếm phảng phất nghe hiểu Tần Minh, hào quang đỏ ngầu như lưới dao, cắt ra mạc Thanh Tùng cái cổ, phảng phất chỉ cần Tần Minh ra lệnh một tiếng, mạc Thanh Tùng đầu lâu sẽ bị chém xuống đến. "Thiếu chủ, trước tiên đừng giết hắn." Kiếm Phần khuyên can đạo, hắn biết rõ Tần Minh tính cách, nếu như mạc Thanh Tùng còn dám khẩu ra huy hiếp chi ngữ, Tần Minh thật có thể đem hắn tru diệt đi đến. Tần Minh thật sâu nhìn kiếm phần một chút, sau đó nói, "Được, xem ở kiếm phần tiền bối trên mặt, ta tạm thời buông tha ngươi." Huyết hoàng kiếm trên ánh sáng hơi hơi ảm đạm rồi một ít, kiếm khí thu lại, nhưng vẫn cứ cầm cố mạc thanh tùng. Ngươi lời mới rồi, nhưng còn có hiệu. Thần minh nhìn về phía lạc tử chiêu, lộ ra một vẻ ý cười, hỏi. Lạc tử chiêu trở nên thất thần, nghe được thần minh sau mới phản ứng được, gật đầu nói, tự nhiên hữu hiệu, tiền bối cùng Kim Huynh mời tới bên này, ta đến vì là hai vị dẫn kiến gia sư. Trực tiếp đem bọn họ mang tới phòng khách chính bên trong đến đây đi. Lúc này, kiếm vương trong cung bộ, một thanh âm xa xôi chấn động kiếm vương cung trên dưới lúc trước tần minh cùng lạc tử chiêu chiến đấu liền đủ để gây nên kiếm vương cung người cảnh giác bây giờ mạc thanh tùng đều suýt nữa bị giết kiếm vương cung cao tầng tự nhiên không thể ngoảnh mặt làm ngơ đệ tử tuân mệnh lạc tử chiêu riêu đối với phòng khách chính phương hướng không người nói rằng để tần minh rõ ràng này người nói chuyện định là kiếm vương cung chủ không thể nghi ngờ tần minh cùng kiếm phần tùy tùng giả lạc tử chiêu tiến vào kiếm vương cung cùng cửu u địa phủ chờ thế lực cấp độ bá chủ so với Kiếm Vương trong cung bộ liền có vẻ vô cùng bình thường, nhưng nếu là đối lập với Hạ Giới Kiếm Vương cung tới nói, thì lại không thể nghi ngờ là rộng rãi rất nhiều lần. Đi tới Kiếm Vương cung phòng khách chính, chỉ thấy chủ vị bên trên treo cao một bức họa như như bên trong người mai hùng bất phàm, mang theo một cổ lăng thiên kiếm ý, phảng phất là một thanh chí cương chí dương thần kiếm, muốn chọc thủng mảnh này thiên. Nhìn thấy chân dung trước mắt, Tần Minh có thể nhận ra được bên cạnh kiếm phần thân thể hơi rung động lại, phảng phất có chút kích động xem ra vị này chính là kiếm vương tiên bối thần minh trong lòng tự nói đối với kiếm vương thần minh nội tâm vẫn có chút kính nể dù sao tại hạ giới có thể tu hành đến võ vương cảnh giới khá là không dễ huống hồ hắn không tiếc bỏ mình cũng phải đuổi cầu chí cao võ đạo tinh thần cũng rất đáng giá hậu bối học tập ở chân dung bên dưới ngồi một vị phi phàm trung niên chỉ có điều trung niên này sắc mặt khá là tiểu thụ tóc nửa bạc so với kiếm phần ở thiên châu thành nhìn thấy thời gian không biết lao bao nhiêu vị này chính là giả sư lạc tử chiêu vì là tần minh giới thiệu tần minh khẽ vút cằm xin chào cung chủ ngươi là nhìn thấy tần minh hình dáng trong nháy mắt kiếm vương cung chủ sững sốt một chút hắn vẫn không có thu được tần minh trở về tin tức dù sao không ở cửu châu trong thành tin tức không có như vậy linh thông tại hạ kim tên đến kiếm vương tổ tiên di hấn trở về kế thừa kiếm vương cung cơ nghiệp tần minh mở miệng làm cho kiếm vương cung chủ lại là sững sở, sau đó hiểu được theo tần minh tiếp tục nói đạo Nguyên lai like ngươi chính là kiếm phần nhắc qua thiếu chủ, ngươi có thể trở lại kiếm vương cung, bản cung chủ rất vui mừng. Từ lúc nửa năm trước Thiên Quân bảng chi tranh thì, kiếm vương cung chủ liền biết Tần Minh là kiếm phần tìm tới thiếu chủ, hắn lúc đó còn cực kỳ hối hận, cùng Tần Minh so với, kiếm vô song, linh kiếm thể bọn người có vẻ ánh sáng ảm đạm, nếu như hắn có thể tiến vào kiếm vương cung, trở thành thiếu chủ, đôi này, chuyện này đối với kiếm vương cung tới nói, nhưng là hỷ sự to lớn. Vừa nãy Tần Minh cùng Lạc Tử Chiêu ở cung ở ngoài lúc chiến đấu, Kiếm vương cung chủ liền cảm thấy kinh ngạc, kiếm phần sao có thể tìm tới một lại một người kiệt xuất đến kế thừa kiếm vương y hề bát, không nghĩ tới càng là tần Minh đến đến rồi, này khiến kiếm vương cung chủ mừng, rỡ. Tần Minh như chịu ra tay giúp đỡ, kiếm vương cung lần này nguy cơ, tất nhiên có thể vững vàng vượt qua. Tuy rằng hắn không biết tần Minh vì sao phải cải danh đổi tính, nhưng này đều không trọng yếu, họ tên chỉ là danh hiệu, thiên phú cùng thực lực mới trọng yếu. Kế thừa kiếm vương cung cơ nghiệp, khẩu khí thật là lớn toạ ở phía dưới hai bên một ông lão mở miệng, đây là Kiếm Vương cung trưởng lão nhân vật, nghe được Tần Minh sau lộ ra vẻ không vui, ngươi coi chính mình là người phương nào, muốn kế thừa Kiếm Vương, cơ nghiệp liền kế thừa sao? Kiếm Phần vừa nghe liền cung lên, muốn cùng này trưởng lão tranh luận, nhưng Tần Minh phất phắt tay, ra hiệu Kiếm Phần không cần tranh luận. Sau đó, Thần Minh chậm rãi mở miệng, phun ra giọng nói lạnh lùng. Ta cho rằng Kiếm Vương trong cung là không giỡn nghiêm súc, không nghĩ tới không chỉ có, hơn nữa liền ở trên đại sảnh cho sửa hinh ỏi không thôi. Tần Minh để cái kia trưởng lão sắc mặt đỏ lên, hắn chính là đường đường trưởng lão, lại bị một vũ quân như vậy chào phúng, hắn có chút tức giận. Ngươi tiểu tử này thật không có giáo dục, càng ở kiếm vương trong cung làm càn, ngươi giờ khắc này còn không phải thiếu chủ, trưởng lão cả giận nói, ta phù hợp kiếm vương di huấn, liền có thể kế thừa kiếm vương cung, ngươi nhưng không thừa nhận, lẽ nào ngươi so với kiếm vương địa vị càng cao hơn sao? Thần Minh trách hỏi, trưởng lão lạnh dên một tiếng. Ta sao có thể cùng kiếm vương tổ tiên so với? Chỉ là ngươi nói ngươi đi ra cựu u sơn, việc này chỉ có ngươi cùng kiếm phần biết được. Nếu như là hai người ngươi thông đồng đây, muốn lừa bịp chúng ta, chẳng lẽ chúng ta cũng phải thừa nhận sao? Lừa bịp ngươi? Ngươi cho rằng ta có như thế thể nhàn? Tần Minh nhàn nhạt nở nụ cười dưới. Nghe được Tần Minh cùng này trưởng lao đối thoại, kiếm vương cung chủ có chút đau đầu. Hắn thật sợ Tần Minh dưới cơn nóng giận trực tiếp rời đi. Hắn lúc này quát mắng cái kia trưởng lão, vũ trưởng lão. Không nhưng đối với thiếu chủ vô lễ. Cung chủ, ngươi. Giờ khắc này, không chỉ có là vũ trưởng lão, liền ngay cả ở đây cái khác trưởng lão cũng đều lộ ra kinh ngạc mục quang. Nhìn về phía kiếm vương cung chủ, cung chủ, không thể nghi ngờ là thừa nhận thân phận của tần minh, đem hắn lập thành kiếm vương cung thiếu chủ. Ta làm sao? Từ hôm nay trở đi, kim tên, chính là kiếm vương cung thiếu chủ, mà kiếm phần, thì lại đảm nhiệm kiếm vương cung trưởng lão, không rất nhiều nói. Chương 420, lời đồn đái. Tuyệt kiếm thành, ở thượng giới không tính là rất nổi danh, nhưng cũng coi như là một tòa tương đối mạnh mẽ thành trì. Ở tòa thành trì này bên trong, có ba thế lực lớn, phân biệt là tư gia, lục gia cùng kiếm vương cung. Tư gia cùng lục gia ở tuyệt kiếm thành cắm rễ rất nhiều niên, thậm chí có thể truy tố đến vạn năm trước, nhưng kiếm vương cung là gần nhất mấy ngàn niên mới định ở nơi này, nhìn như là thế ba chân và cục diện. Trên thực tế, đại đa số tình huống đều là tư gia cùng lục gia nhằm vào kiếm vương cung. Ở kiếm vô song rời đi kiếm vương cung sau khi, kiếm vương cung tình cảnh càng ngày càng gian nan, bởi vì bọn họ đã sớm đã đáp ứng, ba thế lực lớn trẻ tuổi tiến hành chiến đấu, người thua, cút khỏi tuyệt kiếm thành. Bây giờ, khoảng cách tuyệt kiếm thành thanh niên đồng lửa chiến đấu này, đã không đủ nửa tháng. Vào lúc này, hai tên đến từ hạ giới người, tiến vào kiếm vương cung, tuổi trẻ người bị lập thành thiếu chủ, tuổi già người bị phong vì là trưởng lão, đủ thấy hai người này đối với kiếm vương cung trọng yếu bao nhiêu. Ở tư gia cùng lục gia tình báo giám thị dưới, rất nhanh, thân phận của hai người này nổi lên mặt nước. Năm ấy lao người, chính là hạ giới thủ hộ giả nhất mạch truyền nhân duy nhất, thủ vương Kiếm Vương Di Hấn, vì là Kiếm Vương tìm người truyền thừa. Mà này thanh niên, chính là thủ hộ giả nhất mạch tìm tới Kiếm Vương truyền nhân, tuy rằng ở thiên nhất cảnh chín tầng, nhưng nắm giữ chiến lạc tự chiêu thực lực, trận chiến đó, tuyệt kiếm thành rất nhiều người đều nhìn thấy, không thể bị che lại. Này thanh niên, tên là Kim Tên, bị phong vị là Kiếm Vương cung thiếu chủ. Kiếm vương cung thực sự là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Có người cười gần, vào lúc này tìm tới một người thiên phú không tệ thanh niên vũ quân, cũng không có cái gì tác dụng lớn. Thời gian nửa tháng, coi như hắn có thể phá vào vương đạo cảnh, cũng không thể cùng tư, lục hai nhà thiên tài so với, dù sao hai nhà trẻ tuổi lợi hại nhất thiên tài cũng đã là vương đạo cảnh ba tầng cường giả. Thả ở thượng giới bất luận một nơi nào, vương đạo cảnh ba tầng, cũng không tính là yếu đi, thuộc về chân chính trưởng thành thanh niên thiên tài Ở kiếm vương trong cung bộ, tương tự đầy dây đối với kim tên tiếng chất vấn. Một đến từ hạ giới thiên nhất cảnh vũ quân, cùng trong cung trưởng lao xuống tới, có gì tư cách đam nhâm thiếu chủ vị trí? Có thể kiếm vương cung chủ một mực liền như thế nhận lệnh, phi thường kiên định, như là đối với kim tên hiểu rõ vô cùng giống như vậy. Điều này làm cho rất nhiều người không rõ, đi vào hỏi cung chủ, nhưng được đáp lại hầu như đều giống nhau như lúc, nhắc nhở bọn họ muốn đối với kim tên người thiếu chủ này vạn phần khách khí, không cho làm cản. lạc sư Hình, Đứa kia thật sự chiến thắng ngươi sao? Có đệ tử trẻ tuổi quay về lạc tử chiêu hỏi. Lạc tử chiêu gật gù, ta xác thực thua với thiếu chủ, sức chiến đấu của hắn, chỉ có ngày xưa rời đi kiếm vô song có thể so với. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh, có thể cùng kiếm vô song so với, cái này cần là cỡ nào nghịch thiên kiếm đạo thiên mới à. Làm lạc tử chiêu sau khi truyền ra, kiếm vương trong cung đối với tần minh tiếng chất vấn nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn sẽ gây trở ngại đến mấy người lợi ích, nhưng những này ám lưu. Mới tới Kiếm Vương cung tần Minh, có thể không có cách nào từng cái phát hiện. Đêm đó, một bóng người lướt ra khỏi Kiếm Vương cung, tốc độ cực nhanh, còn như là ma, chợt lóe lên, nếu là có người nhìn thấy, e sợ sẽ xoa xoa con mắt, nhìn chính mình có hay không nhìn ra đầy đủ chân thực. Rất nhanh, nay đạo đến từ Kiếm Vương cung bóng người đi tới Tuyệt Kiếm thành một chỗ hẻo lánh nơi, nơi này thường ngày hiếm người đến, chớ đừng nói chi là ở đêm hôm khuya khoắt. Sau đó, lại có hai bóng người dáng lâm, một người khá là thon gầy, Một người vóc dáng không cao, nhưng thả ra khí tức đều đều không yếu, hiện nhiên là vương đạo cảnh bên trong ba tầng cao thủ. Nghe nói các ngươi kiếm vương cung đến rồi hai cái khách không mời mà đến, có thể ảnh hưởng đến lần này kế hoạch sao. Thon gầy người xuất mở miệng trước, quay về kiếm vương cung bóng người hỏi. Kiếm vương cung người đến lắc lắc đầu, hơi mỉm cười nói, không cần lo lắng, một chỉ nửa bước vào đất và người, một chưa dứt sữa tiểu tử, thành không là cái gì báo vật. Thiên hải người nhưng lạnh lùng nở nụ cười dưới, chưa dứt sữa tiểu tử Ta làm sao nghe nói, liên lạc tử chiêu đều bị hắn đánh bại, thực lực của hắn ở các ngươi kiếm vương cung trẻ tuổi bên trong xem như là hàng đầu chứ? Lại hàng đầu thì lại làm sao? Thiên nhất cảnh 9 tầng tu vi, có thể lật lên bao lớn một nước? Hai nhà các ngươi hàng đầu thanh niên, không phải đã sớm bước vào vương đạo cảnh 3 tầng sao? Đối phó hắn hẳn là thừa sức đi." Kiếm vương cung người cười nói, thon gầy người khẽ miệng liễm lên một vệt ý cười, "Mọi việc đều có biến số không phải sao? Lần này ngứa như trợ bắt kiếm vương cung, Sau khi chuyện thành công, Vinh Hoa Phú Quý Đế mãi không hết. Vậy sẽ phải nhiều dựa vào hai vị chăm sóc. Kiếm vương cung người không người nói cảm ơn, hắn rất rõ ràng, kiếm vương cung bây giờ đã là cung dương hết đà. Mặc dù hắn không trong bóng tối cấu kết tư gia cùng lục gia, kiếm vương cung cũng sẽ đi về phía diệt vong, chẳng bằng sấn lúc này khi tìm kỹ đường lui, để tránh khỏi ở kiếm vương cung diệt sau khi mất đi tất cả. Kiếm vương trong cung, cũng dựa vào các hạ rồi, cái kia kim tên ta luôn cảm thấy sẽ là cái biến số, nếu như có thể. Nói tới chỗ này, Thiên Hải người làm cái cắt cổ tư thế, nhưng thon gầy người phủ định này một cách làm, đạo, để chính hắn rời đi có lẽ sẽ càng tốt hơn chút, nếu như trực tiếp đem hắn xóa bỏ dễ dàng đánh rắn động cổ, đến thời điểm Kiếm Vương cung những người này nếu như liều mạng, cũng sẽ rất phiền phức. Tốt lắm, chuyện này liền toàn quyền giao cho ngươi, sau khi chuyện thành công, so với ký ngươi một bút công lao. Thiên Hải người nhận lời nói. Tại hạ linh mệnh. Kiếm Vương cung người gật đầu, mà lùi về sau đi. Trong đêm tối, chỉ còn dư lại tư gia cùng lục gia cường giả nhìn nhau nở nụ cười, còn trong bọn họ tâm đến tọt cùng đang suy nghĩ gì, nhưng không có ai biết. Ngày thứ hai, Tần Minh chính đang hắn viện Vũ Nội tu hành, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, làm cho Tần Minh con ngươi lóe lên, tỏa ra phong mang, "Người phương nào?" "Kim sư huynh, ta là cung chủ đệ tử ký danh," ở võ đạo hơi nghi hoặc một chút, muốn thỉnh giáo Tần sư huynh. Đệ tử kia mở miệng, càng là nữ tử âm thanh, để Tần Minh trong lòng sản sinh nghi hoặc hắn cùng kiếm vương trong cung chúng đệ tử không có giao tình những người này tùy tiện đến đây thỉnh giáo tất nhiên là có mưu đồ ta chính đang tu hành quá hai ngày ngươi trở lại đi tân minh trầm giọng nói rằng không có để cô gái kia đi vào làm cho cô gái kia ở ngoài cửa phát sinh tiểu âm có chút điệu kim sư huynh ngươi thật sự không cho sư muội đi vào sao không cần trai gái khác nhau ngươi có nghi hoặc có thể đi hỏi cung chủ tân minh không hề bị lay động không có nhả ra hừ Tân Minh nghe được ngoài cửa cô gái kia phát sinh hừ lạnh tiếng, dầm chân, sau đó liền rời khỏi. Muốn đối phó ta? Tân Minh vẫn không có làm rõ đối phương động tác võ thuật, bởi vì có vô số loại khả năng, chính mình ở người khác trên địa bàn, muốn tính toán hắn quá dễ dàng. Có điều Tân Minh có thể không có thời gian suy nghĩ những này, cùng thế hệ chi người đã đều sừng sững ở vương đạo cảnh chúng rồi, hắn nhưng còn dừng lại ở thiên nhất cảnh, điều này làm cho hắn cảm thấy một chút áp lực. Hắn cảm giác mình đã chạm tới vương đạo cảnh hàng rào. Chỉ cần thêm ít sức mạnh, liền có thể đem này hàng rào phá tan, bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới. Buổi chiều, kiếm phần đi tới tần Minh Viện Vũ, quay về tần Minh mở miệng nói, buổi sáng cung chủ nữ đệ tử Tân Vũ có phải là tới tìm ngươi. Nàng nói có võ đạo nghi hoặc muốn hướng về ta thỉnh giáo, nhưng ta không để cho nàng đi vào, phát sinh cái gì. tần Minh hơi nhúng mày, lộ ra sắc bén vẻ. Nói đến cũng không thể coi là cái gì đại sự, chỉ là trong cung bắt đầu xuất hiện đồn đại, nói ngươi thân là thiếu chủ lại không chịu các sư huynh đệ giải thích nghi hoặc, không xứng làm thiếu chủ. Kiếm phần nói rằng, lời này không biết tại sao, ở không tới thời gian một ngày bên trong cấp tốc liền truyền ra, liền hắn đều có nghe thấy. Tần Minh sau khi nghe xong nhưng là nở nụ cười dưới, theo bọn họ nói đi. Kiếm phần thấy tần Minh đối với này cũng không để ý, cũng sẽ không nhiều lời, để tần Minh tiếp tục tu hành. Sáng sớm ngày thứ hai, tên kia vì là Tân vũ nữ đệ tử lại tới nữa rồi, ở tần Minh ngoài cửa hô lớn. Hy vọng có thể ngay mặt hướng về Thần Minh thỉnh giáo vấn đề. Có vấn đề gì, ở ngoài cửa hỏi, cũng giống như vậy. Thần Minh đáp lại nói. Như vậy sao được, Kim Sư Huynh, ta võ đạo vấn đề, ngươi nếu là không nhìn ta triển khai, có thể nào nhìn ra? Tân Vũ hiểu điệu điệu nói rằng. Ngươi cứ việc triển khai, không cần tận mắt thấy, ta liền nhưng có biết vấn đề của ngươi. Thần Minh trầm giọng trả lời. Kim Sư Huynh ngươi mặc không phải là không có chân tài thực học, không dám chỉ điểm ta chứ? Vẫn là ngươi quá mức nạ mạn, căn bản không đem chính mình xem là kiếm vương cung người, vì lẽ đó cũng xem thường giáo sư chư sư đệ sư muội. Tân vũ âm thanh trở nên lạnh lùng mấy phần, giọng cũng lớn lên, phảng phất là hết sức muốn khiến người khác nghe được. Tân minh vẫn như cũ không nhanh không chậm, có vấn đề thỉnh giáo, liền ở ngoài cửa triển khai, không phải vậy, mời về. Tân minh đời này căm hận nhất người khác uy hiếp, bất luận là đại sự vẫn là việc nhỏ, đối với phương minh minh không có lòng thành đến thỉnh giáo, muốn lấy những việc này đến bôi đen hắn. Hắn há sẽ quan tâm? Được, ngươi sẽ hối hận. Tần Vũ xoay người rời đi. Rất nhanh, trong cung lại có gây bất lợi cho Tần Minh lời đồn đại truyền ra, thậm chí đều chuyển tới Tần Minh bên hai để hắn dở khóc dở cười. Cái gì thiếu cung chủ? Ít vào chính mình có mấy phần thiên phú liền ngạo mạn vô lễ, không đem đồng môn sư huynh đệ để ở trong mắt người như vậy, căn bản không tư cách làm kiếm vương cung thiếu cung chủ. Nói không chắc hắn căn bản không có chân tài thực học, là lạc sư huynh cất nhắc hắn, một tên vũ quân. Làm sao có khả năng thật sự đánh bại Võ Tôn? Ta đồng ý, nếu như không phải lo lắng rụt rè, hắn vì sao không dám chỉ điểm Tân Vũ sư muội? Kiếm Vương cung trên dưới, đối với Tần Minh chê trách càng ngày càng nhiều, liền ngay cả Kiếm Vương cung chủ đều có nghe thấy, nhưng hắn thấy Tần Minh trầm ổn như núi, cũng an lòng, chỉ là hạ lệnh để mọi người không cho nói bậy. Nhưng trừ phi tiến hành cường mạnh mẽ vũ lực kinh sợ, bằng không căn bản không thể ngăn chặn mọi người xa xôi chi khẩu, trong lúc nhất thời, Tần Minh bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió trở thành chúng thị chi. Có điều thân ở chênh trách trong nước xoáy Tần Minh, nhưng căn bản không có phản ứng những lời đồn đại này, hắn tâm tư tất cả đều đặt ở đột phá tới vương đạo cảnh trên, căn bản không rảnh đi cân nhắc những thứ này. Thế nhưng có người trong bóng tối muốn nhằm vào hắn, hắn không để ý tới kỳ thực cũng không có tác dụng gì. Sáng sớm ngày thứ ba, Tần Minh còn chìm đắm ở tu hành bên trong, đột nhiên, viện vũ bên trong truyền đến phá cửa tiếng, có người lấy vũ binh phá tan rồi hắn phòng ngự trận đạo, cường xông vào. Trung Quy không có cách nào ở trong mấy ngày này nẻ qua đi sao. Tân Minh tự nói một tiếng, sau đó chính là nghe được viện vũ truyền ra kinh thiên tiếng la, cứu mạng A. Bất lịch sự A. Chương 421, Lan. Tân Minh mở cửa phòng ra, chỉ thấy một cô gái trẻ chính đang hắn viện vũ bên trong, quần áo có rõ ràng bị xé rách dấu vết, không tính là mạo đẹp, nhưng cũng có mấy phần sắc đẹp, đặc biệt là vóc người, càng là nóng bỏng. Nhưng Tân Minh trong mắt nhưng lập lòe hàn mang. Bởi vì ngay ở cô gái này hô song cứu mạng sau không lâu, liền có vài tên đệ tử đến, điều này hiển nhiên là tỉ mị bày ra tốt, muốn nói xấu hắn danh dự. Tân Vũ sư mội, ngươi làm sao, vì sao lại ở chỗ này? Trước hết đến một người bên trong, có một thanh niên trên người mặc thâm lam cầm phục có vẻ khá là khí vũ hiên ngang, quay về Tân Vũ hỏi. Chỉ có điều, cái kia con mắt ân cần bên trong, còn mang theo một vệt nóng rực vẻ, ở tân mưa móc ra vị trí bên trong tàn nhẫn mà quét vài lần. tân vũ nước nở Đạo, chữ sư huynh, ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Thâm Lam cẩm phục thanh niên một vô ngực, tân vũ sư mội ngươi yên tâm, ở này kiếm vương cung, không người nào dám bắt nạt ngươi. Có ủy khuất gì, có gì cứ nói, chúng ta sẽ vì ngươi giải quyết. Không sai, có chuyện gì là chữ sư huynh không có thể giải quyết. Có ở, có chữ nam phong sư huynh ở, ngươi toàn khuất nhất định có thể giải tội. Tân minh nhìn những này làm bộ làm tịch người, khỏe miệng phát hỏa lên một vệ lạnh lẽo độ cong, mang theo nồng đậm trào phúng. Hắn ngược lại muốn xem xem, bọn họ sẽ ở hắn trong sân trình diễn thế nào vừa ra trò hay. Nay trừ Nam Phong Tu Vi ở võ tôn cảnh ba tầng, chính là một vị cực kỳ đáng sợ cường giả nhân vật, cả người đều chạy xuôi kiếm ý, hơn nữa đi chính là cuồng bá con đường, kiếm ý phóng đạn bá đạo, mơ hồ bên ngoài. Hơn nữa còn lại người, cũng đều ở vương đạo cảnh hai tầng, ba tầng Tu Vi, tần minh đã làm tốt một trận chiến chuẩn bị, những người này nếu đến rồi, liền không thể không làm một ít chuyện đi ra. Chỉ thấy Tân Vũ không được khóc thúc thi Nước mắt lăn xuống, khóc như là cái khóc sướt mướt giống như y ở tại chữ Nam Phong trong lòng, chậm rãi nói, chữ sư huynh, ta đến Kim sư huynh nơi này thỉnh giáo võ đạo vấn đề, hai ngày trước hắn cũng không chịu thấy ta, cho đến hôm nay mới đồng ý, không nghĩ tới ta mới vừa vào đến, hắn định hành cầm thú việc, nếu không có các ngươi tới đến đúng lúc, e sợ sự trong sạch của ta liền muốn bị tên xuất sinh này làm bẩn." Lời nói xong, Tân Vũ Đầu trực tiếp chôn ở trữ Nam Phong trong lòng, phảng phất là bởi vì ngượng mà mặt đỏ. "Cái gì?" Ngươi nhưng là đường đường thiếu chủ, dĩ nhiên làm ra cỡ này không bằng cầm thú việc. Ngươi như ngươi, làm sao phối tiến vào kiếm vương cung? Chữ Nam Phong người ở bên cạnh bắt đầu rồi đối với Tần Minh trách cứ, thóa mạ, thậm chí có bị nơi này động tĩnh kinh động người, dồn dập tới rồi, nghe được Tân Vũ sau, cũng bắt đầu khiển trách lên Tần Minh hành vi đến, cho rằng hắn không xứng làm kiếm vương cung thiếu chủ. Các ngươi nói đủ chưa? Tần Minh trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm lạnh như băng, làm cho chữ Nam Phong vẻ mặt đặc sắc lên, làm sao? chột dạ sao? nếu như nói xong, liền lăn. tần minh mở miệng lạnh lùng đến cực điểm. người là chột dạ à? trừ nam phong lại một lần nữa hỏi, một luồng cuồng bá kiếm đạo vai tỏa ra, nghiền ép hướng về tần minh. ta có gì vừa ý hư? chính các ngươi trình diễn vừa ra vở kịch lớn mà thôi, cùng ta có quan hệ gì đâu? chỉ là lần sau, như muốn ở ta sân bãi trên làm tú, xin nói trước với ta nói một tiếng, không tiễn. tần minh xoay người, chuẩn bị tiến vào phòng bên trong cũng không tính cùng những người này tranh luận cái gì. Không ra Tần Minh dự liệu, trừ Nam Phong chờ người cũng không có liền như vậy coi như thôi dự định, mọi người dồn dập bước chậm, từng luồng từng luồng kinh người kiếm uy càn quét mà ra, chấn động không gian, hướng về Tần Minh nào tới. Tần Minh bước chân đạp xuống, quanh thân phun trào đáng sợ phá nát bao táp, làm cho tất cả tiến vào hắn trong phạm vi kiếm uy đều đều phá nát, hắn trở tay chính là một trường, nhất đạo kiếm ấn tỏa ra, đánh hướng về một tên trong đó đệ tử. Cici Đệ tử kia bị nổ đến miệng phun tiên huyết, thân thể hoành bay ra ngoài, còn lại người đều trợn mắt nhìn, nhìn tân minh, ngươi dám đối với đồng môn sư huynh đệ ra tay. Buồn cười, các ngươi nhiều người, liền có thể tứ không e dè địa đối với ta xuống tay hấp độc, ở sau lưng ta phóng thích công kích. Mà ta ít người, liền muốn chịu đựng các ngươi nói xấu, nói ta đối với đồng môn ra tay sao. Tân minh cười lạnh, các ngươi song trọng tiêu chuẩn, hay là đối với hắn người áp dụng, nhưng ở chỗ này của ta, không thể. Chúng ta cũng không phải là muốn đả thương ngươi, chỉ là muốn ngươi cho lời giải thích, tần vũ chuyện của sư muội, ngươi giải thích thế nào?" Trừ Nam Phong hỏi. "Nàng sự không có quan hệ gì với ta. Hơn nữa, ngươi tính là thứ gì? Ta là Kiếm Vương cung thiếu chủ, cần cùng một mình ngươi rác rưởi giải thích." Tần Minh phun ra nhất đạo hung hăng tiếng nói, để Trừ Nam Phong sắc mặt cứng đờ, tu vi của hắn cao hơn Tần Minh trên một đoạn dài, đối phương, dĩ nhiên cứ gọi hắn là rác rưởi. "Ngươi nói chuyện, có thể muốn chịu trách nhiệm." trừ nam phong ngữ khí cũng lạnh lèo hạ xuống. đúng vào lúc này, một bóng người bước chậm mà đến, mọi người dồn dập nhường đường cho hắn. tần minh khẹt miệng lộ ra một vẻ thú vị vẻ. này đến người, càng là ngày đó ở bên ngoài cửa cung ngăn lại hắn cấp trung tuấn giả, mặc thanh tùng, mặc sư thúc, ngài tới thật đúng lúc. này kim tên ý đồ sỉ nhục tân vũ sư muội, may là chúng ta đúng lúc chạy tới, nhưng kẻ này dĩ nhiên ngông cuồng vô lễ, chúng ta để hắn làm ra giải thích, hắn càng trực tiếp xuống tay đục gắt, đả thương một tên sư đệ. Quả thực là tội ác tại trời. Trừ Nam Phong quay về Mạc Thanh Tùng nói rằng, lại có việc này. Mạc Thanh Tùng kinh hãi đến biến sắc, chợt nhìn về phía Trần Minh, "Nghiệp trưởng, ngươi có gì giải thích?" Trần Minh không có cho hắn sắc mặt tốt, lạnh nhạt nói, "Ngươi đồng ý lý giải ra sao liền lý giải ra sao, ngược lại đều là các ngươi một tay an bài song, không phải sao?" Kiếm Vương cung nhiều như vậy trưởng lão, nhưng là Mạc Thanh Tùng cái thứ nhất chạy tới, vừa vặn Mạc Thanh Tùng lại là ngày đó làm khó dễ quá hắn người. Nếu như nói Mạc Thành Tùng không có ở sau lưng chủ đạo tất cả những thứ này, tần minh có thể không tin. Hơn nữa, đối với phương ký nhiên bố trí xong kết thúc, an bài xong tất cả, cái nào hắn có gì mà sợ cũng không làm, cũng sẽ bị nốt vào cục bên trong. Như vậy, bất luận hắn giải thích như thế nào, đối phương đều không sẽ chọn tin tưởng, cái kia cần gì phải giải thích. Đồng ý tin tưởng người, không cần giải thích. Hữu tâm chửi đối người, hết thể giải thích đều là phí lời. Vô liêm sỉ, ta tuy rằng không phải trưởng lão, Nhưng dù gì cũng so với các ngươi trưởng đồng lứa nhi, ngươi dám lấy loại này giọng điệu nói chuyện cùng ta, ngươi thật sự cho rằng thiếu cung chủ liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Mạc Thanh Tùng cả giận nói, muốn làm gì thì làm. Từ đầu tới cuối, đều là các ngươi đang làm sự tình, ta đều chưa từng để ý tới, hiện tại cũng thành ta muốn làm gì thì làm, cũng thật là buồn cười. Các ngươi nói ta đối với tân vũ ý đồ bất chính, nhưng là nàng hiện tại nằm ở ai trong lòng ngực. Các ngươi chỉ bằng nàng lời nói của một bên. Muốn ta làm ra giải thích, xin lỗi, ta là thiếu cung chủ, không phải trong cung làm việc vặt, ngoại trừ cung chủ, coi như là trưởng lão cũng không thể như vậy bức bách ta. Tân Minh lạnh giọng nói rằng, làm cho Mạc Thanh Tùng chờ trong mắt người phóng ra hàn mang, tên tiểu tử này, thật sự rất vướng tay chân. Mọi người dồn dập đem mục quang rơi vào trừ Nam Phong cùng Tân Vũ trên người, nhất thời để Tân Vũ thật không tiện địa tránh thoát khỏi trừ Nam Phong trong lòng. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người mơ hồ tin tưởng Tân Minh, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu. Tân Minh liền đứng ở đằng xa, mà trừ Nam Phong, thì lại cách Tân Vũ tương đối gần. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi mấy câu nói, có thể tắm thoát tội danh của ngươi sao? Đối với đồng môn sư muội sinh ra như vậy ác độc tâm tư, thậm chí có bực này xấu xa cử động, coi như đến cung chủ nơi đó, cũng là ngươi không đúng. Trừ Nam Phong cao giọng nói, muốn để bị Tân Minh ảnh hưởng lòng người lần thứ hai đứng ở hắn phía bên kia đi. Ta không có tội, vì sao phải tẩy, đúng là các ngươi tự tiện xông vào ta viện vũ. Liền ngay cả cửa viện đều bị các ngươi phá tan, ta bày xuống trận pháp, cũng bị các ngươi lấy vũ binh phá giải, nếu là các ngươi sau lưng không có cấp trung tôn giả ở sai khiến, ta có thể không tin. Tân Minh nói, ánh mắt như có như không rơi vào mạc thanh tùng trên người, làm cho mạc thanh tùng lạnh rên một tiếng, không có thời gian để ý. Vậy hãy cùng ta đến cung chủ nơi đó nói cái rõ ràng, bằng không, chúng ta hôm nay cũng sẽ không giảng hòa. Trừ Nam Phong quát lên. Xin ngươi cùng đi một chuyến. Nếu thuận khiết. Vì sao không dám đi một chuyến nói cái rõ ràng? Cút! Đáp lại bọn họ, chỉ có một chữ, Lan. Trừ Nam Phong Triệt để biến sắc, hắn vẫn không có bị người như vậy xem thường quá, bước chân của hắn trong nháy mắt vượt đi ra ngoài, bóng người như gió, mang theo đáng sợ nhuệ khí, như một thanh thao thiên cuồng bá cự kiếm chém đánh mà ra, kim chi đạo ý tỏa ra, thảo phạt sức mạnh cực cường, phảng phất xuyên thấu tất cả. Tân Minh Thủ trưởng run lên, đánh ra nhất đạo nhân Hoàng Đại trưởng Ấn. Chữ Nam Phong cùng bá chi kiếm tướng này nhân hoàng đại trưởng ấn xé rách, đã thấy lúc này có từng vị sắt thần bóng mờ hướng về hắn oanh đến, thần minh kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ, nhưng cũng có từng đạo từng đạo sát phạt chi kiếm gào thét mà ra, phải đem hắn tuyệt sát. Chữ Nam Phong sau lưng bước lên mồ hôi lạnh, hắn cử kiếm quét ngang mà ra, muốn chém chết những này sắt thần bóng mờ, nhưng này sắt thần bóng mờ không ngừng hòa vào kiếm bên trong, tỏa ra mạnh mẽ vô cùng sát phạt khí tức, tự phải đem không gian đều cắn giết đến nát tan Chém. Trừ Nam Phong phát sinh kinh thiên nhất kích, đó là kiếm vương cung trí cao kiếm thuật phóng đạn bá đạo, một chiêu kiếm vương ra cự kiếm kia bóng mở liên miên không dứt, không ngừng tiêu diệt cái kia sát phạt kiếm ảnh. Đồng thời trừ Nam Phong kim chi đạo ý không ngừng phóng thích, tăng cường lực công kích của hắn. Kim chi đạo ý vốn là chủ công phạt đạo ý, phối hợp kiếm chi đạo ý uy lực càng thêm mạnh mẽ. ở kiếm vương trong cung, chử Nam Phong tuyệt đối tính được là là một vị thiên kiêu, nhưng dù vậy còn chưa đủ lấy cùng tư gia lục gia đình cấp thiên kiêu so với có thể thấy được người sau mạnh bao nhiêu. Chỉ có kiếm vô song sinh ra như thế kiếm hồn tuyệt đại thiên kiêu, lại bước vào vương đạo cảnh hai tầng, mới hoàn toàn chắc chắn đem hai người này đánh bại. Nhưng mà, cho dù trừ nam phong lực công kích cực kỳ doan người, vẫn không cách nào chém ra những này sát phạt kiếm ảnh, cái kia từng vị sắt thần phảng phất trực tiếp giáng lâm ở trên người hắn, nổ đến hắn phun máu phè phè dường như muốn đem hắn triệt để trấn tiêu diệt đến. Phúc! Trừ nam phong lần thứ hai phun ra một ngụm mà cả người không được địa lùi về sau, cái kia cỗ sát phạt kiếm ý vọt thẳng vào trong cơ thể hắn, dường như muốn đem máu thịt của hắn đều cắn giết, phá nát. trừ sư huynh dĩ nhiên thất bại. mọi người thắng phục, ngày đó tần minh đánh bại lạc tử chiêu trận chiến đó rất nhiều người vẫn chưa tận mắt nhìn thấy, trước mắt mắt thấy tần minh thực lực cường đại, cực kỳ cảm thấy khiếp sợ. này thiên nhất cảnh vũ quân thực lực, coi là thật hết sức kinh người. các ngươi, cút! tần minh thái độ lạnh lẽo bá đạo, mặc dù đối phương bên trong còn đứng mặc thanh tùng. Hắn cũng như thế như vậy, có hào quang đỏ ngầu ở trong cơ thể hắn long lánh, làm cho mạc thành tùng lộ ra vẻ kiêng rẻ, hắn cũng không muốn lại bị cái kia huyết kiếm uy hiếp. Chương 422, cự kiếm dị động. Kiếm vương cung, tự tần minh đem trừ Nam Phong trọng thương sau khi, lại không người nào dám mạo phạm hắn, nhiều nhất chỉ là ở sau lưng nghị luận, nhưng không có ai cho rằng hắn là thực lực không đủ, Trừ Nam Phong ở vương đạo cảnh 3 tầng bên trong không tính người yếu, lại bị tần minh hung hăng đánh bại, thực lực của hắn, đã chiếm được chứng minh Hơn nữa, trừ Nam Phong, Tân Vũ chờ người đối với Tần Minh háng hại cũng bị nhìn thấu đến, bởi vì ngày đó quan chiến người tăng chú ý tới, Tần Minh cửa viện là bị người lấy vũ binh phá tan, nếu là Tần Minh vì là Tân Vũ mở cửa, muốn dở trò khiếm nhã nàng, căn bản sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Lời đồn đại, lời đồn, ở thực lực tuyệt đối chứng minh dưới, tự sụp đổ. Từ đầu tới cuối, Tần Minh đều không muốn để ý tới chuyện này, nhưng phiền phức tới cửa, hắn liền không thể không xử lý. Các ngươi như có lòng thành muốn tỉnh giáo? Ta tự sẽ không từ chối, nhưng nếu là lòng mang ý đồ xấu, muốn tính toán ta Kim Mộ, liền đừng trách Kim Mộ ra tay không khách khí." Tiếng minh âm thanh ở Kiếm Vương cung truyền ra đến, làm cho trong lòng mọi người dùng mình, không dám lại mạo phạm. Sau lần đó, còn có đồn đại, Mạc Thanh Tùng bị Kiếm Vương cung chủ quát mắng một trận, nhưng Mạc Thanh Tùng cũng không có thừa nhận thiết kế hãm hại Kim tên sự tình, Kiếm Vương cung chủ đem gõ một phen sau liền để hắn rời đi. Bởi vậy cũng có thể thấy được, thiếu chủ Kim tên ở Kiếm Vương cung chủ trước mặt địa vị phi thường cao rất được coi trọng, tuy rằng mọi người cũng không cho là Kim Tên có thể chiến thắng Tư Gia cùng Lục Gia tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng đối với Kim Tên thực lực vẫn phi thường kiên kỵ. Khoảng cách chiến đấu ngày còn có 5 ngày, ngày hôm đó, kiếm phần tìm tới Tân Minh, mở miệng nói, thiếu chủ, tuyệt kiếm thành ba chuôi cự kiếm phát sinh dị động, ngươi là có hay không mau chân đến xem. Cự kiếm dị động. Tân Minh ngũ quang lấp lóe lại, cái kia ba chuôi cự kiếm vô số năm qua trải qua tinh hoa nhật nguyệt rèn luyện, rút lấy chúng sinh kiếm ý, đã thành siêu phàm thần vật. Nếu là có dị động, có lẽ sẽ đối với hắn phá cảnh có. Tân Minh gật đầu, theo kiếm phần cung bước chậm đi ra, thời đại vàng son đến, liền ba vị cử kiếm đều không thể tiếp tục yên tĩnh lại sao. Lúc này, ở tuyệt kiếm giữa thanh nơi, ba chui cử kiếm vị trí, từ lâu là người ta tập ngập, không chỉ có là ba thế lực lớn phái người đến đây quan sát cử kiếm dị động, liền liên thành bên trong cái khác kiếm tu cũng đều đến, muốn sấn vào lúc này thu được một ít càng nộ. Cũng ngay, có một bá đạo cực kỳ âm thanh truyền ra. Kiếm ý thao Thiên, kiếm bên trong mang theo hừng hực hỏa diễm tâm ý, đây là tư gia cường giả ở quát mắng mọi người. Mọi người cấm khẩu, yên lặng mà vì là đến Thiên Kiêu mở đường. Là hắn, Tư gia, Tư khung. Tư gia đỉnh cấp Thiên Kiêu, nghe đồn hắn đã xưng sững ở vương đạo cảnh đỉnh cao tầng 3, ở Tuyệt Kiếm Thành, e sợ chỉ có Lục gia Lục Kình Vũ có thể so sánh cùng nhau. Tư khung bước chậm mà đến, cả người đều tràn ngập hừng hực hỏa diễm khí tức, như một vị dung nham cự nhân dáng lâm, hơi hơi tới gần một ít. Phảng phất đều phải bị này cố ngọn lửa nóng bỏng tâm ý nóng chảy đi đến. Cự kiếm lăng thiên tâm ý càng mãnh liệt. Tư khung trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm trầm thấp, quanh năm ở tuyệt kiếm thành hắn, tự nhiên hiểu rõ cự kiếm thường ngày tình hình, ngày xưa ba chuôi cự kiếm đều rất bình tĩnh, nhưng hôm nay, trên thân kiếm nhưng phun ra nuốt vào đáng sợ kiếm ý, không ngừng nhằm phía cao thiên, phảng phất lúc nào cũng có thể lăng thiên mà lên, đâm thủng này thương khung. Tư khung khoanh chân ngồi ở yêu kiếm trước, cái kia cuồn cuộn mà đến yêu đạo khí tức trong khoảnh khắc đem hắn nhấn chìm. Đồng thời trên người hắn thả ra khủng bố kiếm đạo sức mạnh, sắc bén cực kỳ. Ngay ở bắt đầu cảm ngộ yêu kiếm sức mạnh sau khi, lục gia tuyệt đỉnh thiên tài, lục kinh vũ cũng đến, hắn liếc mắt nhìn tư khung, không hề nói gì, trực tiếp ngồi ở ma kiếm trước, có từng sợi từng sợi cuồng bá ma ý đem hắn tên côn đồ nhà, làm cho hắn như một vị cái thế ma vương, ma phong gào thét. Cho tôi kiếm vương cung mấy người, tỷ như lạc tử triều, nhưng là ngồi ở Phật đạo cự kiếm trước, có cuồn cuộn phạn âm từ trong cơ thể hắn truyền ra Dường như có cổ Phật ở trong cơ thể hắn tụ kinh. Ba thế lực lớn chi chủ cũng đều đều đến, bất quá bọn hắn không có theo hậu bối đồng thời ở tìm hiểu, mà là chạm ở cùng nhau, ánh mắt sắc bén, chuyện trò vui vẻ. Nghe nói kiếm vương cung chủ ngày gần đây tân lập một vị thiếu chủ, thiên phú cực cao, hôm nay tại sao không có tới, cũng làm cho chúng ta gặp một lần. Tư gia chi chủ hàm cười nói, mặc dù là khen kim tên, nhưng trong mắt hắn ngạo ý mười phần, Phảng phất ở khoa chính hắn hậu bối giống như Hiển nhiên cũng không có đem kim tên để vào trong mắt. Đúng đấy, chúng ta hậu bối đều đến rồi, kiếm vương cung tân nhâm thiếu chủ cũng nên đi ra lộ diện một hồi mới đúng, tại sao trốn ở trong cung, chẳng lẽ là cô vợ nhỏ nhi sao? Lục gia chi chủ cất tiếng cười to lên. Kiếm vương cung chủ nhưng không có nổi giận, hắn biết rõ tần minh thực lực, hắn thẳng ở thiên quân bảng trên cướp đoạt đệ nhất ghế, sức chiến đấu cùng thế hệ vô song, dù cho cảnh giới thấp một ít, cũng sẽ không làm chuyện không có năm chắc, hắn nếu lựa chọn vào thời khắc này đến kiếm vương cung Tất nhiên, có sung túc tự tin. Như vậy, kiếm vương cung chủ đối với tần minh cũng không có thập yêu bất thiên tâm. Hắn nhàn nhạt mở miệng, cười nói, tiểu tử kia vô dụng, vẫn không có bước vào vương đạo cảnh. Giờ khắc này đang bế quan, còn có tới hay không, ta cũng nói không chừng. Kim tên gặp cung chủ, kiếm vương cung chủ vừa dứt lời, tần minh âm thanh liền xa xa truyền đến, làm cho kiếm vương cung chủ lộ ra ý cười. Kim tên mau tới gặp hai vị gia chủ. Gào thét, tần minh cùng kiếm phần bóng người đến. Kiếm Phần quay về cùng chủ hơi không lợi, mà Tân Minh, nhưng là nhìn về phía hai vị gia chủ nhân vật, nhẹ nhàng gật đầu, Kiếm Vương cung Kim tên, gặp tư gia, lục gia hai vị gia chủ. Ngươi tiểu bối này đúng là có chút cuồng ngạo. Tư gia chi chủ có chút không vui, chúng ta tốt xấu cũng là trưởng bối, ngươi làm sao cũng nên cúp cái cung mới là, càng như vậy không nhìn được lễ nghi, sư tôn của ngươi không có dạy qua ngươi sao? Không có gia giáo, đây chính là Kiếm Vương cung bồi dưỡng được đến người sao? Nên cho hắn thay cái sư phụ Lục gia chi chủ cũng hử lạnh nói: các ngươi là nói muốn thay ta thay cái sư phụ sao? Tần Minh cười nhạt lại, nhìn về phía hai vị gia chủ. Tuy nói tư gia cùng lục gia hai vị gia chủ sắt thực so với Tần Minh tuổi càng to lớn hơn, nhưng đối với mới đều sản sinh đem kiếm vương cung diệt trừ tâm tư, dưới tình huống như vậy, hắn trả lại đối phương cung cùng, chẳng phải là tự dứt lấy nhục sao? Hú hồ Tần Minh bản thân liền là kiều lưu hoàng đệ tử, thật sự nếu bản về lên bối phận địa vị đến, kiều lưu hoàng đệ tử bối phận cao đáng sợ. Nhưng hai vị này gia chủ nhưng coi đây là cớ, nói tần minh sư tôn giáo dục bất lợi, đây chính là ở gián tiếp chào phúng kiểu ưu hoàng. Không được sao. Tư gia cùng lục gia gia chủ cười gằn bọn họ đã dò nghe, tiểu tử này đến từ hạ giới, thủ hộ giả cũng chỉ là mới vừa vào vương đạo cảnh, bọn họ nói muốn cho tần minh thay cái sư tôn, có gì không thể. Cung chủ, kính xin ngài ghi nhớ hai vị gia chủ câu nói này, tương lai, tìm cái thời gian, ta sẽ thủ trưởng gia cùng lục gia đòi một lời giải thích. Thần Minh cười nói, được, kiếm vương cung chủ gật đầu, nếu như thần Minh thật sự bước lên tư gia, lục gia, đại biểu chỉ sợ cũng không phải kiếm vương cung, mà là cửu ưu địa phủ, như vậy một tòa quái vật khổng lồ, đừng nói là tư gia cùng lục gia, coi như là địa long cốc như vậy thế lực đều không chịu được nổi. Tư gia cùng lục gia chi chủ đầu góc mơ hồ, không hiểu kiếm vương cung chủ ý nghĩ, bọn họ châm trọc thần Minh sư tôn, vốn là muốn muốn gián tiếp nhục nhã một hồi kiếm vương cung chủ. Nhưng kiếm vương cung chủ một chút phản ứng đều không có, phảng phất với hắn không có bất cứ quan hệ gì, vậy thì để bọn họ rất buồn bực. Hơn nữa, bọn họ quan sát Tần Minh cùng kiếm vương cung chủ quan hệ, quan hệ của hai người tựa hồ cũng không phải cấp trên cấp dưới quan hệ, điều này làm cho bọn họ càng thêm nghi hoặc. Người trẻ tuổi này, đúng là từ hạ giới mà đến, không hề bối cảnh người trẻ tuổi sao. Tần Minh trực tiếp từ từ ra cùng lục gia chi chủ trước mặt đi qua, vẻ mặt ngạo mạn mà sát bén, hắn nhìn phía cái kia ba vị cự kiếm. Cả người đều là run lên, hắn cảm nhận được một luồng hoang vu khí tức, như là hỗn độn sơ khai giống như, luồng hơi thở này, hắn chỉ ở thánh đú cổ phái cổ trận đài thì cảm nhận được quá. Này ba vị cự kiếm, lẽ nào đến từ thái sơ? Nếu là như vậy, kỷ nguyên thay đổi, này cự kiếm làm sao có thể không phá diện? Tân Minh trong lòng tự nói, này ba chui cự kiếm lai lịch kinh người, hắn cần tìm thời gian hỏi một chút cửu đu hoàng, cửu đu hoàng quán xuyên liếu kỷ nguyên này, phải làm đối với này ba vị cự kiếm có hiểu biết mới đúng Tần Minh vừa tới tuyệt kiếm thành thì này ba chuôi cử kiếm còn chưa từng thả ra này hoang vu khí tức, một mại đến tận Kim Nhật Phương mới có hiển lộ, này càng thêm để Tần Minh nghi hoặc. Trước mắt ba chuôi cử kiếm trước, đã tỏa không ít bóng người, tư ra người, khoanh chân ngồi ở yêu kiếm trước càng ngộ, lục ra ứng cử viên chọn ma kiếm, mà kiếm vương cung cứng giả, nhưng là lựa chọn Phật đạo cử kiếm. Nhưng Tần Minh đối với Phật Pháp không có cái gì nghiên cứu, hắn muốn đi thể ngộ một phen yêu kiếm biến hóa. Bóng người lóe lên. Tần Minh đi tới yêu kiếm trước, trong phút chốc, yêu kiếm trước rất nhiều bóng người mở mắt ra, nhìn về phía tần Minh mục quang lộ ra đáng sợ yêu ý, tất cả đều không quen. Tiểu tử này là ai, vẫn không có bước vào vương đạo cảnh liền dám đến tư ra trên địa bàn, này không phải là tìm chết sao. Nay thật giống là kiếm vương cung mới tới thiếu chủ, nghe nói hắn sức chiến đấu không tầm thường, nếu đến, đến rồi, phải làm là có niềm tin chắc chắn đi. Coi như là kiếm vương cung thiếu chủ, cũng không thể một mình đến tư ra trong trận doanh chứ. Hắn mới thiên nhất cảnh chín tầng, liền không lo lắng có đi mà không có về sao. Mọi người liếc mắt nhìn kiếm vương cung đệ tử, đều đều ngồi ở Phật mồn cự kiếm trước, tuy rằng không có sáng tỏ phân chia cự kiếm thuộc về, nhưng cũng hình thành nhất định quy tắc, ba thế lực lớn, từng người chiếm cứ một vị cự kiếm, tầm thường kiếm tu, chỉ có thể cùng ở phía sau của bọn họ. Nơi này không phải ngươi nên đến địa phương, cút. Tư gia một tên thanh niên nhất thời quay về tần minh quát mắng, nhưng tần minh dường như không nghe thấy, trực tiếp ngồi xuống. Hơn nữa. Hắn chỗ ngồi so với Tư Khung càng thêm khá cao, Tọa càng thêm khá cao, khoảng cách yêu kiếm cũng là càng gần hơn, cần chịu đựng yêu lực lượng lượng cùng kiếm lực lượng lượng cũng là càng mạnh hơn. Bởi vậy, Tư Khung cũng không phải là không muốn ngồi ở càng phía trước, thực sự là thừa không chịu được này Cố Thao Thiên Oai, nhưng trước mắt một Thiên Nhất Cảnh Chín Tầng thanh niên, dĩ nhiên ngồi ở hắn phía trước, điều này làm cho hắn âm thầm cười gàn, Kiếm Vương Cung Tân nhâm thiếu chủ cũng thật là thằng ngu, lấy hắn vũ quân Cảnh Chín Tầng tu, vi. E sợ tọa không được bao lâu sẽ bị yêu kiếm khí tức ép tới phiên có điều thân đến đây đi. Tư gia cùng lục gia người đều đều bãi làm ra một bộ xem kịch vui tâm thái, này không biết điều tiểu tử, sẽ ăn được vị đắng. Chương 423, Thời Diễn Ngồi xếp bằng ở yêu kiếm trước, Tân Minh cảm nhận được yêu ý cùng dung chuyển càng thêm rõ ràng cùng mánh liệt, có một luồng đến từ hồng hoang hơi thở của thời gian, giống như thiên địa sơ khai, hỗn độn vẫn còn, đem hắn bao vây. Này ba vị cử kiếm, là thái sơ đồ vật sao. Tần Minh trong lòng rất là chấn động, nhưng bằng vào lịch duyệt của hắn hiển nhiên còn chưa đủ lấy đem này ba vị cự kiếm lai lịch hiểu được, hắn bính ngoại trừ những kia tập nghiệm, chuyên tâm ngồi ở yêu kiếm trước càng ngộ. Trong đầu của hắn, phảng phất xuất hiện một vị cực kỳ đáng sợ đại yêu, như một vị kim sĩ đại bằng điểu, tiêu căng khó thuần, xúc động tần Minh yêu thời cổ kinh, tự chủ vận chuyển lên, thiên bằng nhất mạch cùng kim bằng nhất mạch gần úi, sức mạnh có thể rất lớn trí phù hợp, làm cho tần Minh đối với vị này đại bằng điểu cảm giác mạnh mẽ ngộ cực sâu. Có từng kia từng kia yêu khí từ trên người hắn tỏa ra, đã kinh động chu vi người. Hắn càng không có bị yêu kiếm uy thế tiêu diệt đi đến. Có người nhìn tần minh bóng lưng, tự lẩm bẩm, tỏa ở vị trí này trên, cũng không dễ dàng, tư khung cùng lục kính vũ, cũng không có cách nào như thế tới gần cự kiếm. Tư khung trong mắt bùng lên quá hàn mang, bên cạnh hắn, có hai tên thanh niên cất bước mà ra, hướng đi tần minh. Vừa nãy để ngươi lăn, ngươi không có nghe sao. Cái kia hai tên tư già thanh niên đều đều là vương đạo cảnh ba tầng cường giả, thực lực không thể so với trừ nam phong ngược. Nay tuyệt kiếm thành tuy rằng hẻo lánh, nhưng đời đời tu kiếm, bồi dưỡng được đến kiếm tu đương nhiên sẽ không kém. Hơn nữa bọn họ có thể có cơ hội thường xuyên ở cự kiếm trước cảng ngộ vô thượng kiếm đạo, ở kiếm ý trên đột phá thậm chí không thể so với thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu kém. Cho tới thành tiêu, còn phải xem tiên tư, thí dụ như kiếm vô song, hắn liền sinh ra kiếm hồn. Lại trải qua kiếm vương cung bồi dưỡng cùng cử kiếm càng nộ, sức chiến đấu thậm chí không kém gì linh kiếm thể. Vì vậy, này tuyệt kiếm trong thành kiếm tu, đều không thể xem thường, có thể đem bọn họ xem là cùng cảnh giới thế lực cấp độ bá chủ cường giả đối xử. Này hai tên tư gia thanh niên trên người phóng ra cuồng bạo kiếm thế, phân biệt từ hai bên tới gần tần minh, mang lửa giống như hung hăng tâm ý, thấy tần minh không nhúc nhích chút nào, trong mắt của bọn họ nẽ qua nhất đạo ánh sáng lạnh lẽo, hướng về tần minh trực tiếp ra tay. Đúng! Hai người vẫn chưa vung quyền, mà là đồng thời hướng về tần minh nổ ra nhất đạo quyền ấn, nhưng tần minh thân thể vị nhưng bất động, dường như tu thành kim thân giống như, ngược lại, này hai tên đệ tử lại bị chấn động đến mức cánh tay tê dại, nhanh chân lùi về sau. Tiểu tử này ở luyện thể trên lại có như vậy trình độ, dựa vào thân thể liền có thể đỡ vương đạo cảnh ba tầng cường giả công kích. Mọi người đều thán phục, đối với tần minh thân thể phòng ngự cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, tuy nói hai người này vẫn chưa chân chính đem hết toàn lực nhưng quả đấm của bọn họ không phải là người tầm thường có thể đỡ tiểu tử ngươi không muốn giả câm vợ điếc, không nữa lan muốn mạng của ngươi hai tên tư gia thanh niên khiển trách hoạt động một chút gần cốt kiếm phong gào thét hai thanh kiếm đồng thời ra khỏi vỏ nhắm ngay tần minh nhưng tần minh vẫn cứ không có phản ứng như là hoàn toàn không thấy tư gia hai người trong khoảnh khắc hai đạo sắc bén kiếm mang hướng về tần minh cắt chém mà xuống kiếm mang nhanh như chớp giật một khi đâm trúng tần minh hắn cần phải bị chém rất đến si hai đạo kiếm mang cắt ra tần minh quần áo nhưng nhưng không cách nào thường tổn được tần minh thân thể chỉ nghe được hai tiếng chói hai kêu thét thanh truyền ra tần minh liền bị đều không sát phá hai đạo kiếm mang lực lượng liền tiêu tan vẫn ở phía xa xem kịch vui tư gia chi chủ cùng lục gia chi chủ đều sừng sốt một chút tầm thường thiên nhất cảnh vũ quân thân thể làm sao có thể chịu đựng đạt được vương đạo cảnh tôn giả thảo phạt này kim tên coi là thật phi phạm hai người các ngươi là đang tìm cái chết sao tần minh trong miệng phun ra nhất đạo túc sát âm thanh trong khoảnh khắc hắn quanh thân phảng phất có lệnh leo sát phạt báo tấp sinh thành hắn nhắm mắt bất động nhưng báo tấp nhưng càng thêm cuồng liệt nơi này là tư gia địa bàn ngươi nếu không cú ngay chỉ có thể tự tìm đường chết tư gia thanh niên lạnh nhạt nói dù cho thần minh thân thể phòng ngự rất mạnh nhưng hoàn toàn không đủ để để bọn họ kiên kỵ các ngươi tư gia như có người có thể rút lên này yêu kiếm ta liền thừa nhận nơi này là tư gia địa bàn bằng không các ngươi liền không muốn tự rước lấy nhục nhạ. thần minh lãnh đạm nói rằng Tư gia người vẫn là lần thứ nhất bị người nói thành tự dứt lấy nụ, trong mắt của bọn họ hiện lên sắc ý, bọn họ bước chân bước ra, vô biên cuồng bá kiếm ý hướng về Tần Minh nghiền ép lên đi, mang theo ầm ầm hỏa diễm phong bạo, hướng về Tần Minh nào tới. Bọn họ cách nhau rất gần, cố kiếm ý này mang theo hỏa diễm phong bạo thoáng qua liền giết tới Tần Minh bên cạnh, nhưng Tần Minh bản ngồi ở đằng kia, quên thân sát phạt báo táp đột nhiên trở nên cực kỳ thịnh liệt, mọi người phảng phất nhìn thấy một vị thao thiên khủng bố sát thần bóng mờ xuất hiện, bệ nghệ thiên hạ, nhẹ nhàng phất tay, Sát phạt phong bạo nộ khiếu không ngớt, phản phất hòa vào mạnh mẽ đến cực điểm yêu chi đạo ý, đem cái kia hỏa diễm phong bạo tiêu diệt, hết thể kiếm ý đều bị. Chân tán, cái kia sát thần bóng mở mục quang rơi vào tư gia thanh niên trên người, càng để người sau sản sinh một luồng đến từ sâu trong linh hồn run dậy. Giết, châm thấp thanh âm khàn khàn từ sát thần bóng mở trong miệng phun ra, trong giây lát đó, vô biên cắn giết tâm ý giáng lâm ở cái kia hai tên tư gia thanh niên trên người, tư gia chi chủ đột nhiên biến sắc, muốn dò ra một bàn tay lớn đem hai người bọn họ cứu được. ầm, yêu kiếm bên trên bùng nổ ra một luồng thịnh liệt ánh sáng, kiếm bao táp âm ầm, bao phủ thiên địa. Một vị hoàng kim kiếm hổ từ yêu kiếm bên trong bước ra, mang theo đến từ Thái sơ lệ khí, nhằm phía tư gia chi chủ. Tư gia chi chủ lúc này mới ý thức được càng sức mạnh to lớn gặp phải phản vệ cũng là càng mạnh, bước chân của hắn điên cuồng lùi về sau, giết ra kinh thiên nhất kiếm. Một vị ngọn lửa bảy màu chi kiếm chém đánh hạ xuống, đem vị này hoàng kim kiếm hổ vỡ ra. Nhưng này cỗ hung khí cũng nhào tới tư gia chi chủ trên người, để hắn phun ra một cái máu đen đến. Ngay ở tư gia chi chủ mệt mỏi ứng phó yêu kiếm phản vệ thời điểm, cái kia cỗ sát phạt ý chí đã ráng lâm ở cái kia hai tên tư gia thanh niên trên người, khủng bố cắn giết lực lượng ở trong đầu của bọn họ, bên trong thân thể tàn phá, khiến hai người mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, ở trong thống khổ đoạn tuyệt khí tức Điều này làm cho tư gia trẻ tuổi đều đều tức giận không thôi, dồn dập muốn ra tay, chấn áp tân minh. lúc này chỉ nghe tần minh lạnh lùng mở miệng nói, tư gia người cũng không nên quá mức làm cản, ta đã đã cảnh cáo các ngươi một hồi, các ngươi còn muốn u mê không tỉnh, liền đều đi bồi hai người bọn họ đi. làm cản, ngông cuồng, tư gia thanh niên vị trí nơi kiếm uy phóng đãng mà già, nhưng yêu kiếm phát sinh một tiếng trầm thấp tiếng hú, tự muốn thức tỉnh giống như, làm cho tư khung phát tay, để tất cả mọi người lui ra, bây giờ ba vị cử kiếm đều có dị biến, ở đây chiến đấu không hẳn là việc tốt, tiểu tử, coi như ngươi mạng lớn. Lần sau nhìn thấy ngươi, cần phải đưa ngươi chém giết. Dùng không được mấy ngày, tư khung anh họ thì sẽ đưa ngươi thủ cấp hai xuống. Tư gia thanh niên đều đều trở lại từng người chỗ ngồi, đem nội tâm không cam lòng biểu đạt ra đến sau. Bọn họ cũng bắt đầu khoanh chân tĩnh ngộ yêu kiếm sức mạnh, hy vọng đối với thực lực của tự thân cũng có thể có tăng lên. Có thể nói, này ba vị cự kiếm cực kỳ mạnh mẽ, coi như là võ hoàng đến rồi cũng có thể có cảm giác ngộ cùng thu hoạch. Nhưng chỉ tiếc, càng cường đại võ tu cùng sức mạnh tới gần cự kiếm gặp phải phản phệ cũng sẽ càng to lớn hơn, chỉ khiến cho bọn họ không dám tới gần. Phong Ba lắng lại, có thể tư ra người đối với Tần Minh sự phẫn nộ nhưng không có vì vậy bình tĩnh. Tần Minh trên thân thể tắm rửa óng ánh cực kỳ yêu màng, cái kia sắt thần bóng mờ từ lâu hòa vào Tần Minh trong cơ thể, nhưng hắn phía trên càng hiện ra một vị đại bằng điểu bóng mờ, cặp kia sí đang lột xác, dường như muốn từ màu trắng bạc hóa thành kim sắc. Đây là thiên bằng điểu, muốn tiến hóa thành cánh vàng thiên bằng. Lục Gia Chi chủ âm thanh rung động lại, Thiên bằng điểu cùng kim xí đại bằng đều là bằng điểu tộc loại bên trong cực kỳ hàng đầu tồn tại, như nếu có thể hóa thành cánh vàng thiên bằng, uy năng quả thực khó có thể tưởng tượng. Hắn ở thôi diễn, cũng không phải là chân chính thiên bằng ở tiến hóa, mà là hắn thôi diễn đi ra. Nhưng điều này cũng hết sức kinh người, liền ngay cả yêu vực thiên bằng hoàng đô không có cách nào làm đến một bước này, hắn nếu như có thể thôi diễn thành công, đối với thiên bằng hoàng mà nói tất nhiên phi thường trọng yếu. Tư gia chi chủ trong mắt tràn đầy vẻ kiêu rẻ. Người này năng lực lĩnh ngộ khiến người ta thán phục. Đương nhiên, này cũng không phải nói tần minh được thiên bằng tiến hóa thành cánh vàng thiên bằng phương pháp, mà là đơn giản thôi diễn, cụ thể chi tiết nhỏ, chỉ có thiên bằng bộ tộc cường giả đỉnh cao mới có thể biết. Tần minh quan ngộ cự kiếm, nhưng trong đầu xuất hiện, nhưng cũng không là kiếm, mà là một vị kim sĩ đại bằng cùng một vị thiên bằng, đều là cái thế vô song yêu bên trong cường giả, bọn họ đạo đang giao hòa, để tần minh cảm xúc thâm hậu. Trong lúc vô tình, tần minh khí tức cũng ở kéo lên. Ngày lên tới thiên nhất cảnh đỉnh cao, thậm chí có thể nói là chỉ nửa bước bước vào vương đạo cảnh ngưỡng cửa, hai con mắt của hắn mở, nội tâm có một tia linh cảm, nếu là hắn có thể triệt để thôi diễn ra thiên bằng tiến hóa thành cánh vàng thiên bằng quá trình, hắn liền có thể chân chính phá vào vương đạo cảnh. Ở quan ngộ trong lúc, tần minh yêu chi đạo ý lại phát sinh đột phá, để hào quang của hắn càng thêm óng ánh lóa mắt, cũng càng thêm khiến người ta kiêng kỵ. Người ở tại tràng hầu như đều hiểu, kiếm vương cung vị này đợi mới thiếu chủ. Tuyệt đối không phải người hiền lành, nộ tính của hắn đáng sợ đến khiến người ta tuyệt vọng. Tiểu tử này, có thể hay không là cái biến số? Lục gia chi chủ quay về tư gia chi chủ truyền âm hỏi. Tư gia chi chủ sắc mặt không hề thay đổi, hồi âm đạo, dù cho hắn là biến số cũng không sao, vị đại nhân kia chuyển quyết định, không ai có thể thay đổi. Cũng là, có điều ta nghe nói vị đại nhân kia gần nhất có thể gặp phải không ít sự A. Lục gia chi chủ nói, cái kia một tầng diện sự tình, cũng can thiệp không được chỉ có thể mặc cho bằng vị đại nhân kia đi xử lý, thi hành theo là được rồi. Tư gia chi chủ đáp lại nói, hai vị gia chủ bất động thanh sắc hoàn thành một lần ngắn gọn giao lưu, lúc trước, bọn họ hay là vẫn sẽ không như vậy thân mật, nhưng theo vị đại nhân kia đến, quan hệ của bọn họ trở nên chặt chẽ rất nhiều, rất nhiều chuyện đều muốn cùng thương lượng đi. Kiếm vương cung chủ biết rõ tư gia cùng lục gia ở mật mưu cái gì, nhưng hắn nhưng hữu tâm vô lực, rất nhiều lúc, rất nhiều chuyện, dù cho hắn thân là thiên tôn cấp cường giả cũng đều không thể ra sức. Hắn có thể cảm nhận được, ở Tư gia cùng Lục gia sau lưng còn có một con không nhìn thấy hắc thủ. Này con hắc thủ năng lượng sẽ cường đại đến vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Tiếp theo phải nhờ vào ngươi. Kiếm Vương Cung Chủ Mục Quang Thâm Thúy nhìn về phía Tần Minh, sau đó lại đem Mục Quang rơi vào kiếm phần trên người. Đúng lúc gặp lúc này, người sau Mục Quang cũng nhìn phía Kiếm Vương Cung Chủ. Trương 424, thượng giới thiên kiếp ba vị cử kiếm vắt ngang ở tuyệt kiếm thành vô số năm đừng nói là tuyệt kiếm thành bản thổ thế lực, coi như là cựu châu thành thế lực cấp độ bá chủ. Tương tự đối với này thèm nhỏ dài không đứt. Dưới tình huống như vậy, liền ngay cả kiếm vương cung chủ cũng khó có thể suy đoán tư ra cùng lục ra sau lưng, đến tột cùng là ai ở vì bọn họ chỗ dựa. Cự kiếm phía dưới, từng đạo từng đạo khí tức điên cuồng tỏa ra, đó là ở cảm ngộ kiếm đạo sức mạnh các thiên tài. Cự kiếm dị động, khí tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Đối với bọn hắn cảm ngộ phảng phất cũng càng thêm có lợi lên. Phật môn cử kiếm dưới. Kiếm Vương cung chư thanh niên xếp bằng ở này, trong cơ thể phảng phất có từng vị kim thân Phật Đà ở ngâm tụng cổ kinh, phạn âm cuộn cuộn, cuốn quanh thiên địa, để bọn họ tận đều tắm rửa ở Phật Quang bên trong. Như vậy trạng thái, bọn họ linh thai đều trở nên thanh minh cực kỳ, liền tâm tỉnh đều chống trải lên. Ma đạo cự kiếm trước, lục gia chư thiên mới khí tức không ngừng hội tụ, dường như có một ma đạo cự kình muốn thức tỉnh giống như, có ma khúc xuất hiện, nghe ngóng, phảng phất liền muốn nhập ma. Ma ở yêu kiếm bên dưới. Cảm nộ yêu kiếm sức mạnh tư gia thanh niên, thì lại trở nên cuồng bạo cực kỳ, dường như từng vị cổ chi đại yêu dáng lâm ở trên người bọn họ, bám vào ở linh hồn của bọn họ bên trong, khiến cho bọn họ hai con mắt đều lập loè màu máu, cực kỳ yêu dị. ầm Trải qua một ngày cảm nộ, yêu giới kiếm, có một tư gia thanh niên đột phá cảnh giới từ vương đạo cảnh hai tầng, bước vào ba tầng cảnh, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng mọi người càng thêm quan tâm, nhưng cũng không phải là tư gia người. Mà là tọa ở tại bọn hắn phía trước một bóng người, rất trẻ trung, cảnh giới cũng không cao, nhưng an vị ở tư gia chúng thanh niên phía trước, như là bọn họ lãnh tụ. Nếu không có lo lắng đưa tới yêu kiếm phản phệ, tư gia chư thanh niên e sợ từ lâu ra tay, phải đem người này chém rất đến. Lúc này, này thanh niên phía trên, vị này thiên bằng hai cánh đã hiện ra vàng nhạt vẻ, điều này làm cho tất cả mọi người kinh hãi không nớt. Chuyện này ý nghĩa là hắn đã đem thiên bằng tiến hóa thành cánh vàng thiên bằng quá trình bước đầu thôi diễn thành công, phải biết. Đây chính là liền thiên bằng hoàng đô khó có thể làm được sự tình. Nộ tính, có lúc chính là như vậy người thiên, này cùng cảnh giới không quan hệ, thuộc về thiên phu phạm chủ. Đương nhiên, nếu là không có này yêu đạo cự kiếm, tần minh cũng không thể thôi diễn ra đơn giản mô hình, còn tiếp theo nên đi như thế nào, hắn cũng khó có thể nói rõ. Đánh gây hắn. Lúc này, không biết là ai nói một câu, trong nháy mắt có cường giả ra tay rồi, ẩn nấp ở trong đám người, điên cuồng tỏa ra nhuệ khí, chính là vương đạo cảnh cấp trung cường giả. Cảnh giới này người ra tay, có thể đem yêu kiếm lực phản giảm đến nhỏ nhất. Chỉ có điều, dù cho giảm đến nhỏ nhất, vẫn khó có thể đánh giá. Bởi vậy, khi bọn họ ra tay sau khi, lập tức lùi về sau, rời đi cự kiếm phạm vi công kích. để tiện. Nhìn thấy tình cảnh này, kiếm vương cung chủ không nhịn được nổi giận nói. Bọn họ biết không thể thương tổn được tần minh, nhưng cũng muốn đánh gây hắn tu hành. Để hắn tu hành dừng lại, bỏ qua này một cơ hội, tần minh thiên bằng hóa kim thiên bằng dòng suy nghĩ e sợ cũng lại không nhớ ra được Kiếm phần trong mắt cũng có tức giận, nhưng bọn họ đều không thể ra tay, bởi vì yêu kiếm đã bắt đầu hiển uy. liền ngay cả tư gia chư thiên mới cũng, cũng bắt đầu lùi lại, lo lắng chịu đựng yêu kiếm lửa giận. Yêu kiếm, bị làm tức giận. Tuyệt kiếm thành người thán phục một tiếng, giờ khắc này yêu trên thân kiếm thả ra cuồng bạo vai, nhưng là vượt xa cái khác hai vị cự kiếm, thao thiên kiếm uy phun ra nuốt vào mà ra, như kiếm hà giống như mang theo thiên địa, trong nháy mắt đem đánh giết đến tần minh trước người công kích đều dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng này cô công kích quá mức hung hăng, lại đem Tần Minh thân thể đều che hết đến. Thiếu chủ, Kiếm Phần lớn tiếng la lên, dù cho yêu kiếm công kích cũng không nhằm vào Tần Minh, nhưng Tần Minh bị yêu kiếm công kích nhấn chìm, muốn muốn hoàn hảo không chút tổn hại nhưng là rất khó. Tư gia chi chủ lộ ra một tia lạnh lùng ý cười, hắn vốn là chỉ là muốn đánh gãy Tần Minh tu luyện dòng suy nghĩ, không nghĩ tới sự tình biến hóa so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm làm người cao hứng, nếu như yêu kiếm công kích còn không hết tức, Tần Minh tính mạng e sợ đều sẽ bị xóa bỏ đi đến. Vô Ca, yêu kiếm bầu trời, thiên lôi lăn, càng có bất diệt lôi đỉnh ánh sáng long lánh, làm cho mọi người vẻ mặt đột nhiên biến. Lui ra không biết bao xa, yêu kiếm, tựa hồ nổi cơn tức giận, liền thiên lôi đều đưa tới. Thiên lôi, kiếm phần con ngươi hơi nheo lại, đây là yêu kiếm triệu hoán đến sao? Yêu kiếm bầu trời, từng sợi từng sợi cuồng bạo đến cực điểm lôi đỉnh ánh sáng hội tụ đến, càng hiện ra một mảnh mênh mông lôi đỉnh chi hải này lôi đỉnh chi trong biển mơ hồ có tuyệt đại cường giả trần phụ bất kỳ một vị đều có thể chấn động đạt ba ngàn giới tư gia chi chủ cùng lục gia chi chủ nụ cười trên mặt không lại nội tâm của bọn họ sản sinh một tia không tốt ý nghĩ tự hồ sự tình cũng không phải hướng về bọn họ lựa trước phương hướng phát triển xì si. một luồng ánh kiếm chém ra yêu kiếm công kích dư âm làm cho nhất đạo thanh niên bóng người ra hiện tại mọi người mi mắt bên trong đạo kia thanh niên bóng người không ngừng hướng về trên không gió lốc mà lên Hắn hai bên thiên bằng chi dực lột sắc thành kim sắc Hắn tuy rằng cũng không phải là thiên bằng Có thể hai cánh của hắn Nhưng có thể so với cánh vàng thiên bằng hai cánh Sắc bén cực kỳ Tốc độ kinh người Thiếu chủ thành công Nhìn thấy bóng người kia Kiếm phần đương nhiên rõ ràng phát sinh cái gì Tư ra cùng lục gia muốn muốn đánh gãy tần minh tu luyện dòng suy nghĩ Nhưng tần minh thiên phú quá mức nịch tiên Căn bản không có bị cắt đứt Ngược lại, hắn còn một lần thành công Chuẩn bị xung kích vương đạo cảnh Cái kia lôi đỉnh chi hải căn bản là không phải yêu kiếm triệu hoán mà đến, mà là bởi tần minh quá mức ngụy thiên, cái kia cuồng bạo lôi đỉnh chi hải là tần minh sắp vượt qua vương đạo cảnh thiên kiếp. cái kia là thiên kiếp sao? kiếm vương cung chủ vẻ mặt đều giãn ra, hắn bồi dưỡng qua kiếm vô song bực này thiên chi tiêu tử, sức chiến đấu có thể so với tiên thiên thân thể, nhưng vẫn chưa từng thấy thiên kiếp, nhưng hôm nay đã thấy đến, cái kia lôi đỉnh chi hải cảnh tượng cực kỳ doanh người, coi như là hắn tự mình ra tay, đều chưa chắc có thể tiếp tục chống đỡ. đương nhiên. Nếu là kiếm vương cung chủ tiến vào cái kia lôi hải phạm chủ, đưa tới công kích có thể so với trước mắt cường lớn mấy lần, không chỉ có riêng ngừng ở đây. Tiểu tử này đến cùng là từ đâu tới yêu nghiệt. tư gia chi chủ ở bên trong tâm dít đào, yêu kiếm công kích đều sẽ hắn nhấn chìm cũng không có thể gây tổn thương cho đến hắn, dường như muốn để hắn bắt đầu độ kiếp, kỷ nguyên này nào có người độ kiếp quá, coi như là cổ chi đại đế cũng chưa chắc. Điều này làm cho trong lòng bọn họ sản sinh hoảng sợ, không biết mình đến tuột cùng đắc tội rồi thế nào thanh niên. Có thể trước mắt, bọn họ cũng không thể ra tay xóa bỏ đi cái này thanh niên, bọn họ mặc dù chưa từng thấy thiên kiếp, cũng biết đạo thiên kiếp không thể can thiệp, trừ phi bọn họ có lừa dối thủ đoạn, ở thiên địa pháp tắc không có phát hiện tình huống ra tay, không phải vậy cuối cùng sẽ chỉ làm thiên kiếp phá hủy bọn họ. Nhưng có thể tưởng tượng được, lấy tu vi của bọn họ cùng gốc gác, làm sao có thể nắm giữ lừa dối thủ đoạn. Chúng thiên kiêu vẻ mặt lạnh lùng cực kỳ, đặc biệt là tư khung, trong mắt bọn họ lập loè lánh điện, này chết tiệt kiếm vương cùng đi rồi một kiếm vô song, càng lại tới nữa rồi một tăng thêm sự kinh khủng đối thủ, liền vạn cổ khó tìm thiên kiếp đều có thể đưa tới. Như cùng cảnh giới trinh phạt, bọn họ e sợ căn bản không có phần thắng. ở như vậy cuồng bạo dọa người cảnh tượng dưới, tần minh thân thể không ngừng nhắm phía trên không. hắn trước hai thứ thiên kiếp đều là tại hạ giới vượt qua, lần này hắn tích lũy lâu dài sử dụng một lần, rốt cục đi tới phá cảnh bước đi này, hắn có thể cảm nhận được này thượng giới pháp tắc càng hoàn chỉnh, liền liền thiên kiếp đều càng mạnh hơn. Cái kia lôi hải phảng phất có thể nhận biết tần minh đến, chỉ một bọt nước liền đem tần minh đánh vào trong biển xét. Hắn nếu là mỗi một lần phá cảnh đều lấy như vậy lôi hải đến rèn luyện, như vậy thân thể phòng ngự như vậy biến thái cũng là có thể hiểu được. Mọi người thầm nghĩ, tần minh ở trong biển xét châm phụ, cồn cồn lôi đỉnh đập đến trên người hắn, nhưng hắn hội tụ đại thế lực lượng, như hàng rào giống như sừng xương ở chung quanh hắn, dĩ nhiên đem một ít bọt nước cả lại, thế nhưng làm càng hung mãnh một làn sóng kéo tới, hắn nhưng vẫn bị nổ đến thổ huyết. Suýt nữa đấm ngáo ở trong biển sét, hắn không thể vượt qua. Tư gia chi chủ lạnh lùng nói, coi như lại loạn cổ kỳ nguyên, cũng có thật nhiều thiên tài bởi vì độ kiếp mà chết. Tư gia chi chủ Hà tất đối với tiểu bối phát sinh như vậy ác độc nguyên dù đây, tựa hồ có hơi không phù hợp thân phận của ngươi. Có vẻ quá mức bụng dạ hỏi hỏi. Kiếm Vương cung chủ chào phúng giống như nói rằng, Tư gia chi chủ vẻ mặt cứng đờ, thật giống đem trong lòng không kìm lòng được nói ra, lấy thân phận của hắn, xác thực không thích hợp nói như vậy. Ta chỉ là quan tâm thôi. Tư gia chi chủ nói ra một liền chính hắn đều không tin lý do. Kiếm Vương cung chủ lạnh rên một tiếng, không có sẽ cùng hắn cãi lại. Lôi Hải lan lượn, Tần Minh vuốt một cái mặt biển, thân thể thoát ly Lôi Hải, nhưng khẩn đón lấy, mạnh mẽ cực kỳ Lôi đỉnh trường mâu đánh giết mà đến. Mỗi một thanh trường thương phảng phất đều có thể xuyên thủng vô ngần hư không, cực kỳ bá đạo, sẽ rách tất cả. Tần Minh cả người lượn lờ các hệ đạo ý ánh sáng, bây giờ hắn yêu chi đạo ý cùng kiếm chi đạo ý đều bước vào tầng thứ bốn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quanh thân liền che kín yêu chi lợi kiếm, đồng thời chém giết ra ngoài, hắn chiến đấu đạo ý cũng bước vào tầng thứ 3, phá thoái đạo ý, nhân hoàng đạo ý, lôi đỉnh đạo ý, phong ấn đạo ý đều đều phong thích, không toàn lực ứng phó, căn bản không thể ở này thiên kiếp dưới an nhiên vượt qua. nhưng dù vậy, cái kia lôi đỉnh trường mâu vẫn xuyên thấu tần mình phong ngự, đánh giết ở tần mình trên thân thể, để hắn ho ra đầy máu, có trong nấy mắt, hắn thậm chí coi chính mình muốn ngã xuống, bởi vì cái kia cuồng bạo lôi đỉnh hại quá mức đáng sợ. Thiên địa cồn cồn, hoành ép tất cả. Này Thiên Kiếp xưa nay khó tìm, dù cho ở loạn cổ kỷ nguyên cũng khó có thể tìm tới đáng sợ như vậy. Cái kia trong biển sấm sét duỗi ra một vị lại một vị đại sắc khí, có một vật ánh trước bóng ánh, lóa mắt cực kỳ, rõ ràng là lấy sức mạnh sấm sét ngưng tụ mà thành, nhưng một mực tràn ngập tử khí. Minh Thần ấn, Tần Minh yên lặng không nói gì, không nghĩ tới lần này Thiên Kiếp là Đế binh xuất hiện trước, hơn nữa vừa vặn là cựu địa phủ Đế binh, Minh Thần ấn, Minh Thần ấn âm ầm. ầm chấn động vạn cổ phía dưới người mặc dù chưa từng thấy minh thần ấn cũng có thể cảm nhận được cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng hầu như là như bệ cảnh khô giống như phải đem thiên địa tứ phương đều phá hủy đi đến ấn nhất đạo tràn ngập sức mạnh âm thanh vang vọng ở trong hư không chấn động lôi hải minh thần ấn gào thét hướng về tần minh nghiền ép lên đi trong khoảnh khắc phảng phất có vô tận tử vong chữ cổ ra hiện tại tần minh bên người đồng thời hướng về hắn áp bách tới vô biên sức mạnh kinh khủng tỏa ra tự phải đem tính mạng của hắn đều chấn áp xuống Chương 425, đế binh đều hiện, thiên địa cồn cồn, rung động âm ầm, minh thần ấn rung động vạn cổ, tắm rửa lôi hải mà cuồng, như một vị vô địch chiến xa, hướng về tần minh nghiền ép lên đi. Tần minh da đầu đều hơi tê tê, nhưng vẫn cứ không thể không bức ra, ứng đối này đại sát khí, đây chính là đế binh, dù cho võ hoàng đến rồi cũng không thể coi thường, tuy rằng chỉ là ở lại thiên địa pháp tắc bên trong dấu ấn, nhưng chân chính minh thần ấn, một tia dư uy liền có thể đem hắn xóa bỏ, chớ đừng nói chi là là dấu ấn vô hình. Tần Minh tỏa ra ngự thiên long quyền lại bị trong nháy mắt ép sụp, cái kia cuồng bá cực kỳ minh thần ấn va chạm ở trên người hắn, đem hắn chấn động đến mức hành bay ra ngoài, cả người đều tê dại. Tốt xấu là một môn phái, ngài liền không thể hạ thủ lưu tình sao? Tần Minh đau đến nhè răng trợn mắt, không nhịn được thầm nói. Minh thần ấn như là nghe được Tần Minh, trong nháy mắt tiếp theo, Minh thần ấn cả người ánh sáng tỏa sáng, khí tức càng thêm cuồng bạo, hướng về Tần Minh đập xuống. Tần Minh thiên cái bạp tiêu gẳng. Kèm chế nội tâm muốn muốn chạy trốn lấy mạng kích động, hắn vung lên trường quyền, rung động thiên địa, rất nhiều khí thôn sơn hà khí khái, vận chuyển thiên lôi luyện thể thần thông, muốn cả mì nạ gì hải sức mạnh không ngừng rút lấy đến trên người mình, khiến chính mình không ngừng trở nên mạnh mẽ, thật ứng đối này Minh Thần Ấn. Có thể nói, dù cho là tầm thường võ tôn đến đến rồi, đối diện này Minh Thần Ấn cũng chỉ có bị tiêu diệt, đại đế là vô địch, binh khí của bọn họ cũng có thể nói vô cùng. Nếu như vẹn vẹn là Minh Thần Ấn cũng là thôi. Sau lưng Tần Minh lại hiện ra một vị đẳng đẳng sát khí tiên kiếm, để mọi người mù quăng đều nghiêm nghị lên. Đây là Huyền Nữ Giáo Huyền Nữ Đại Đế lưu lại đế binh Huyền Nữ Kiếm. Huyền Nữ Kiếm vẫn hà thụi vạn đạo, chạy xuôi thần thánh hào quang, nhưng cũng thả ra dâng trào sát khí. Một chiêu kiếm vung quá như là bổ ra vạn cổ, lao thẳng tới Tần Minh mà xuống. Nghe đồn năm đó Huyền Nữ Đại Đế thảo phạt sức mạnh khủng bố tuyệt luân, tự nghĩ ra vô địch đánh giết bí thuật. Tuy là vì nữ tử, nhưng lực ép cùng thế hệ hết thảy thiên tiêu bước vào đế cảnh là kỷ nguyên này mạnh mẽ nhất đế hoàng ngụ trong, có người thán phục. Liên loạn cố đô rất ít nghe nói có nữ đế, huyền nữ đại đế thực tại người tiên, làm chúng ta kính ngưỡng à? Lục gia chi chủ không nhịn được cảm khái, muốn thành đế khó khăn như thế nào, đối với nữ tử tới nói càng là như vậy, huyền nữ đại đế thực lực khiến người ta ngước nhìn. Huyền nữ kiếm lập bổ xuống, để tân minh cả người lông tóc dựng đứng, đây căn bản không thể dùng quyền đầu cứng hám, nếu không sẽ bị trực tiếp lột bỏ thủ trưởng. Vẹn vẹn là huyền nữ kiếm lưu lại dấu ấn Phong mang liền xé rách hư không Tần Minh phảng phất đều có thể cảm nhận được Hư không loạn lưu từ sau lưng của hắn đào qua Đem sau lưng của hắn gửi ra vết máu Lôi kiếp vừa mới bắt đầu Tần Minh quần áo liền không biết Bị xé rách thành ra sao Liền ngay cả trên người cũng đều vết thương nằm dày đặc Nhìn ra mọi người nhìn thấy mà giật mình Nhưng không có ai trào phúng cái gì Bởi vì đổi làm bọn họ đi tới Không thể so với Tần Minh trạng thái càng tốt hơn Đế binh vừa ra liền ngay cả võ hoàng cũng phải né tránh, chớ đừng nói chi là là hai đại đế binh đồng thời thảo phạt, quả thực là tuyệt sát, khống chế tử vong chi đạo minh thần ấn, chấp trưởng thảo phạt huyền nữ kiếm, còn có cái gì, cứ đến đi. vừa bị minh thần ấn bắn trúng phía sau lưng tần minh phun ra một ngụm máu, nhưng vẫn cứ không cam lòng giận dữ hết, nhân hoàng ánh sáng ở quanh người hắn lấp lóe, dường như có cái thế nhân hoàng bóng mờ xuất hiện, thế hắn đỡ cái kia tuyệt đại đánh giết, nhưng nhân hoàng ánh sáng càng ngày càng suy yếu, phảng phất tượng trương tần minh tình hình càng ngày càng kém. Đùng, một vị pháp trưởng xuất hiện, phù văn đăng diệt, vạn trượng thần quang trải ra đại đạo, làm cho vô tận thương không đều muốn sụp đổ. Mọi người dường như nhìn thấy một vị bệ nghệ cửu thiên thập địa đại đế xuất hiện. Đây là thanh huyền đại đế Chu Hy giải đế binh, thanh huyền pháp trưởng. Chu gia đại đế lấy kiếm thuật chắc nổi danh trên đời, nhưng đến cuối cùng, hắn đem chính mình thần kiếm luyện hóa thành pháp trưởng, không biết là dụng ý gì. Tân Minh tự nói, thanh huyền pháp trưởng nhắm đánh ra nhất đạo lại nhất đạo thần mang, như ánh kiếm. Đem thần mình quanh người hư không đều cắt chém phá nát, thần minh chỉ có thể không được địa nẹ tránh, nhưng vẫn là khó mà tránh khỏi bị ánh kiếm kích thương. Thanh huyền đại đế. Mọi người con người mạnh mẽ run lên, ở cái kia pháp trượng sau lưng, phảng phất đứng một vị vĩ đại bóng mờ, dù cho chỉ là bóng mờ, nhưng cũng đầy đủ làm người thán phục, đều nói đế binh hòa vào đại đế linh hồn, xem ra tuyệt đối không phải hư nói. Thiên địa pháp tắc đề cao đại đế, đế binh, kỳ thực đều chỉ là bọn hắn ở cảnh giới này dưới dấu ấn. Cũng không phải là chân thực, nhưng dấu ấn bên trong cũng dung hợp thần hồn của cổ chi đại đế, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Đến cấp độ kia cảnh giới, trừ phi tuổi thọ đã hết, bằng không mọi người thật sự rất khó nghĩ đến sẽ có thế nào sức mạnh to lớn, có thể tiêu diệt một vị đại đế. Chém. Thanh huyền pháp trượng như đế vương giống như, phun ra một lạnh lùng bá đạo chữ, vô tận ánh kiếm chém xuống, như là có vô cùng vệ sĩ, tay cầm lợi kiếm, đồng thời hướng về tần minh đạp bước giết đi. Tần minh qua lại ở vệ sĩ trung gian lấy nguyên lực ngưng tụ ra một vị trường kiếm màu đỏ ngòm thần uy phảng phất xoay chuyển thiên địa trên người hắn lượn lờ cái thế thần mang như một vị thần vương giống như thảo phạt hắn kích phát rồi toàn thân sức mạnh huyết mạch sức mạnh bộc phát ra để sức chiến đấu của hắn tăng lên tới đỉnh cao nhất có thể nói trước mắt tần minh tuyệt đối là cùng cảnh giới vô cùng nếu không có đối diện chính là đế binh đổi làm cùng cảnh giới hoàng khí đều có thể một quyền nổ nát đến wenka tần minh chém ra màu máu kiếm mang cùng thanh huyền kiếm mang va chạm càng đồng thời tiêu tan, nhưng ở sau lưng của hắn, minh thần ấn chân áp xuống, tử khí thao thiên, giống như là muốn đưa hắn tiến vào u minh trong địa ngục. vẫn là người mình ra tay tàn nhẫn a. tân minh nội tâm bi phẫn, mỗi một lần ra tay hắc nhất, đều là minh thần ấn, suýt nữa đem xương của hắn đều đập vỡ tan đến. đùng, tân minh bước chân đạp xuống, thiên địa cùng chiến, vung quyền đón đánh minh thần ấn, đồng thời hắn một cái tay khắc vung kiếm, bổ về phía chính sung phong mà đến huyền nữ kiếm, hắn dung hợp chiến diễn thần quyết. Thả ra mạnh mẽ cực kỳ thần thông sức mạnh, trong miệng ngâm tụng vong linh chú ấn, trong khoảnh khắc, phảng phất có vô biên tử linh quân đoàn Giáng Lâm, cùng thanh huyền pháp trượng tác chiến. Từ vừa mới bắt đầu bị động chịu đòn, tần minh từ từ thăm dò ba vị đế binh động tác võ thuật, triển khai phản kích. Chỉ cần không phải chân chính đế binh đến, hắn đều không sợ, muốn hung hăng lương đối. Vụ! Thượng thương hiển nhiên không thể liền như vậy buông tha tần minh, tần minh hùng tâm trong nháy mắt bị một chậu nước lạnh đúc hạ xuống Một luồng phong cấm sức mạnh trong khoảnh khắc giáng lâm ở trên người hắn, trong cơ thể hắn dòng máu, xương cốt, kinh mạch, phảng phất đều phải bị phong ấn. Hắn nguyên lực không cách nào lại phong thích, bị minh thần ấn phủ đầu đặt xuống. May là hắn vung lên kim thiên bằng chi dự, tránh né nhanh, bằng không huyền nữ kiếm liền muốn đem thân thể của hắn chia ra. Làm hai, Là mộ dung đại đế phong thiên thần đổ. Mọi người rất nhanh nhận ra lại một vị xuất hiện đế binh, là một bức tranh quyển, chậm rãi ở trên hư không triển khai nhưng lộ ra khiến người ta linh hồn đều muốn rung động khí tức, không chỉ có là Tần Minh, giờ khác này ở đây tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một luồng phong cấm khí tức, muốn cho bọn họ bị triệt để phong ấn lại. Hống, Tần Minh rít đạo, tránh thoát cái kia cỗ phong cấm lực lượng, nhưng khẩn đoán lấy mãnh liệt hơn phong cấm sức mạnh kéo tới, không ngừng tập kích thân thể của hắn. Cái khác Đế binh cũng trong nháy mắt thảo phạt lại đây, hầu như hình thành tuyệt sát tư thế. Mộ Dung đại đế, ta tốt xấu cũng coi như là con rể của ngươi. Ngươi cũng không thể như vậy đối với ta à, nhanh để binh khí của ngươi dừng tay đi." Tần Minh ở bên trong tâm âm thầm đoán thầm, nhưng lời này hắn có thể không dám nói ra khỏi miệng, ở đây, nói lung tung là thật sự sẽ bị xét đánh. Phong Thiên thần đồ ầm ầm vang động, bao phủ vạn cổ thương khung, thần đồ bên trên phảng phất có cuồng loạn thao thiên phủ văn xuất hiện, nhưng Tần Minh giờ khắc này có thể vô tâm đến xem, dù sao hơi có phân tâm, hắn tính tính mạng còn không giữ nổi. "Giết!" Đây là nhất đạo hóng ánh thần kiếm, đâm thẳng Tần Minh trái tim một sát na kia, tần minh toàn thân lạnh lẽo, nhưng hắn gắng gượng chạm lên, một quyền rung động mà ra, đem đạo kia thần kiếm nổ nát. giết, giết, giết, to lớn giết chóc chữ cổ ở trong hư không hiện lên, chạy xuôi đáng sợ ánh sáng đỏ ngỏm, làm cho tần minh con ngươi ngưng lại, đáng chết. huyết thiên đại đế đế binh đến, đến rồi. huyết thiên đại đế đế binh năm xưa bị tần vũ đại đế đánh nát, nhưng cũng không ý nghĩa dấu ấn liền triệt để tiêu tan, giờ khắc này xuất hiện, là một vị màu máu cổ trùng, thiên địa xa xôi. Phảng phất đều bị bao phủ ở cổ trung hào quang đỏ ngầu bên dưới, cổ trung chấn áp xuống, phảng phất có thể thôn phệ tần mình tinh huyết, đây là cực kỳ tình cảnh khó khăn. Để tần minh không được đấm máu, mà hắn phun ra tiên huyết, đều sẽ bị màu máu cổ trung hấp thu lấy, trở thành màu máu cổ trung một phần. Cầu nhật huyết thiên đại đế, tần minh chửi bới, này màu máu cổ trung, liền phun máu đều không cho. Đến cuối cùng, tần minh đơn giản đem tiên huyết trở về yết, làm như vậy rất khó chịu, nhưng hắn hết cách rồi màu máu cổ trung sẽ hấp thu hắn tiên huyết, sau đó cổ trung uy lực sẽ tăng cường, trở nên tăng thêm sự kinh khủng. phía dưới, mọi người tất cả đều bị khiếp sợ không biết nói cái gì tốt. bọn họ tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt đế binh, nhưng cũng nhìn thấy các vị đại đế binh khí dấu ấn, những này đế binh đồng thời đối với một tên thanh niên ra tay, tình hình này để bọn họ không biết nói cái gì tốt. tiếng trung dung động thiên địa, phong cấm lực lượng bao phủ thương vũ, kiếm mang đạo đạo, tử khí lăn lộn, tần minh như là thân ở diện thế bao tát bên trong. Nhưng hắn vẫn ở khổ sở chống đỡ lấy. Cái gọi là độ thiên kiếp, không thể thật sự để hắn đi chiến thắng những binh khí này, cái kia không hiện thực, Cổ Chi đại đế trong binh khí thai ngén đạo văn, đó là đại đế lưu lại, thiên địa pháp tắc đều không thể tiêu diệt, nếu như có thể bị chiến thắng, Cổ Chi đại đế cũng sẽ không ngạc nhiên. Chỉ cần hắn có thể chịu đựng được, liền đầy đủ. Còn nước không? Tân Minh quát lên, Kỷ nguyên này từng xuất hiện Cổ Chi đại đế binh khí hầu như đều xuất hiện, đến hiện tại hắn cũng không nghĩ ra còn có cái gì. Phảng Phất là vì hưởng ứng Tần Minh, một vị đế kỳ xuất hiện, che đậy nhật nguyệt, vung vãi dưới vô biên luân hồi sức mạnh. Cái kia cái đại kỳ bên trên phảng phất có một đôi thần mâu trong con người, che kín luân hồi, là Tần Vũ đại đế đế binh, luân hồi kỳ. Kiếm Phần cung cũng không biết nói cái gì tốt. Tần Vũ đại đế xem như là Tần Minh tổ tiên, nhưng hắn nhưng chưa từng đem chính mình đế binh để cho hậu nhân, bởi vì hắn chọc quá nhiều thị phi ân oán, không thể đem thế lực sắp xếp ở thượng giới, mà hạ giới không cho phép đế binh tồn tại. Dẫn đến liền tần minh đều chưa từng thấy tổ tiên đế binh, nhưng hiện tại, hắn nhưng phải đối diện, tần vũ đại đế luân hồi kỳ, có thể tặng người vào luân hồi. Chương 426, Kiểu U, Huyền Nữ Tần vũ đại đế luân hồi kỳ đều xuất hiện, có thể nói kỷ nguyên này đế binh cũng đã tụ hội, khủng bố vô biên, ở trong biển xét trầm phủ, lộ ra diệt thế giống như thần uy. Trên thực tế, nếu như thượng giới đế binh tất cả đều hối tụ tập ở đây, tiến hành va chạm, thật có thể đem thượng giới đều bắn chìm đến. Tần Minh trong ánh mắt lộ ra sắc bén vẻ, hắn lúc này có thể nói là vết thương đầy dây, máu me đầm địa, cổ chi đại đế binh khí tất cả đều hối tụ tập ở đây, phát sinh vạn đạo thảo phạt thần mang, để Tần Minh linh hồn đều đang run rẩy. Con. Tiếng Chung xa xôi, vang vọng vạn cổ, màu máu cổ Chung gào thét mà đến, như là đem thương khung đều ép sụp, thiên địa cuồng loạn, Tần Minh trong cơ thể sức mạnh huyết thống cuồn cuộn mà khiếu, nhưng này cổ Chung nhưng phải đem tinh lực của hắn đều hút khô. Đùng. Tần Minh phát tay dương kích màu máu cổ trùng quả đấm của hắn nứt ra rồi nhưng màu máu cổ trùng càng cũng bị đánh ra một lỗ thủng có chung mảnh vỡ rơi vào trong biển sét cú đấm này để mọi người vì đó thắng phục bởi vì quá mức mạnh mẽ vô cùng đế binh có thể nào lấy song quyền ngạnh hám? luân hồi kỳ phiêu diêu rủ xuống vô tận luân hồi khí tức tần minh song quyền bên trên phảng phất tràn ngập cường thịnh đến cực điểm thần quang ầm ầm giết ra đối diện nhiều kiện đế binh đánh giết tần minh lựa chọn hung hăng ra tay mà không phải bị động chống lại giết Tần Minh hét giận dữ, khoé động lên trong biển sét vô tận bọc nước, hắn như một vị thần vương giáng trần, càn quét tất cả, trong khoảnh khắc, ở xung quanh hắn phảng phất lượn lờ thần hoàn, vạn pháp bất xâm, bất luận là luân hồi sức mạnh, vẫn là phong cấm chi sức mạnh to lớn, đều khó mà thường tổn được Tần Minh may may. Hắn tiềm năng bị tiến một bước kích phát rồi. Có cường giả nói nhỏ, độ lôi kiếp, không chỉ có làm mài giũa võ giả, càng có khả năng kích phát võ giả tiềm lực, để nguyên bản liền thiên tài người, trở nên càng thêm đáng sợ. Tân Minh hiển nhiên là tiến vào một tầng thứ hoàn toàn mới, hắn như một vị cái thế nhân hoàng, vung lên thần quyền, đem các hệ đạo ý sức mạnh hòa vào thần quyền bên trong, thậm chí, cái kêu kim rực thiên bằng sức mạnh đều bị hắn hòa vào bên trong, làm cho hắn quyền ấn bên trong phảng phất xuất hiện nhàn nhạt kim bằng bóng mờ. Vừa vặn, dựa vào thiên kiếp, rèn luyện ta đạo. Tân Minh quát tầm, hắn không ngừng vung quyền, như là dựa theo tâm ý của chính mình ra quyền, vừa giống như là ở thi triển mổ một môn quyền pháp, để người quan khán đều kinh ngạc đến ngây người Đây là hắn tự nghĩ ra quyền thuật thần thông sao? Có người nói nhỏ môn quyền pháp này đem sức mạnh của hắn vô cùng nhẫn nhuyễn địa thả ra ngoài, tuy rằng không hẳn là cấp bậc rất cao thần thông, nhưng ít ra có thể rất hoàn mỹ phù hợp sức mạnh của hắn để lực chiến đấu của hắn sử dụng tốt nhất. Quả thật như vậy, Tần Minh chiến đến một điên cuồng hoàn cảnh, các hệ đạo ý ánh sáng điên cuồng lóng lánh, chiến đấu đạo ý bắn ra bao phủ thiên địa. Dù cho là huyền nữ kiếm bổ tới, Tần Minh đều đã quyền pháp đến tương đối, đây là hắn tự nghĩ ra quyền thuật. Lấy chiến diễn thần quyết làm căn cơ, lấy các hệ đạo ý làm kéo dài, biểu lộ ra hắn làm nhân hoàng bất thế khí khái. Nhân hoàng quyền. Thần Minh vì là môn quyền pháp này mệnh danh. Nhân hoàng quyền. Mọi người đều than nhẹ, bực này có thể khiến người ta thoáng qua tức chết lôi kiếp, lại bị Tần Minh dùng để mài giũa quyền pháp của hắn, cái kia nhân hoàng quyền bá đạo vô địch, còn lộ ra yêu kiếm sức mạnh, hiện nhiên là Tần Minh phương tài. lúc nãy cảm ngộ đoạt được, bực này nội tính, có thể nói nguy tiên. Thiên địa ầm ầm vang động. Đế binh dương kích trường không, thanh huyền pháp trượng đột nhiên rung động lại, từng đạo từng đạo ánh sáng lan tràn ra, còn như sợi tơ giống như phải đèm tần minh quấn quanh. Bực này thu bạo tuyệt luân quyền pháp, cần lấy nhu thắng cương. Nhưng tần minh mặt ngoài thân thể nhưng thả ra từng trôi sắc bén lợi kiếm, chặt đứt những kia sợi tơ. Hắn nổ ra một cái uy mãnh cái thế nhân hoàng quyền, vang động thiên địa, để thanh huyền pháp trượng phảng phất đều muốn dạn nước. Hắn muốn vượt qua thiên kiếp, có cường giả mở miệng, bởi vì những kia đế binh ánh sáng đều có chút tạm đạo. Có thể xông qua này một trùng thiên kiếp, có thể nói rất không dễ dàng. Tân minh có thể cảm nhận được, ở trước đó chiến đấu bên trong, hắn từ lâu đột phá thiên nhất cảnh hàng rào, bước vào vương đạo cảnh một tầng, khí tức thịnh liệt dâng trào, để hắn thở phào nhẹ nhõm, này, chính là võ tôn sức mạnh sao. Võ tôn, võ đạo tôn giả, bước vào này một cảnh, ở thượng giới mới có thể xem như là có đặt chân tư bản, nhưng muốn chân chính không trở ngại, cần bước vào thiên tôn, võ vương trở cảnh giới, trước mắt hắn, vẫn là quá yếu. Khen. Chúc mừng Túc Chủ tiến vào vương đạo cảnh một tầng, hệ thống đo lường đến Túc Chủ tiếp theo đem nên đón trước này chưa từng có đại kiếp nạn, vì vậy khen thưởng Túc Chủ 3 lần kim thân bất hoại cơ hội, mỗi một cơ hội, chỉ có 10 tức thời gian, vọng Túc Chủ thích đáng sử dụng. Đồng thời, xin mời Túc Chủ ghi nhớ, muốn trở thành nhân vật kiêu hùng, nhất định phải nắm thật hết thảy cơ hội cùng tài nguyên, chờ đúng thời cơ, một lần bắt. Hệ thống nói một tràng, có thể Tần Minh cũng không có công phu nghe xong, chỉ có thể ký cái đại khái. Này kim thân bất hoại, để hắn rất tò mò, đến tổt cùng là thế nào phỏng ngự thần thông. Nhân hoàng quyền, chiến. Tân Minh đan bên trong phủ nguyên lực trước sau đang gầm thét, nếu không có hắn tu hành chính là cường thịnh đế kinh, giờ khắc này nguyên lực sợ là đã sớm khô cạn, có thể nói, mỗi một lần nhân hoàng quyền triển khai, cũng làm cho hắn nguyên lực nổ tung thức tỏa ra, hắn trước đó chuẩn bị có đủ nhiều phục nguyên đan, có thể ngay lập tức bổ sung khô cạn đắn phụ Cũng không biết quá khứ bao lâu, những kia đế binh ánh sáng từ từ ảm đạm đi công kích cũng không lại cuồng bạo, cái kia trong biển sấm sét hiện ra một mảnh hừng hực màn ánh sáng, màn ánh sáng bên trên, Che kín Phù Văn, phảng phất ghi lại một bộ khủng bố cổ kinh thư. Đây là luyện thể thần thông. Tân Minh than phục, cái môn này luyện thể thần thông, so với hắn trước kia càng mạnh mẽ hơn, có thể càng tốt mà thích ứng ở vương đạo cảnh tu hành. Tân Minh không do dự, lập tức ngồi xếp bằng ở trong biển sét, y đi theo môn thần thông này rèn luyện tự thân, cái kia mãnh liệt lôi đỉnh chi hải, trước mắt liền trở thành hắn tăng lên tự mình tuyệt hảo con đường từ ra lục gia cường giả nhìn thấy tần minh ở trong biển xét tu hành hai mắt thường hồng cũng không biết là đấu kỹ vẫn là nổi lên sát tâm ước chừng quá khứ thời gian một nén nhang màn ánh sáng cùng đế binh cùng tiêu tan tần minh con ngươi khoát nhiên mở cũng không có thả lỏng bởi vì hắn cảm nhận được một luồng càng mãnh liệt nguy cơ muốn đến đế binh căn bản là không phải thiên kiếp chủ yếu sát chiêu có điều là làm nền mà thôi trước kia cho rằng tần minh đã an nhiên vượt qua thiên kiếp người lúc này cũng là vì đó chấn động Nhưng tâm tình của bọn họ không giống nhau, có hy vọng tần minh có thể bình yên vô sự, cũng có hy vọng tần minh ngã xuống ở thiên kiếp bên trong, bất tận tương đồng. Đột nhiên, lôi hải lăn lộn, tần minh thân thể ngay đầu tiên lùi về sau, đồng thời hướng về cái kia lôi hải lăn lộn nơi vung đánh một quyền, nhân hoàng ánh sáng long lánh, lộ ra yêu tôn cùng dã. Nhưng cú đấm này cũng không có ảnh hưởng đến cái kia trong biển xét sắp xuất hiện bóng người, chỉ thấy một vị thần ấn trước tiên xuất hiện giữa trời, càng là minh thần ấn tái hiện. Chỉ có điều ngoại trừ minh thần ấn ở ngoài còn có một vị càng thêm nhân vật khủng bố cựu u đại đế đó là cựu u đại đế mọi người hô hấp đều có chút gấp gáp tuy rằng cũng không phải là toàn thịnh cựu u đại đế nhưng có thể cùng cổ chi đại đế so chiếu không biết là bao nhiêu người giấc mơ cựu u đại đế vóc người thon dài nhưng ăn mặc một thân rộng lớn trường bào trường bào này cũng không rực rỡ rất mộc mạc như là dân chúng tầm thường áo choàng nhưng bởi cựu u đại đế cái thế phong thái trường bào này cũng có vẻ cực kỳ bất phàm Cửu Vũ Đại Đế xuất hiện, nếu như dựa theo vừa nãy Đế binh xuất hiện trình tự, cái khác cổ chi đại đế cũng sẽ lục tục lên sàn sao? Có người thấp giọng hỏi một câu, cả người trong nháy mắt cứng ngắc ở tại chỗ, cổ chi đại đế lục tục lên sàn, chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cổ chi đại đế Giang Lâm, chấn áp và cổ, Cửu Vũ Đại Đế mặt không hề cảm xúc, đặt bước mà ra, Minh Thần ấn ở bên cạnh hắn, tự cực kỳ hưng phấn, mang theo thao thiên đáng sợ minh đạo lực lượng xông về phía Tân Minh. Tân Minh bước tiến nhất mạnh, nhân hoàng quyền tỏa ra cùng cái kia cố minh đạo lực lượng phát sinh kinh người va chạm lôi hải cuốn ngược như là bị hai người sức mạnh to lớn ảnh hưởng tần minh xoay chuyển ánh mắt không lại huyền phủ giữa trời mà là bay xuống bây giờ lôi hải đã không cách nào thường tổn được hắn nhưng có thể để cho hắn sử dụng ầm cựu u đại đế vung lên minh thần ấn trong khoảnh khắc ngàn vạn minh tôn đồng thời bước chậm mà ra hướng về tần minh sát phạt mà đến tần minh xúc động vô tận lôi hải gầm thét lên đem những này minh tôn hết mức nhân chịu nhưng đúng vào lúc này, cửu đại đế trực tiếp giáng lâm ở tần minh trước người, minh thần ấn chấn áp xuống. này có thể so với lúc trước minh thần ấn tự chủ công kích không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, bởi vì có một vị đại đế ở chủ đạo, thần mẹ gạ chồng uy chấn thiên địa. tần minh căn bản không ngăn được công kích như vậy, cả người đều chìm vào trong biển sét, có vô cùng kiếp mang chiến rơi xuống. trong nháy mắt đem cánh tay của hắn chặt đứt. Cũng may tần minh bây giờ đã là vương đạo cảnh tôn giả, trong cơ thể đã có thể đản sinh huyết mạch lực lượng. Hơn nữa hệ thống tẩm bổ cùng với đại đế huyết mạch truyền thừa, cánh tay của hắn rất nhanh lại mọc ra, hoàn hảo như lúc ban đầu. Chuyện này ý nghĩa là, chỉ cần thần hồn của hắn không có trong nháy mắt bị người đánh giết đi, hầu như đều có thể sống lại. Đương nhiên, nếu là đối phương không ngừng tấn giết, tự thân lại không kịp phục hồi như cũ, cũng chỉ có thể ngã xuống. Ngay ở tần minh cánh tay vừa phục hồi như cũ trước mắt, nhất đạo kiếm mang cắt ngang thương khung, hướng về tần minh phách giết tới, may là hắn năng lực nhận biết kinh người. Không phải vậy đòn đánh này thật sự đem hắn chém làm hai đoạn. Đây là một vị phong hoa tuyệt đại nữ đế, thân mặc áo trắng, không nhiễm một hạt bụi, có khiết bạch vô hà không tỷ vết xa che khuất nàng hình dáng, hỗn độn khí cuồn cuộn, khiến người ta không thấy rõ nàng tướng mạo. Không người nào dám khinh nhờn như vậy một vị nữ đế, cho dù nàng dung nhan vô song, khuynh quốc khuynh thành, nhưng đối với mọi người mà nói, nàng là mong muốn mà không thể thành tồn tại, một đời nữ đế a, tung đạp thiên cổ. Nữ đế giắt tay, như là một vị trúc tiên. Huyền nữ kiếm so với lúc trước càng thêm sắc bén, từng đạo từng đạo kiếm mang hướng về tần minh cản quét mà đi, làm cho tần minh trong con ngươi hiện ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Hắn lần thứ hai lẻn vào trong biển xét, tơ gao có thể lấy lôi hải ngăn trở này kiếm mang. Chỉ tiếc, này lôi hải cũng khó có thể đem nữ đế công kích toàn bộ làm đỡ. Tần minh vung lên nhân hoàng quyền, nhưng vẫn bị kiếm mang bổ trúng. Với lôi hải nơi sâu xa đấm máu không thôi, không hổ là nữ đế, thiên cổ một người. Tần minh than thở, mỗi một vị đại đế đều là vô địch nhưng huyền nữ đại đế đặc biệt đặc thù nàng là nữ tử nhưng lấy kinh thế thảo phạt thủ đoạn chấn áp tất cả địch thủ bước vào đại đế cảnh từ điểm đó tới nói huyền nữ đại đế thiên phú tài tình tuyệt đối có thể sánh ngang vạn cổ tới nay đứng đầu nhất đại đế chương 427 sang thần thông huyền nữ đại đế kỷ nguyên này duy nhất sưng đế nữ tử tìm khắp 3.000 giới tu luyện sử cũng khó có thể tìm ra mấy vị có thể so sánh cùng nhau nữ tử đến như vậy một vị thiên phú tài tình đều ngang dọc cựu thiên thập địa kỳ nữ tử Sáng tạo ra thảo phạt đại thuật, coi là thật khiến Tần Minh đau đầu. Huyền nữ giáo hậu nhân phải làm vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ Huyền nữ đại đế thần thông, bằng không thiên quân bảng chi tranh, bọn họ làm sao có thể chịu không nổi? Tần Minh thầm nghĩ trong lòng, Huyền nữ đại đế công kích quá mức dò người, huyền nữ mưu kiếm lợi vô cùng, hầu như phải đem thiên địa đều chặt đứt đến, mỗi một lần giao chiến, Tần Minh đều suýt nữa tao ngộ đại kiếp nạn. Cửu Vũ đại đế mang theo minh thần ấn tiêu tan, mà Huyền nữ đại đế thì lại triển khai kinh thế đánh giết có thể một mực thân hình của nàng là như vậy ưu mỹ mặc dù sát phạt thiên hạ vẫn như bạch y liễu giai nhân giống như khiến người ta sinh không nổi nửa điểm đối địch chi tâm huyền nữ đại đế cổ kim đệ nhất kỳ nữ tử a có cường giả cảm thán sinh thời không thể gặp một lần vị này phong hoa vô song nữ đế thực tại làm người tiếc hận liền ngay cả tư gia cùng lục gia người đều tạm thời quên mất đối với tần minh kiêu hận chi tâm hoàn toàn chìm đắm ở nữ đế khoáng cổ phong thải bên trong nàng sát phạt thủ đoạn kinh thế cả người tràn ngập dáng màu, rõ ràng an lành đến như đồng trích tiên, nhưng nàng trường kiếm nhưng nhiễm vết máu, đó là tần minh tiên huyết. Tần minh sức mạnh huyết thống bạo phát đến một loại dọa người mức độ, cồn cồn mà khiếu, thiên địa đều đang chấn động, lôi hải bốc lên, như là có từng vị thái cổ hung thú muốn xuất thế, điên cuồng đón đánh huyền nữ đại đế kiếm mang. nhưng ngay cả như vậy, làm cái kia kiếm mang chém ngang hạ xuống thời điểm, tần minh vẫn bị chấn thương, nếu như không phải hệ thống, hắn sợ là sớm đã chết rồi. Đây cũng không phải là tần minh vô năng, mà là này thiên kiếp vốn là muốn tuyệt sát những lịch thiên đó người, mới sẽ lưu lại từ cổ trí kim nhóm người mạnh nhất, lấy bọn họ mạnh mẽ thực lực vô địch đến chấn áp độ kiếp người. Nếu không có thiên địa pháp tắc bản thân cũng cần tuần hoàn quy luật nhất định, chỉ sợ cũng không phải từng vị đại đế trước sau xuất hiện đơn giản như vậy, nhiều tôn đại đế đồng thời tiêu diệt hạ xuống, coi như là cổ chi đại đế phục sinh cũng khó có thể chống đối. Dù cho ở thái sơ cùng loạn cổ, như vậy thiên kiếp đều rất hiếm thấy. Tần Minh ở trong sách cổ gặp các loại thiên kiếp, nhưng đều không có hắn thiên kiếp mạnh mẽ như vậy, không phải yêu nghiệt nhân vật đi vào chính là cái chết. Không nghi ngờ chút nào, có thể ở như vậy thiên kiếp dưới người còn sống sót, đều trở thành lăng tuyệt cửu thiên cái thế cường giả, lúc trước chi kiếp, có thể coi vì là đế binh kiếp, trước mắt, nhưng là đế thí chi kiếp. Cứ ghi chép, đế tôn năm đó, liền vượt qua như vậy thiên kiếp. Hệ thống tự nói, phun ra như vậy một thanh âm, để Tần Minh nội tâm mạnh mẽ run lên. Luận cổ kỷ nguyên kinh diễm nhất đại đế một chồng, đế tôn, đế bên trong tôn sư, hắn cũng vượt qua như vậy kiếp nạn sao. Hắn có thể đi tới như vậy cảnh giới, cùng này đế thí chi kiếp có hay không có quan hệ. Xì xì. Huyền nữ đại đế vung kiếm, hư không bị chém ra, liền lối hải đều bị chia ra làm hai, có một luồng khủng bố vô biên kiếm lực hướng về tần minh chém xuống. Tần minh thân thể chật lui, nhưng trước sau đều bị kiếm kia lực bao phủ, trốn không thoát bị xé rách phạm vi. Nhân hoàng quyền. Tần minh quát tầm. Tỏa ra này một bá đạo tuyệt luân quyền thuật thần thông, từng vị dung động chư thiên nhân hoàng quyền ấn đánh giết mà ra, hội tụ thành trí cương trí mãnh một quyền, cùng huyền nữ đại đế kiếm lực va chạm, nổ đến tần minh ho ra đầy máu. Cổ chi đại đế ở cùng cảnh giới thì đều là vô địch, này tuyệt đối không phải hư nói, càng Hà hướng thiên địa pháp tắc lưu lại dấu ấn, không chỉ có riêng là bọn họ cùng cảnh giới thực lực đơn giản như vậy, thậm chí còn tồn tại bọn họ ở đại đế thời kỳ sáng tạo các loại thần thông bí thuật, đây là vô địch bí thuật a. Ở vô số chiến đấu bên trong mài dũa, tối phù hợp bọn họ sức mạnh của bản thân, thông qua thần thông bí thuật thả ra ngoài, uy lực đương nhiên sẽ không so với tần minh nhân hoàng quyền. Yếu, thậm chí càng mạnh hơn. Chiến đấu như vậy để tần minh thực tại thu hoạch rất nhiều, dù sao không thể tất cả mọi người đều trải qua cùng đại đế cường giả chiến đấu, mới vào vương đạo cảnh, liền có thể gặp gỡ đối thủ như vậy, nói là quét ngang cùng thế hệ cũng không quá đáng. Chỉ một lúc sau, huyền nữ đại đế thân thể dần dần ảm đạm rồi để rất nhiều người trở nên thất thần, như vậy phong hoa tuyệt đại nữ đế muốn biến mất rồi sao? Wen Ca, Thanh Huyền Pháp Trượng hiện thế, chủ nhân của hắn cực kỳ kiên cường vĩ đại, như là một vị thiên đế, sừng sững ở nhân gian giới đỉnh cao. Giờ khắc này đạp bước đánh giết mà ra, nhật nguyệt tinh thần đều run dậy. Thanh Huyền Đại Đế Chu Hí giải, mọi người kinh ngạc thốt lên, hắn lấy kiếm thuật ngang dọc bát hoang, nhưng lấy thế gian này quý giá nhất chất liệu chế thành một vị pháp trưởng, trong đó ngụ ý khiến người ta khó có thể dự đoán. Tuy là pháp trượng, nhưng ở thanh huyền đại đế trong tay, lại giống như thế gian sắc bén nhất lợi khí, tiêu diệt tứ phương địch. Pháp trượng vung lên, từng đạo từng đạo tráng kiện như như núi cao kiếm khí quét năng ra, nổ đến tần minh ngũ tạng lục phủ pháng phất đều vỡ nát, nhưng hắn vẫn không hề từ bỏ tôi luyện đạo pháp của chính mình, hắn lấy thiên vấn kiếm quyết cùng thanh huyền đại đế đối với giết, muốn đi ra một cái không giống bình thường đường đến. Trong chớp mắt này, trên người của hai người pháng phất chạy xôi tương đồng khí chất, nhưng lại có chỗ bất động. Bởi vì Tần Minh kiếm tuy rằng đồng dạng bệ nghệ trên trời dưới đất, nhưng cũng mang theo một luồng đế vương giống như lanh huyết khí chất, này cùng hắn đi nhân hoàng chi đạo có quan hệ. Thanh huyền đại đế pháp trượng hoành ép thế gian, bệ nghệ ra tay, trên đời này phản phất không có hắn không thể chiến thắng kẻ địch, mang theo một luồng vô địch khí thế, hắn pháp trượng như lợi kiếm, ở trong tay của hắn ánh kiếm bay lượn kiếm khí lan lộn, phóng ra sán lạn vô cùng đống lửa. Thiên địa cồn cồn, kinh hai không ngớt, Tần Minh cùng Thanh huyền đại đế ra sức chém đ Chiến đến Lôi hải đều đang sôi trào, sấm sét đang dệt, không ngừng oành tạc trường không. Thiên vấn kiếm quyết cùng sát thần kiếm, nếu là dung hợp lại cùng nhau thì như thế nào? Tân Minh tự nói, hắn kiếm bắt đầu trở nên đằng đằng sát khí, muốn đem hai môn kiếm pháp giao hòa, sáng tạo ra một môn hoàn toàn mới, uy lực càng mạnh hơn kiếm pháp cũng không dễ dàng, cũng may Tần Minh tu hành quá chiến diễn thần quyết, đối với sức mạnh dung hợp đã thuận buồm xuôi gió, rất nhanh sẽ tìm tới phù hợp điểm, đem hai môn kiếm thuật dần dần thông hiểu đạo lý. Trên người hắn dần dần tràn ngập ra một luồng sát thần giống như khí tức, giống như sát thủ chi hoàng, cuồng bạo cực kỳ khí tức bao phủ thương khung, lạnh lẽo cực kỳ, hắn từ trong biển sét bước ra, mỗi một bước đều khiến lòng run sợ, khai sáng lại một môn thần thông Tân Minh, thuế trở nên càng mạnh mẽ hơn. Giết. Tân Minh trong miệng phun ra một chữ, sát thần khí chất hiện lộ hoàn toàn, dù cho đối phương là cổ chi đại đế thì lại làm sao, hắn muốn đăng lâm cửu tiêu, liền muốn đem từ cổ chí kim chí cường giả đều đạp ở dưới chân coi như là như đồng đế tôn, cổ đế hy như vậy hung hăng tuyệt luân nhân vật, cũng chưa chắc là không thể chiến thắng. Tần Minh trên người sát ý thao thiên, đem Thiên Vấn kiếm quyết cùng sát Thần chín kiếm hòa vào nhau, hắn sáng tạo ra một môn thần thông hoàn toàn mới. Thí Thiên kiếm. Thí Thiên chi kiếm ra, vạn trượng lôi hà khiếu, chiêu kiếm này mang theo thao thiên ánh chớp, đánh về phía Thanh Huyền Đại Đế, Thanh Huyền Đại Đế vung lên pháp trượng, lại bị làm cho lùi về sau một bước, cảnh tượng bực này, xưa nay không thấy. Cổ Chi Đại Đế lùi về sau, mọi người nói nhỏ, thậm chí không dám lớn tiếng nói ra, nhưng đây là mọi người rõ như ban ngày, chưa từng bại trận như Thanh Huyền Đại Đế, càng ở cùng cảnh giới trong trận chiến ấy lùi về sau, có thể tưởng tượng được đối thủ của hắn mạnh mẽ đến đâu. Khẩn đón lấy, Thanh Huyền Đại Đế tàn đi, một vị khác Đại Đế dáng lâm, Phong Thiên Thần đồ hướng về tần minh ẩm ẩm bao vây mà đi, mộ dung thế gia Đại Đế cường giả đến, lôi hà phảng phất đều phải bị hắn phong cấm. Đoàn người chưa bao giờ như vậy cảm nhận được rõ ràng thiên địa pháp tắc vận chuyển bởi vì mộ dung đại đế khí tức có thể phong cấm vạn vận thiên địa pháp tắc đều có chút không cách nào khống chế mộ dung đại đế nói là từ cổ chí kim phong ấn chi đạo người mạnh nhất cũng không quá đáng bởi vì ở loạn cổ kỳ nguyên chưa từng xuất hiện lấy phong ấn chi đạo thành tiểu đại đế tôn vị người kiếm vương cung chủ nhẹ giọng than thở chỉ là trong sách cổ chưa từng ghi chép thôi kỳ nguyên thay đổi thiên địa đều bị lật úp hay là từng có quá phong ấn chi đế nhưng không vì là đời này biết đây lục gia chi chủ phản bác Kiếm vương cung chủ cởi cận, không có cùng lục gia chi chủ tranh luận, cổ chi đại đế sự tình, không có chân chính đi tới cái cảnh giới kia đi, ai có thể bảo đảm tự mình nói hoàn toàn chính xác đây. Chỉ có điều, có thể khẳng định chính là, kỷ nguyên này đại đế đều không đơn giản, bởi vì kỷ nguyên này con đường tu hành so với loạn cổ càng thêm gian nan, pháp tắc tàn khuyết không đầy đủ, khó có thể chịu đựng đế uy. Dưới tình huống như vậy, vẫn có thể thành đế, mang ý nghĩa thiên phú của bọn họ, tuyệt không chỉ là phổ thông đại đế đơn giản như vậy. Bất luận là mộ dung đại đế, vẫn là thanh huyền đại đế, huyền nữ đại đế chờ nhân vật cái thế, bọn họ tuy rằng không nhất định có thể cùng đế tôn, ma đế sánh vai, nhưng ở thế nhân trong lòng, bọn họ cũng so với loạn cổ một ít đại đế càng mạnh hơn. Cho tới cường đại đến mức nào, liền không phải mọi người có thể phỏng đoán, chỉ có thể căn cứ tu hành hoàn cảnh lớn đến suy đoán. Nay từng chiếm được thiên mệnh môn thôi diễn, độ tin cậy cực cao, coi như là đối với loạn cổ kỳ nguyên cực kỳ ngóng trong người cũng đều tán đồng. Phong thiên thần đồ chấn áp xuống, vô tận phong ấn khí tức hầu như phải đem tần minh áp bức đến không thở nổi, hơn nữa, này phong thiên thần đồ dường như muốn đem tần minh trực tiếp bao cuốn vào bên trong, phong ấn đến đổ bên trong đi. Tần minh thủ trưởng sẽ qua, đáng sợ ánh kiếm sẽ rách tất cả, tránh thoát khỏi cái kia cố phong ấn khí tức, phong ấn chi đạo là rất mạnh, nhưng chỉ cần thực lực đủ mạnh, cũng chưa chắc không thể chiến thắng. Mộ dung đại đế cũng không thể so thanh huyền đại đế yếu, nhưng tần minh nhưng từ từ rơi vào rồi hạ phong này vẫn là hắn đem thí thiên kiếm đánh bóng đến nhất định trình độ sau kết quả, bởi vì liên tiếp chiến ba vị đại đế, hắn đã phi thường về hoài, coi như đan bên trong phủ nguyên lực có thể bổ sung, nhưng thân thể về hoài, nhưng không phải có thể dễ dàng khôi phục. Tiếp theo là một vị khủng bố đại đế, huyết thiên đại đế, mỗi một chiêu phảng phất đều muốn hút khô tần minh tinh lực, hắn huyết mạch sức mạnh nếu là không rất cường thịnh, đã trở thành một bộ xương khô, người tàn hồn đều bị chém chết, chỉ là dấu ấn, cũng muốn thương ta sao? Tần minh quát lên trực tiếp xuất kiếm, thí thiên kiếm phảng phất bổ ra cổ kim tương lai, đem huyết thiên đại đế bao phủ ở ánh kiếm bên trong, cùng huyết thiên đại đế một trận chiến, hắn một lần nữa bị nhen lửa cảm xúc mãnh liệt, phải đem huyết thiên đại đế đánh bại. Nhưng sự thực chứng minh, huyết thiên đại đế cũng không có như vậy yếu, hắn sử dụng tới đại sát phạt thuật, hủy thiên diệt địa, tần minh vẫn rơi vào khổ chiến, không cách nào đạt được thắng lợi. Đến cuối cùng, huyết thiên đại đế dấu ấn cũng tàn đi, có thể tần minh, nhưng không có một chút nào thư giãn. Bởi vì hắn nên đón nhất làm cho hắn kiêng kỵ một vị đại đế. Tần Vũ Đại Đế Chương 428, Luân hồi cổ đạo Tần Vũ Đại Đế Khoảng cách này nhất thời đại gần nhất đại đế, cũng bị coi là kỷ nguyên này hung hăng nhất đại đế. Dù sao, chỉ có hắn chém giết quá cùng cấp đại đế, sức chiến đấu khó có thể đánh giá. Ở trong mắt rất nhiều người, đây là có hy vọng trở thành đế tôn cấp bậc kia cứng giả. Chỉ tiếc đại đế cảnh giới mọi người cũng không rõ ràng, chư đế tranh lệch khó có thể miêu tả. Hộ tông tần Vũ đại đế cùng xuất hiện, còn có Luân Hồi Kỳ, theo gió chập chờn, run, run run luân hồi ánh sáng. Nghe đồn này Luân Hồi Kỳ không giống với tầm thường đế binh, nhiễm huyết thiên đại đế đế huyết, làm cho cái này đế binh phát sinh lột xác, không phải là hết thảy đế binh đều có thể nhiễm một vị khác đại đế dòng máu. Làm Luân Hồi Kỳ xuất hiện trước mắt, dường như thế giới phần cuối giáng lâm, tần Vũ đại đế phất tay, nhất thời ở trong biển xét mở ra từng cái từng cái cổ đạo, mỗi một điều cổ đạo đều tràn ngập cường thịnh đến cực điểm luân hồi chi đạo. Như từng khẩu từng khẩu hố đen, phải đem Tần Minh cắn nuốt mất đến. Đối diện đến từ tổ tiên thảo phạt, Tần Minh không chút do dự mà lựa chọn lùi, một khi vào luân hồi, ai biết sẽ làm sao. Nhưng Tần Vũ Đại Đế làm sao có khả năng tùy ý Tần Minh tránh lui, làm Tần Minh lui về phía sau trong ngáy mắt, sau lưng của hắn cũng hiện ra luân hồi cổ đạo, một cái đem hắn nuốt vào trong đó, đưa hắn vào luân hồi. Giết! Làm Tần Minh tiến vào luân hồi cổ đạo thời gian, nhiều đội sắp xếp chỉnh tề âm binh nhất thời chém giết tới như là tiến vào u minh luyện ngục bên trong những kia âm binh chính là đến bắt tần minh tiến vào luân hồi đầu thai thật sự có chuyện thế nói chuyện sao tần minh tự nói tần vũ đại đế luân hồi chi đạo bên trong liền để hắn tiến vào âm phủ địa phủ tựa hồ muốn cho hắn trải nghiệm đầu thai tư vị âm binh gào lên giận dữ vô giết về phía tần minh nhưng tần minh vung lên nhân hoàng quyền dương khí cồn cồn như một vị thần vương giống như không ngừng đem xông về phía trước âm binh đánh nổ ta nếu không muốn vào luân hồi ai có thể buộc ta Diêm Vương ra cũng không được. Tần Minh quát lên, hắn đạp bước tiến lên, thí thiên kiếm cuồn khiếu thiên địa, càn quét mà ra, không ngừng đánh giết tâm Minh, phản phất có tàn sát cổ đạo su thế, luân hồi cổ đạo bên trong, quát lên một trận túc sát kiếm phong, đó là Tần Minh ở vùng kiếm, dư âm đều có thể đem âm binh đánh giết. Hắn không ngừng tiến vào cổ đạo nơi sâu xa, bởi vì từ lâu không còn đường lui, chỉ có giết ra này luân hồi cổ đạo bên trong. Hắn có chút bận tâm, muốn vượt qua Tần Vũ Đại Đế tai nạn này. E sợ không phải chịu đựng liền có thể thành công, nếu như không thông qua này luân hồi cổ đạo, chỉ sợ coi như là tần vũ đại đế biến mất rồi, hắn cũng sẽ vinh viễn đoạ lạc vào trong luân hồi. Phía dưới người tự nhiên đều nhìn thấy tần minh bị luân hồi nuốt hết cảnh tượng, bọn họ có lộ ra vẻ lo âu, có nhưng là liên tục cười lạnh, chờ xem tần minh thi thể bị đưa ra đến. Nghe nói năm đó huyết thiên đại đế chính là bị luân hồi đại đế đưa vào trong luân hồi, không cách nào rời đi, đẫm máu mà chết, không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm. Này một chiêu bị dùng ở một người tuổi còn trẻ hậu bối trên người, cũng thật là làm nhục luân hồi đại đế uy danh A. Tư gia chi chủ châm trọng nói. Hắn nếu có thể đi ra, ngươi thì lại làm sao nói. Kiếm vương cung chủ lạnh lùng nhìn về phía tư gia chi chủ. Ngươi tốt nhất cầu khẩn hắn có thể đi ra, huyết thiên đại đế đều không có thể tìm tới đột phá phương pháp. Các ngươi kiếm vương cung thiếu chủ nhưng có thể làm được, ngươi có phải là chuyện cười mở lớn hơn. Tư gia chi chủ nhìn lướt qua kiếm vương cung chủ. Phản phất là đang dễ cợt kiếm vương cung chủ ý nghĩ quá mức ngu xuẩn. Kiếm vương cung chủ cũng biết ý nghĩ của chính mình quá mức hoang đường, nhưng nội tâm của hắn vẫn cứ có hy vọng, dù sao hắn gặp nhiều lần tần minh chiến đấu, hầu như đều là ở sáng tạo kỳ tích, như vậy, hắn hy vọng, lần này, kỳ tích tái hiện. Nay luân hồi cổ đạo có thể nói là tần vũ đại đế bí thuật cấm kỵ, liền huyết thiên đại đế này đám nhân vật cũng không nghĩ ra phương pháp phá giải, đối với người thường mà nói, càng khó mặc dù trước mắt luân hồi cổ đạo không thể cùng ngàn năm trước so với, nhưng tần minh thực lực cũng kém xa huyết thiên đại đế, phá tan cổ đạo rời đi, vẫn khó với trên thanh thiên. lúc này tần minh nhưng không có nghĩ quá nhiều, mà là không ngừng xung phong, mỗi một vị nên đón âm binh đều bị hắn hung hăng đánh nát, nhưng cổ đạo này phảng phất vô cùng vô tận, mà âm binh số lượng cũng khó có thể đếm rõ, như là trải rộng với luân hồi cổ đạo mỗi một góc. luân hồi sao có điểm cuối? lúc này tần minh trong đầu trong dây lát hiện lên một câu nói cảnh này khiến hắn cả người đều là run lên, hắn không lại về phía trước vật mạnh, mà là nghỉ chân ở tại chỗ, từng sợi từng sợi đáng sợ sát phạt khí tức bắt đầu uốn lượn thân thể của hắn, có khủng bố kiếm thí bao táp ầm ầm văng động, đem mỗi một vị đi tới âm binh đều giết hết, bao táp càng ngày càng hùng vĩ, dường như muốn đem này cổ đạo đều chọc thủng đến, trừ phi là chân chính tổ tiên đại đế đến rồi, bằng không muốn lấy luân hồi cổ đạo nhốt lại ta, nằm mơ đi thôi. Tần Minh thấp giọng nói, những kia kiếm thí bao táp không ngừng đan sen, hòa vào nhau trở thành một luồng to lớn đáng sợ bao táp, đem hắn bao bao ở trong đó, âm binh không thể tới gần, mà ở bao táp bốn phía, từng chui lợi kiếm điên cuồng hướng lên trên, công kích cổ đạo. Đây là luân hồi cổ đạo, không thể có phần cuối, như vậy, tùy ý một nơi, hay là đều là phá tan cổ đạo điểm mấu chốt. Vâng ca, theo kiếm thí bao táp không ngừng tăng cường, cái kia cổ đạo chi bích bắt đầu xuất hiện vết rách, kiếm khí cắn giết tất cả, dường như muốn đem này cổ đạo triệt để xé rách đi đến. Luân hồi cổ đạo ầm ầm phán nát. Nhưng tần minh con ngựa nhưng là đột nhiên ngưng lại, bởi vì hắn phát hiện mình cũng không hề rời đi này trong luân hồi. Phảng phất hắn tiến vào không chỉ là cái cổ đạo đơn giản như vậy, mà là một phương hoàn chỉnh thế giới luân hồi. Nơi này dương khí cường thịnh đến mức tận cùng, cùng lúc trước âm khí âm u tình hình tuyệt nhiên không giống. Nơi này có thật nhiều sinh linh, đều vượt qua hắn nhận thức phạm chủ. Những kia sinh linh phát hiện hắn, đều hướng về hắn công giết tới. So với những này dương khí ồn ào sinh vật, trước mắt tần minh ngược lại có chút giống là âm minh. Tần Minh cất bước, nhân hoàng quyền nộ giết mà ra, hắn quanh thân lòng lánh óng ánh nhân hoàng ánh sáng, mỗi một quyền đều như một vị chiến sa nghiền ép mà ra, có một ngưu đầu nhân thân cường giả bị một quyền đánh giết chí tử, nhưng những sinh vật khác, tựa hồ sẽ không có yêu đớt như vậy. Chỉ thấy một vị mang theo bốn con cánh sinh vật hình người hướng về Tần Minh vung lên thần quyền, lộ ra đại quang minh lực lượng, giống như là muốn đem tất cả hắc ám đều đánh vỡ, tuy rằng cùng Tần Minh cùng cảnh, nhưng vị này sinh vật nhưng cường đại đến đáng sợ, như là quang minh hóa thân. Ở kinh khủng như vậy quang minh lực lượng trước mặt, Tần Minh công kích liền có vẻ há dám, há dám cùng quang minh, xưa nay không phải chỉ một tồn tại, mà là bởi tôn lên so sánh. Trong chớp mắt này, Tần Minh đưa thân vào vô tận quang minh bên trong thế giới, hắn nhân hoàng quyền cùng đối phương quang minh thần quyền không ngừng va chạm, sau lưng của hắn triển khai kim thiên bằng chi dự, bóng người lấp loé, phản phất từ nhiều phương hướng đánh giết đối thủ, có thể vị này sinh vật bốn cánh không ngừng đập, càng cũng bùng nổ ra tốc độ kinh người, cùng Tần Minh giết đến khó phân thắng bại. Cùng lúc đó, những sinh vật khác cũng thảo phạt mà đến, có một vị không biết trùng loại thái cổ hung cầm hướng về tần minh mãnh liệt va chạm mà đến, như là trong truyền thuyết bất tử phượng hoàng giống như, cả người tắm rửa liệt hỏa, chiêm chi phảng phất liền linh hồn đều phải bị nhàn lửa. Tần Minh thí thiên kiếm ở quanh thân tự chủ vận chuyển, không ngừng đối kháng những này thái cổ hung cầm cùng không rõ sinh vật, không ngừng có dương khí tiến vào trong cơ thể hắn, để hắn cảm giác đan bên trong phủ giường như muốn bốc cháy lên giống như, trong lúc hoàng hốt hắn thậm chí coi chính mình là quỷ vật cũng bị những này dương khí luyện hóa trí âm luân hồi là trí dương sao tân minh lẩm bẩm phảng phất hiểu ra cái gì hắn một tay cầm kiếm một tay vung quyền dương kích tất cả đại địch không ngừng có không rõ sinh vật đập tới nhưng đều bị tân minh đánh giết dù sao hắn không phải là tầm thường vương đạo cảnh võ tôn trừ phi những này không rõ sinh vật thực lực mạnh đến đâu không thể so với hắn càng lợi hại cũng không biết cùng những này trí dương đổ vật chiến đấu bao lâu tân minh quanh thân cảnh tượng bắt đầu biến ảo dưới chân thổ đất phẳng phất đều trở nên ngưng tụ lên như là đạp ở chân chính thế giới hiện thực bên trong nhưng hắn biết hắn vẫn không có thoát ly tần vũ đại đế luân hồi cổ đạo nơi này hết sức quen thuộc là hắn đã từng chờ quá địa phương hạ giới đại tần đế quốc thủ đô mà ở trước mặt của hắn trương cửu quyền ung vương ngang ảnh cái này tiếp theo cái kia xuất hiện hơn nữa bọn họ đều nắm giữ vương đạo cảnh tu vi nhìn về phía tần minh trong ánh mắt tràn ngập ánh niệm cùng sắc ý tần minh tiểu nhi Ta dịu ngươi đang lâm ngôi vị hoàng đế, ngươi dĩ nhiên nếu muốn giết ta, lão phu muốn tìm ngươi để mạng. Trương Cửu Quyền giết đảo, đạp bước tiến lên, trong thiên địa nhất thời xuất hiện từng đạo từng đạo mạnh mẽ thủ ấn, dường như muốn nhấn chìm tất cả, đây là Trương Cửu Quyền tuyệt học. Ngươi và ta chính là một phụ sinh, càng đối với ta xuống tay ác độc, độc,ưởng ta mẫu phi cùng ngươi kết minh, để mạng lại. Ung Vương cũng lạnh nhạt nói, phóng ra cực kỳ sắc bén công kích, hướng về Tần Minh đánh giết mà đi. Còn lại bị Tần Minh từng đánh chết người đều xuất hiện. Thậm chí còn có cái khác mấy tòa hoàng triều hoàng chủ, đều đều xuất hiện, sát nghiệm động thiên để tần minh không nhịn được có chút thay đổi sắc mặt. Đều là một đám cô hồn giã quỷ, như trên đời thật sự có luân hồi, ta trước tiên đưa các ngươi đi vào. Tần minh lớn tiếng quát, tuy rằng trước mắt hắn có chút không nhận rõ đây rốt cuộc là luân hồi, vẫn là ảo cảnh, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có ra tay bá đạo. Nhân hoàng tri quyền hoành ép mà qua, chương kiểu quyền vạn sẻn rủ hấn bị tất cả đập vỡ tan, thí thiên kiếm thiểm Đem Trương cựu quyền chặn ngang chặt đước. Trong khoảnh khắc, Trương cựu quyền thân thể như khói tiêu tan, không xuất hiện lại với thế gian. Đều là ảo giác sao? Tân Minh tâm trí trở nên cứng cáp hơn không rút, Thí Thiên kiếm điên cuồng gào thét, từng đạo từng đạo kiếm khí đem hết thể kẻ địch đều chu diệt, đây là hắn đã từng giết qua người, bây giờ, lần thứ hai xuất kiếm, hắn vẫn không chần chờ. Hắn đi con đường, không có một kẻ có thể hối hận địa phương. Kiếm khí ngang dọc, đâm thủng ảo cảnh, cuối cùng, những người này đều biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có một bóng người ngồi ở hắn phía trước trên bảo tọa, uy nghiêm nghiêm túc, nhưng cũng hiện ra vẻ giàn ua, để tần minh có chút biến sắc Tổ tiên. Tần minh nội tâm mạnh mẽ run lên, hắn không nghĩ tới, cuối cùng này xuất hiện người, sẽ là hắn tổ tiên, luân hồi đại đế, tần vũ. Nhưng trước mắt tần vũ đã không phải pho tượng khắc họa như vậy anh tư hùng tráng, mà là đi vào tuổi già, hắn như là không nghe thấy tần minh chiến chiến địa chạm lên, thấp giọng tự nói, dĩ nhiên đi đến nơi này, đánh bại ta liền có thể đi ra ngoài đi. Tần Minh lộ thai rất thính, bắt lấy câu nói này, trong lòng hắn hiện ra nổi sóng, nhưng Tần Vũ Đại Đế đã hướng về Tần Minh thảo phạt lại đây, tuy rằng ngoài ngoại, nhưng đại đế phong thái không giảm, Tần Minh đem tinh khí tăng lên tới đỉnh cao nhất, chém ra không gì không xuyên thủng một chiêu kiếm. Có thể không ai từng nghĩ tới, ngay ở Tần Minh xuất kiếm sau khi, Tần Vũ Đại Đế thân thể nhưng đột nhiên ngừng lại, không có hướng về trước thảo phạt, như là chuẩn bị kỹ càng, chờ Tần Minh đem chiêu kiếm này đâm vào trong cơ thể hắn. Chương 429, Thiên Cơ Nát Tần Vũ Đại Đế bể bài thái độ hiện lộ hết, phảng phất là đang tìm kiếm một kết thúc, liền như vậy bình tĩnh mà đứng, chờ đợi Tần Minh đem kiếm đâm vào trong cơ thể hắn. Chỉ cần đem Tần Vũ Đại Đế giết hết, này luân hồi cổ đạo tất nhiên sẽ tiêu tan, có thể Tần Minh nhưng có chút không xuống tay được. Tần Vũ Đại Đế, là hắn tổ tiên, là hắn trưởng thành cho tới bây giờ tất không thể thiếu một vị người dẫn đường. Đổi làm là huyết Thiên Đại Đế, Tần Minh sẽ không chút do dự mà đem kiếm đâm vào đi có thể đây là tần vũ đại đế nội tâm của hắn có âm thanh đang ngăn trở hắn giết ta ngươi liền có thể vượt qua thiên kiếp. tần vũ đại đế chậm rãi mở miệng lộ ra mỉm cười hùng hồn chịu chết tần minh trong ánh mắt nhưng né qua nhồi mang luân hồi phần cuối càng là tổ tiên tổ tiên cùng hậu nhân cũng là luân hồi sao muốn muốn xông ra luân hồi liền muốn chặt đứt đầu nguồn sao giết tần minh quát lên một tiếng lớn trường kiếm tư thế vẫn chưa đình trệ trái lại tiếp tục đánh giết về phía trước đâm vào tần vũ đại đế ngực, không hổ là ta tần vũ hậu nhân, tần vũ đại đế phảng phất không có cảm giác đau, trái lại lộ ra vui mừng cười, thân thể của hắn hóa thành điểm điểm ánh sáng, tan theo gió. nhưng tần minh vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, quan sát chu vi cảnh tượng không được biến ảo, thương hải tăng điển, trong nháy mắt hắn càng lại trở về ban đầu cổ đạo, cái gọi là luân hồi, có điều hảo cảnh. tần minh tự nói một tiếng, trong khoảnh khắc cái kia luân hồi cổ đạo bắt đầu đổ nát, như là xúc động một loại nào đó cấm kỵ giống như. Thiên đạo cồn cồn, chấn động luân hồi, hết thề cảnh tượng vỡ diệt. Đến cuối cùng, chỉ còn dư lại Tần Minh đứng trong biển sét, có cồn cồn ánh chớp ở quanh người hắn vun quanh. Tổ tiên đại đế luân hồi bí thuật, quay đầu lại, chỉ là hắn sáng tạo ra hảo cảnh sao? Nếu như này hảo cảnh lại chân thực một ít, liệu sẽ thành là chân chính luân hồi? Tần Minh đang suy tư, Tần Vũ đại đế năm đó sáng tạo bí thuật này, nói cho cùng, chỉ là cực kỳ cao minh ảo thuật, thiên đạo luân hồi, táng diệt kỳ nguyên, liền thiên địa pháp tắc đều ngăn không được. Tần Vũ Đại Đế tự nhiên cũng không thể lấy nhân lực can thiệp lục đạo luân hồi, đương nhiên, bây giờ Tần Vũ Đại Đế có thể không làm được, liền rất khó nói. Ảo cảnh nếu là đầy đủ chân thực, như vậy, cùng thế giới chân thực cũng không có gì khác nhau. Người một trong thế, ai nói không phải nơi ở một cái đầy đủ chân thực ảo cảnh bên trong đây. Chỉ có đợi được ảo cảnh phá diệt cái kia một ngày, mới sẽ phát hiện có một vị như đồng thần linh giống như nhân vật, ngồi cao trên chín tầng trời, quan sát chính mình. Vạn ngàn nhân sinh, đều chỉ là hắn tổng thể. Tân Minh càng nghĩ càng thấy sợ nổi da gà, vùng thế giới này, sẽ là một to lớn nào cảnh sao.